chương chín trăm mười lăm lẫn nhau cứu rỗi tuyệt vọng bao phủ chương chín trăm mười lăm lẫn nhau cứu rỗi tuyệt vọng bao phủ phương lão nhìn xem đấm máu a tội nghe nàng k i a áp chế đau nhức mà biến thành thanh âm k h n c hẳn lòng như lao cắt đây là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn hải t từ ử đã từng cửa nát nhà tan mất đi tất cả hắn sinh mệnh đã rơi vào vực sâu h ắ c á m thẳng đến gặp gỡ đứa bé này mới khiến cho cuộc sống của hắn một lần nữa tỉnh lại giống nhau bị cha mẹ ruột phỉ nhổ quái thai a tội ném vào băng lãnh đầu đường lại bị người con buôn nhận đi một viên sạch sẽ tâm không có thuần chân tơ ngược lại bị các loại bẩn thỉu ô huế bơi lên nhương n à n g từ phương lão chỗ tổ chức cứu thoát ra lúc đứa bé này trong mắt không ánh sáng khuôn mặt lộ ra so người trưởng thành còn muốn băng lanh tình cảm nàng thường ngày là máu tươi cùng giết chóc đồ chơi là băng lanh thi thể làm việc là học tập như thế nào đi giết người nghiễm nhiên bị bồi dưỡng thành một cái băng lãnh c ố máy giết người làm được cứu vớt ra lúc tổ chức thậm chí cũng dự định từ bỏ cái này đã hoàn toàn rơi vào hắc cám h ả i tử chỉ có phương lão không hề từ bỏ xin từ hắn chuyên môn chăm sóc dần dần tại nhiều ít những năm tháng trong sinh hoạt phương lão mới dần dần đem cái này hai tử từ băng lãnh cỗ máy giết người kéo về lệch với bình thường hai tử a tội trong cuộc đời chỉ cười qua một lần là đối phương lão t r ư n g hợp lần kia thiếu dung bị phương lão như ngừng lại trong tấm ảnh đặt ở văn phòng trên quầy tại rất nhiều trong mắt người a tội vẫn là một cái q u á i thai một cái băng lãnh sắt n h â n ma nhưng phương lão lại rõ ràng đứa bé này so rất nhiều người thiệt lương không có lòng người ghê tởm c ũ n g phức tạp chỉ là nàng phần này thiệt lương chỉ đặt ở nàng nhận vì là người tốt trên thân phương lão là cả đời ân sư a tội rõ ràng điều này bởi vậy tại trung su cục bên trong có thể làm cho nàng nghe theo chỉ có cái trước a tội cứu được phương lão sinh hoạt phương lão thì cứu được tội t h vận mệnh hai người bất quá là lẫn nhau cứu rồi thôi bây giờ nhìn xem đứa bé này phương lao đã mất đi ngày xưa tỉnh táo muốn lưu lại lao r a tử mệnh của ta là ngươi cứu cuộc đời của ta đều là bi kịch đi đến hiện tại đã rất đặc sắc cũng thỏa mãn lập tức tội tỷ ánh mắt rơi vào một bên t h ư n g u y ệ t t h ư n g u y ệ t nhìn xem trên người nàng lưu động kinh khủng màu đen chú văn hai mắt run r ẩ y p h ả n phất khơi gợi lên thật không tốt hồi ức khuôn mặt ngốc trệ mệnh của ngươi là ta cứu thay ta sống sót lập tức nhìn trên người thanh sơn đi thanh sơn chịu đựng kịch liệt đau nhức máu tươi tung ác xuống đất tấm phóng thích thể nội quỷ khí hai mắt biến thành xanh đen tội tỉ tạm biệt theo ngón tay huy động thanh sơn trước mắt hoàn cảnh giống như phi ngựa đèn nhanh chóng hoán đổi gió kịch liệt lưu động chờ gió dần dần dừng lại cảnh tượng trước mắt cũng lập tức dừng lại hạng một người xuất hiện ở một đầu khoảng không trên đường cái nơi này là nơi nào đồng rượu nhìn xem bốn phía hỏi t ầ n ngữ thi quay đầu nhìn lại xa xa liền gặp sơn trang ngọn núi kia trầm giọng mở miệng chúng ta chuyển d i khoảng cách cũng không xa thanh sơn đứng dậy mồ hôi lạnh không ngừng từ trên thân chạy ra sắc mặt cũng khó coi ra hai ngón tay bắn mất năng lực nhận lấy rất lớn hạn chế lái xe chạy đi bọn hắn đều quá do tội tỷ đáng sợ trên người nàng n g u y ê n rủa có thể làm được tất cả bọn hắn có thể nghĩ tới khả năng phương láo trạng thái rất kém cỏi tựa hồ là chưa thể từ tội tỷ tình huống bên trong thoát khỏi ra lại có lẽ là thân thể duyên cớ đứng đều không cách nào đứng vững tần ngữ thi đỡ lấy lạc h y chạy c h ậ m qua một bên mì nị vạn huyết nhãn quỷ phân hóa ra màu đen liêm đao tựa như là chất lỏng giống như chui vào gầm xe sau đó hoạt động xe lên xe mấy người vội vàng xâm nhập trong xe huyết nhãn quỷ nhìn chằm chằm hậu phương sân trang ánh mắt là phức tạp có thể làm được đây hết thể chỉ có hết thể chỉ có hắn nó cảm thấy mình sắp cùng tần chỉ là đó đã không phải là hắn sơn trang trong đại sảnh h ắ t lưu dẫm lên biến thành bừa bộn chậm rãi đi tới mắt nhìn t r u n g quanh đưa ánh mắt đặt ở phía trước một thân ảnh đ ạ m mạc lên tiếng bọn hắn đã chạy rơi mất thân ảnh dần dần đứng dậy trên người máu tươi đã bị đen nhanh c h ú văn nơi bao bọc kinh khủng quỷ khí phát ra xuyên thấu t r u n g quanh tất cả vật phẩm đều tại mắt trần có thể thấy địa khô héo hiện tại mệnh sát quỷ không thể nghi ngờ đáng sợ nhất trước đây mệnh sát quỷ đều là tội tỷ tật lực dùng các loại phương thức đi áp chế nhưng bây giờ huyết hồn khế ước hết hiệu lực khống chế thân thể quyền chi phối áp lực qu bọn hắn chạy không thoát tội tỷ quỷ dị dãn ra thân thể một cái chất lỏng màu đen không ngừng nhỏ xuống băng lanh lên tiếng ngươi có thể đi về c h í n h ta có thể hoàn thành hắc lưu muốn nói chút cái gì tội tỷ nghiêng đầu liếc xéo hắc lưu có ý kiến sao hắc lưu nháy nháy mắt quay người biến mất trong bóng đêm mỹ nị b ả n tại trên đường cái hành xử trong xe hoàn toàn yên tĩnh trái tim tất cả mọi người tình đều là nặng nề phân bộ bên kia một mực liên lạc không được tần n ữ thi cầm điện thoại nói một câu có lẽ tại nửa giờ sau bọn hắn chỉ coi phân bộ bên kia đã xảy ra một ít vấn đề nhưng bây giờ bọn hắn đều đã nghĩ đến, một cái không muốn nghĩ đến khả năng. luân hãm bây giờ liền ngay cả mạnh nhất chiến l ự c tội tỷ cũng bị thể nội khế ước quỷ chi phối thân thể một cũ cảm giác tuyệt vọng l ạ n g y ê n ở giữa tại mỗi người đ ấ y lòng sinh sôi giờ phút này bọn hắn đ ô n g nhiên cảm thấy m ở mịt không biết bước kế tiếp nên làm cái gì coi như trở lại phân bộ bên kia lại có thể thế nào rất có thể đã hoàn toàn luân hãm vì. địch nhân xảo huyệt bọn hắn coi trọng huyết nhãn quỷ những lời kia nhưng không nghĩ tới tới như thế nhanh đồng thời xâm lấn phương thức như thế đáng sợ như thế tuyệt vọng so sánh với lần trước lợi dụng kinh dị lượng vực xâm lấn phương thức lần này lợi dụng huyết hồn khế ước phương thức xâm lấn thế giới hiện thực thật để cho người ta sụp đổ lại tuyệt vọng tất cả bọn hắn thân cận người bên cạnh đều có thể tại một giây sau đem bọn hắn hạ sát thủ trẻ nhỏ thanh sơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế đ ỗ n g nhiên mở miệng nếu như ta cũng xuất hiện tình huống như vậy lập tức giết chết ta đều là chết tỷ như đem thân thể của ta phá hủy trong cơ thể ta khế ước quỷ cũng không thể làm cái gì đồng rượu trầm mặc một chút nói ra ngươi quỷ cũng không phải chiến đấu tính có cái gì thật là sợ ngươi quá coi trọng mình trong cơ thể ta con kia mới đáng sợ mất khống chế mấy người các ngươi đều muốn hợp lực phá hủy thân thể của ta biết không giữa hai người ngữ khí nghe giống như là tranh cường hào thắng nhưng thời khắc này bầu không khí ai cũng rõ ràng bọn hắn chỉ là không muốn thật tự tay giết chết đối phương thôi phương lão giờ phút này tựa hồ từ cảm xúc bên trong thoát khỏi ra hắn dùng đến thanh â m khàn khàn mở miệng tường vi đi tổng bộ tần ngữ thi cầm tay lái mắt nhìn phương lão phân bộ rất có thể đã luôn hãm đi chỉ là tự chui đầu vào lưới đi phân bộ ta muốn cùng mấy cái kia lão gia hỏa tiến hành nhanh nhất thương thảo kết quả phương lão trầm giọng khải dùng cái kia cuối cùng vũ khí đối kinh dị thế giới tiến hành phá hủy trận này nhân loại hạo k i ế p tới quá nhanh không có thời gian lưu cho chúng ta được tần ngữ thi gật gật đầu tại hạ một cái đường cái miệng đ ả o quanh tay lái mà ở xe quay tới nháy mắt đ ô n g nhiên liền dừng lại tần ngữ thi dẫm lên phanh lại đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước thanh sơn vài lần s ắ c đồng dạng ngưng trọng nhìn chằm chằm đường phía trước miệng tại dưới ánh trăng chỉ gặp đường cái cuối cùng đang đứng hai thân ảnh mà hai người này không phải ai chính là quỷ nam cùng thất ô n chương chín trăm mười sáu cường lực chặt đường ta tới chậm chương chín trăm mười sáu cường lực chặt đường ta tới chậm hô hô gió đêm thổi p h á tại khoảng không nhân mã trên đường c u ố n lên mấy cái r á c rưởi tần ngữ thi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cuối hai thân ảnh ánh trăng đem bọn hắn thân ảnh kéo thật dài kéo tay sát dập tắt xe tần ngữ thi chậm rãi mở miệng thanh sơn còn có thể chuyển gì sao nàng không có lựa chọn dùng xe đụng tới hiểu rõ cái này không có ý nghĩa xe gặp trọng kích mang tới lực trùng kích nói không chừng sẽ còn đả thương p ư ơ n g lão có chút khó khăn khoảng cách sẽ chỉ càng lúc càng ngắn thanh sơn nói kéo ra điểm ấy khoảng cách sẽ lập tức bị đội kịp không có cái gì ý nghĩa kia không có biện pháp tần ngữ thi mở cửa xe ta đến chặn đường bọn hắn các n g ư ơ i lái xe đi thường vi tỷ ngồi xuống đồng rượu đ ố n g nhiên mở miệng ngay sau đó một cỗ quỷ lực khiến cho tần ngữ thi ngồi trở lại tại châu ngồi bên trên thanh sơn xuống xe nhìn xem trong xe tần ngữ thi vẫn là chúng ta ở lại đây đi hiện tại trong cơ thể ngươi quỷ nhất ổn định hộ tống lao ra tử nhiệm vụ giao cho ngươi sau tòa thương nguyện cũng xuống xe lấy xuống trên đầu mũ trùm ánh mắt âm lãnh nhìn về phía phía trước đừng xúc động nhất định còn có những biện pháp khác phương láo thở phì phò mở miệng hắn thực sự không muốn nhìn thấy con của mình từng cái thay mình đi chịu chết lao gia tử mọi người chúng ta đều rất rõ ràng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào thanh sơn phủ chính mình vỡ tan kính mắt tường vi ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nghe chúng ta tần ngữ thi nắm chặt tay lái tiếp lấy lên tiếng lạc hy ngươi giúp lao ra tử ngồi vững vàng điểm lưu lại chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho dù là bọn họ giết quỷ nam cùng t ấ t ngôn lại như thế nào k i a phần quỷ dị lây nhiễm mới là đáng sợ nhất lạc hy cũng bị thời khắc này tình h u ố n g lây thu hồi ngày thường không đ ứ n g đắn nắm chặt phương lão ta bắt vững vàng tường vi tỷ yên tâm xe một lần nữa hoạt động quay đầu về phía sau phương chạy tới thanh sơn đồng rượu thương nguyệt ngăn ở đường cái trung ương ha ha thực sự không hiểu rõ một cái lao đầu t ử mà thôi té một cái có thể đều đã chết thật đáng giá như thế mấy đầu mệnh đến bảo vệ hắn sao thất ngôn nết miệng cười nói kinh dị bộ mặt bên trên viết đầy treo tức nói cho cùng ta cũng không phải vì lao gia tử là vì của ta lão bà hải tử thanh sơn kẹp lấy một cây nhang n g đặt ở miệng bên trong lao gia tử là chúng ta hy vọng hắn còn sống liền có quyền lợi khải dùng kia hạ vũ khí phá hủy nơi ở của các ngươi ngăn cản lần này kinh dị xâm lấn đồng rượu đi theo mở miệng đúng dịp ta có một người muộn bọn hắn thậm chí không muốn đi tưởng tượng mình bị thể nội quỷ n u ố t sau giết chết người bên cạnh c h ẳ n g cảnh c à n g sẽ không cho phép cảnh tượng đó biến thành sự thật còn như thương nguyệt nàng đã không có đáng giá lưu lưới người thực tế cái mạng này nàng cũng không cần thiết tội tỷ bởi vì vì phương lão mà chết nàng nhận vì mình cái mạng này cũng nên vì người này làm điểm cái gì ngớ ngẩn giống như tư duy từ trước đây thật lâu bắt đầu ta đã cảm thấy nhân loại vì người khác trả giá mạng của mình loại này đi vì rất náo tàn thất ngôn làm ra mười phần phản cảm biểu lộ quỳ nam khàn giọng m ậ miệng lao đầu tử hắn chạy không thoát nói hai thân ảnh phóng ra bộ pháp làm thư ơ n g n g u y ệ t ba người chuẩn bị nên có lúc đông nhiên bọn hắn đều phát giác được cái gì đông nhiên quay đầu một tiếng thê lương quỷ gào trong đêm tối đột nhiên vang tần ngữ thi t i ê u dung đột nhiên biến đổi đông nhiên đánh chết tay lái một đường hắc q u a n g trong nháy mắt xuyên t h ấ u xe đáng sợ quỷ lực trực tiếp đem xe sẽ rách thành hai nửa tần ngữ thi trên mặt đất lăn lộn một vòng vội vàng nâng đầu nhìn về phía phương lão vị trí lạc hy cũng từ trong xe lan ra huyết nhãn quỷ đang mạo hiểm nháy mắt lợi dụng mình quỷ lực đối hai người đều tiến hành bảo hộ rời đi phân liệt xe lạc hy nhìn xem phương lão vội vàng cấp tần n ữ thi ra hiệu không có việc gì không có việc gì Lao đây ầ u tử còn sống. h nhãn thì thấp giọng ra, càng ngày càng nhiều quỷ rộng nói là n ngày nhiều mặt nôn đi h t ầ n ngữ thi thanh sơn mấy người đều nhìn đạo thân ảnh kia sắc mặt đều mang kinh ngạc ngay sau đó ánh mắt đều là phức tạp trong n l ư khoảng t điện quan hòa thạch tần ngữ thi phun ra một bãi kịch liệt vẹn ổn nhưng vẫn là bị viên này đạn xuyên thấu tính cả bà vai bị đánh xuyên cường h á n bị lực đem tần ngữ thi tung bay vài mét bên ngoài mặc dù ổn định thân thể nhưng vai phải bằng máu tươi phun ra lấy máu tươi vết thương phụ cận huyết nhục nhanh chóng hư thối tần ngữ thi ngân răng cắn chặt ngưng trọng nhìn xem cỗ kia không đầu thi thể ẩm ẩm báo phế xe bỗng nhiên bạo tạc dâng lên bừng bừng khói đen cái này phảng phất là dập tắt chúng người cuối cùng nhất thoát đi một tia hy vọng chạy không thoát sao ta không thể chết ta tỉ tỉ của ta nếu là trở về nhìn không thấy ta biết khóc chết lạc hy n h ị n không được nói phương lão nhìn xem nàng nói với huyết nhãn ủy ngươi mang theo đứa bé này chạy đi đi nho châu phân bộ tìm một cái họ cố lao đầu hắn sẽ giúp các ngươi nếu như bên kia còn không có luân hãm huyết nhãn ủy nói ra không phải muốn chạy liền chạy đến rơi rết ra ngoài tần n ữ thi rõ ràng không đi nghĩ như thế nhiều toàn thân bắt đầu quỷ hóa ẩn chứa đáng sợ độc tố quỷ khí phát、ra. hậu phương quỷ nam cùng thất ngôn đột nhiên xông ra trẻ nhỏ thanh sơn bỗng nhiên mở miệng đồng rượu kéo màu đen c ầ u trang hô lên một chữ bạo quỷ dị quỷ lực theo âm hình thành trong nháy mắt đánh phía hai đạo thân ảnh kia thất ngôn nghiêng người tránh đi quỷ nam thì là chúng vừa vặn bạo tạ quy lực quét sạch ở trên người nhưng ngay lúc đó địa quỷ nam liền kéo lấy không trọn vẹn không chịu nổi thân thể từ trong xương khói xông ra hai người không có chút nào dừng lại v ọ t thẳng hướng một cái phương hướng từ vừa mới bắt đầu bọn hắn mục tiêu cũng không phải là thanh sơn ba cái mà là phương lão huyết nhãn quỷ cấp tốc phân hóa màu đen liêm đao chém về phía hai người kia. phanh phanh phanh cùng lúc đó sau lưng trên lầu tất cả pha l ê pha vỡ lần lượt từng thân ảnh rơi xuống toàn bộ phóng tới phương lão bọn chúng đều là trong công hội bán quỷ người thời khắc này mục tiêu đều là nhất trí đó chính là bắt sống phương lão huyết nhãn quỷ c u ố n lên phương lão khống chế lạc hy thân thể một bên lợi dụng màu đen liêm đao tiến hành chặn đường một bên cấp tốc rời khỏi khu vực này tần ngữ thi cũng lao đến môi đỏ mở ra liên miên màu đỏ độc tố liền như là hồng thủy giống như nuốt hết những cái tia bán quỷ thân thể của bọn hắn nâng lên lít nha lít nhít bong bóng vỡ ra lúc phun ra đại lượng mủ dịch cùng huyết thủy tần ngữ thi quay người đối huyết nhãn quỷ hô. Đi t r ư ớ cũng Huyết nhãn hô phía thi khẽ hai thân ảnh đã xuất hiện ở phía、sau. Thật sự là vướng bận nữ nhân. Thất mảnh chặt hung hăng phía tần ngữ thi phần quỷ sau. đậu, xuất sau. tay tiếng, một Tần mặt liệt cắt tần ngữ vớng bận nữ ngôn cùng nam ngữ đã lại là lộ ẩm. Ẩm. ra sắc sự sắc cổ cổ ở về ý, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đ ỗ n g nhiên trên không trung một thân ảnh cấp tốc rớt xuống hai cánh tay bắt lấy thất ngôn cùng quỷ nam phân cổ b ộ c phát ra kinh khủng dị thường quỷ lực nhấn trên mặt đất một s á t na mặt đất sụp đổ lõm một cái cự đại hô sâu vết dạng cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn ra ngoài vô số xi、si、mang bị cuốn lên nhấc lên cùng liệt gió lốc đem chung quanh xanh hóa có cây đều là nhổ t ậ n gốc thật có lỗi tới chậm thanh âm quen thuộc văng lên tần ngữ thi có chút ngây ngốc nhìn trước mắt thân ảnh nhấn lấy đầy người máu tươi quỷ nam cùng thất ngôn thì vũ khuôn mặt lại có vẻ nhẹ nhõm ngược lại mỉm cười cho tần ngữ thi treo lên chào hỏi chương chín trăm mười bảy thực lực kinh người nhân loại mạnh nhất chương chín trăm mười bảy thực lực kinh người nhân loại mạnh nhất rầm rầm vô số băng thây vẩy ra, ra ngoài bụi mù hở ra quỷ nam cùng thất ngôn trong miệng đều phun ra máu tươi đột nhiên quỷ lực nện như điên tựa như là hai chiếc nện ở trên thân để bọn hắn đều không có phản ứng cơ hội bọn hắn con mắt chuyển động gắt gao liếc xéo lấy thì vũ khuôn mặt ghét nhất ra hỏa cuối cùng tới a chúng ta đang lo đi nơi nào tìm ngươi không muốn còn chưa có nói xong thì vũ tiện tay hất lên liền đem hai người tiện tay ném bay ra ngoài quá nhiều lời thì vũ vung đi vết máu trên tay đưa tay kéo lên một cái tần ngữ thi ngươi đã đến cũng không cải biến được cái gì bất quá là thêm một cái t r ô n g cùng tần ngữ thi lắc đầu cười khổ thì vũ nhìn xem chung q u n h những cái kia bán quỷ người đem nơi này bao bọc vây quanh hung thần á c sát mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn cái này không giống ngươi thì vũ mở miệng nói ra nhìn chằm chằm tần ngự thi con mắt không cố gắng thế nào biết không cải biến được đây là ngươi trước kia chính mình nói hắn nhìn về phía bên kia thanh sơn thanh sơn ngươi còn có thể đem chuyển di bao xa nhiều nhất ba người năm trăm m không đến khoảng cách thanh sơn lao đi trên c h á n máu tươi nói đầu kia mua thịt bánh bao ngõ nhỏ còn, nhỏ còn nhớ ra sao bốn trăm m chuyển rời đến nơi đó ta thả một cỗ xe ở nơi đó đem vương láo chuyển di ra ngoài còn có tường vi cùng lạc hy tiểu muộn bọn hắn đều là cực kỳ trọng yếu người cuối cùng nhất hy vọng chúng ta có thể chết nhưng bọn hắn không thể có chuyện thì vũ giờ phút này tỉnh táo an bài ngựa khí của hắn và khí chẳng đều cải biến ngày xưa không đứng đắn cùng b u ồ n c ư ờ i ánh mắt để cho người ta không thể nghi ngờ thanh sơn không có hỏi nhiều một câu có thể ta cũng không trọng yếu ta lưu lại tần ngữ thi lắc đầu thì vũ liếc xéo nàng ngươi rất trọng yếu vì cái gì tần ngữ thi hỏi lại thì vũ há to miệng cuối cùng nhất nói ra bởi vì vì cần một người tài xế ngươi là duy nhất quen thuộc chạy khỏi nơi này lộ tuyến tần n ữ thi lại cười trào phúng một chút nàng biết thì vũ muốn nói tuyệt đối không phải câu nói này đừng lo lắng các ngươi không có bất cứ cơ hội nào đột nhiên một cái dị thường bén nhọn thanh â m chuyển đến là mặc nôn không đầu thi thể lên tiếng nói cho đúng là tay phải hắn trên cánh tay thương quỷ mở miệng huyết hồng q u a n g trạch lấp lóe lưu động lực lượng của ta toàn bộ đạt được phong thích cái phạm vi này bên trong ta có thể tạ i tinh chuẩn đánh nổ các ngươi mỗi một vị đầu bao quát con kia định vị quỷ tại c h u y ể n di vị trí trong nháy mắt ta có thể nhẹ nhõm đem hắn hai cánh tay đều đập nát thương quỷ mở miệng nó cũng không phải là nói khoác tại cái phạm vi này bên trong đối với nó tới nói tựa như là mở ra thượng đế chi nhãn không chỗ ẩn trốn tân n ữ thi bọn người nhìn xem nó sắc mặt đều là n g ư n g trọng thương quỷ phát ra khiêu khích muốn tới thử một chút sao thanh sơn sắc mặt n g ư n g trọng đột nhiên thân thể không xuống tại trên bả vai hắn đồng rượu cũng đ ố n g nhiên hé miệng trong khoảng điện quan g hỏa thạch thương quỷ đã nhắm ngay thanh sơn chán tất cả tầm mắt động tác trên người nó phảng phất đều thả c h ầ m gấp b ộ i thời gian phảng phất bị dừng lại làm thương quỷ muốn nổ súng nháy mắt đột nhiên một cái tay rồi đến bắt lấy đầu kia hắt thương cánh tay thì vũ xuất hiện trước người ánh mắt đà m ạ n thương của ngươi có bao nhanh thương quỷ nội tâm giật mình không dám tin ngươi là thời điểm nào、Xoẹt. lời còn chưa r ư ớ thì vũ nâng tay rơi xuống một nháy mắt toàn bộ hát thương cánh tay bị tất cả vì hai đại lượng máu tươi màu đen phun ra mặt đất thương quỷ phát ra thống khổ kêu thảm một giây sau lại bị t h ủ vũ một cái tay đánh xuyên qua lồng ngực phá vỡ một cái lô máu như là rác rưởi giống như bị ném ra tại có hạn tia s á n giới có thể mơ hồ trông thấy thì vũ cái tay kia bên trên có từng khối v ả y máu xanh như ẩn như hiện thương quỷ bị trong nháy mắt đánh bại quỷ nam cùng thất ngôn đều bị khiếp sợ đến càng là không thể tưởng tượng hiện tại huyết hồn khế ước hết hiệu lực thương quỷ thí chủ về sau thực lực hoàn toàn bị phong thích tăng lên trên diện rộng trí ít tại hủy diện cấp thượng tầm thực lực lại ngay cả phản ứng cơ hội đều không có liền bị đánh bại rồi thanh sơn chuyển di tại phương lão tần ngữ thi ba người trước người thấp giọng mở miệng trước mang lão ra t ử rời đi bắt chúng ta làm bài trí t h i quỷ cùng ngược ma quỷ bỗng nhiên xông lại thì vũ lại giống như chống rông xuất hiện giống như ngăn tại bọn chúng trước mặt t h i quỷ quả quyết rút ra sau lưng quỷ nam mang theo người cổ đao cấp tốc chém tới b ộ c phát kinh khủng c h ả m kích lực lại chỉ là tại thì vũ trên cánh tay lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt chém bị thương Kêu t Cổ theo a y c ặ t hung hăng cắt về phía thì í t h vũ một cái quét ngang chân hai quỷ bay tứ tung ra ngoài nệm ở nhà lầu bên trong đẫm máu thân thể tựa như đồ chơi giống như không trọn vẹn không chịu nổi những cái kia công hội bán quỷ người cũng x u ố n g lại nhưng bị thương nguyện cùng đồng rượu chặn lại xuống tới mà khi nhìn đến thì vũ bên kia chiến đấu sau đều là không khỏi s ư ơ sở gia hòa này thời điểm nào như thế mạnh bọn hắn thậm chí cảm giác không cần chạy thì vũ trực tiếp dùng bạo lực liền giải quyết k h ố n cảnh thì vũ rơi trên mặt đất quay đầu hướng thanh sơn hô một câu chuyển di bọn hắn thời khác này thì vũ thân thể cùng bộ dáng đều biến hóa rất nhiều da trên người sinh trưởng da vẫy màu xanh cơ h ộ i chiếm cứ nửa người trên một đôi tay càng l à biến thành rộng lượng không biết tên q u á i vật móng n ướt bộ mặt hai bên gò má cũng là có lân phiến hiện hiện con mắt co vào dựng thẳng lên biến vị xanh đen chỉ là bị nhìn chằm chằm liền xương sống phát lạnh bị tử vong bao phủ tất cả mọi người cùng quỷ đều bị thì vũ hiện tại bộ d á n g kinh đến chỉ có tần ngữ thi tiếu d u n g nghiêm trọng nắm chặt ngọc thủ nàng gặp một lần thì vũ sử dụng loại này quỷ lực đó là bọn họ một lần lâm vào tử cảnh bên trong đem tất cả địch nhân toàn bộ đồ sát tuyệt cảnh phùng sinh xuống tới nhưng cũng gặp to lớn phản hệ lần kia chỉ là cánh tay một điểm l ầ n phiến liền bị phản vệ c h a tấn ba ngày ba đêm hiện tại những ngày vẫy màu xanh bao trùm lên nửa người phản vệ trình độ tần ngữ thi không cách nào tưởng tượng thanh sơn mặt hướng tần ngữ thi phương lão cùng lạc thi chuẩn bị đối ba người tiến hành chuyển di thì vũ hướng tần ngữ thi đầu cái yên tâm ánh mắt đừng lo lắng mỗi lần ta đều có thể từ trong tuyệt cảnh sống sót lần này cũng không ngoại lệ ta thời điểm nào lửa qua ngươi tin tưởng ta chúng ta sẽ còn gặp lại nghe lời hứa của hắn nhìn hắn nụ cười tự tin giờ khắc này tần ngữ thi con mắt không hiệu ư át môi đỏ bị tàn phá chảy ra máu tươi ta tin tưởng t h a nhìn s u về phía thì vũ có nổi giận cũng có sợ sệt mặc dù bọn chúng đã thi chủ nhưng làm khế ức ủy bọn chúng đã từng cũng coi là kề vai chiến đấu đồng bạn đối ép tổ mỗi một vị thực lực đều như lòng bàn tay thì vũ đã từng đi ra không ít lần tay bọn chúng hiểu rõ thanh diện quỷ thực lực tại ét tổ chỉ có thể coi là trung thượng du lịch đồng rượu thất ngôn quỷ nam khế ước quỷ thực lực đều tại thanh diện quỷ phía trên nhưng bây giờ thì vũ triển hiện ra thực lực hoàn toàn vượt qua tất cả dự liệu của bọn nó chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm thì vũ thể nội còn quỷ kia căn bản không phải cái gì thanh diện quỷ điểm này trước đây bọn chúng đều không hề hiểu rõ qua t ố t hiện tại có thể yên tâm đánh là cái gì kết quả đã không trọng yếu thì vũ thở phào một hơi mang trên mặt thoải mái tiêu dùng bọn hắn đều hiểu lưu lại cũng không thể thắng cho dù đem nơi này tất cả quỷ d i ế t cho dù bọn hắn không có lây nhiễm thể nội khế ước quỷ sẽ không thí chủ lúc này đồng rượu cùng thương nguyệt sắc mặt khé động phát giác được cái gì thanh sơn che lấy đ ấ m máu tay chậm dãi đứng người lên mặc khí mở miệng tới một cỗ vô hình cảm giác c áp bách tựa như là hồng thủy thổi vào đặt ở mỗi đạo thân ảnh trên thân thể xác tinh thần không tự giác sản sinh e ngại rất nhiều bán quỷ người cũng phát giác được bản năng run run y bọn chúng quay đầu lại không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng ở phía xa đường cái cuối cùng một thân ảnh chậm dãi đi tới l u ô máu băng vải phiêu giật lắc lư lit nha lit nhít chú văn tựa như là gấm lụa giống như bay múa đen nhánh chất lỏng bao trùm lên nửa người tội tỉ môi phóng ra một cái bộ pháp lật ngược đều để bất luận cái gì sinh linh tâm bẩn nhảy lên kịch liệt một chút thời khắc này nàng đã không có nguyên bản khuôn mặt bộ mặt bị đen n h á n h c h ú văn bao trùm một đôi mắt lộ ra khát máu h u n g quang vì cái gì không thể thắng bởi vì vì nhân loại chiến lược mạnh nhất cũng không tại bọn hắn cái này trận doanh bên trên chương chín trăm mười tám đột nhiên xuất hiện thì tính sao chương chín trăm mười tám đột nhiên xuất hiện thì tính sao ngay dần dần sáng lên đường chân trời nổi lên ngân bạch sắc bắt đầu xua tan bao phủ thành thị tối tăm mở mịt vẻ lo l xe hành xử tại một khối hoang vu thổ địa bên trên cuối cùng đứng tại một đầu bờ sông long đ ô n g vất vả mệt mỏi trên xe đã hiện đầy bụi đất vài suất miệng khói đen bốc lên cửa xe mở ra tần ngữ thi xuống xe tại cửa xe bên cạnh đứng đó một lúc lâu nàng nâng đầu nhìn lên trời bên cạnh tần dương sung túc tia sáng kích thích con mắt của nàng giờ phút này sau cửa xe cũng bị mở ra lạc hy vịn phương lao xuống xe nhìn lên trời bên cạnh thì thào lên tiếng ngày cuối cùng sáng lên vẹn vẹn một buổi tối bọn hắn cũng cảm giác tất cả đều cải biến thật giống như rất nhiều thứ đều cách bọn họ mà đi sông đối diện chính là sân bay có thể đưa các ngươi đi tổ chức tổng bộ bên kia về sau liền nhìn lao ra từ quyết định của ngươi xe đã hết dầu chỉ có thể đưa đến nơi này tần ngữ thi chậm rãi mở miệng lạc hy nhìn xem bóng lưng của nàng nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi không có ý định cùng chúng ta cùng đi tần ngữ thi lắc đầu có thể không có đi nàng quay đầu lại nhìn xem lạc hy cùng phương lão phương lão ánh mắt run nhẹ nhẹ thường vi tại mông lung dưới ánh sáng tần ngữ thi trắng non tiếu d u n g bên trên rõ ràng đ ị a leo lên mấy đầu màu đen kinh mạch thi ban tại phần cổ hiện hiện ta cảm giác độc trong người quỷ bắt đầu chống lại ta u tứ nó đang c h ầ mặc một chút xíu phá hư huyết hồn khế ước tần ngữ thi nâng mở mắt ta cũng bị lây nhiễm cũng không đến nửa giờ sau ta liền sẽ cho nên lạc hy tiếp x u ố n g dựa vào ngươi chiếu cố lao gia tử còn có huyết nhãn b ị ngươi lạc hy khuôn mặt nhỏ khổ giờ k h ắ c này nhìn xem tần ngữ thi bộ dáng nàng không hiểu cảm giác khó chịu thương cảm nàng nghĩ đến t ỷ t ỷ của mình cuối cùng nhất có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dạng này phương lão nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn khó chịu hắn muốn nói cái gì tần n ữ thi mở miệng trước lao gia tử đừng cho thị vũ bọn hắn bao quát ta làm tất cả đều hợp có thể chứ ta cũng sẽ không đi tùy ý thể nội quỷ đi làm ác yên tâm đi tần ngữ thi từ sau lưng rút ra một thanh màu đen súng ngắn bên trong chỉ có một viên đạn kia là lưu cho mình lạc hy đứng ở một bên nói ra lao ra ra đi thôi huyết nhãn quỷ nhìn xem tần ngữ thi đột nhiên mở miệng nếu như hắn một ngày nào đó trở về ta nên thế nào nói với hắn tỉ tỉ của hắn đi đâu tần ngữ thi cười cười ngươi cũng tin tưởng hắn biết trở về giống như ta liên đã nói với hắn ta trong ngộng rời đi không có thống khổ n h ư n g hắn chiếu cố tốt mình đừng lại như thế tinh địch tự tiện hành động huyết nhãn quỷ nháy mắt mấy cái ta đã biết tiến hành cuối cùng nhất tạm biệt lạc hy lôi kéo phương lão chuẩn bị rời đi nơi này t ầ n ngữ thi thì là chuẩn bị ngồi trở lại đến trong xe lúc này một trận cơn lốc q u é t lên mang theo trên mặt đất một chút bụi đất t ầ n ngữ thi không người tiến xe nháy mắt phát giác được cái gì đống nhiên l â g đầu cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu một giây sau đôi mắt lại là rõ ràng địa run dày lên lạc hy cùng huyết nhãn quỷ cũng phát giác được cái gì nhìn về phía một vị trí trên m ũ i xe không biết thời điểm nào xuất hiện một thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia tân đặc sắc mặt nghiêm túc hỏi trong miệng các ngươi người này là ta sao tân ngữ thi nhìn xem tân đặc một chút như vậy không đổi khuôn mặt vô ý thức lộ ra nét mừng vừa muốn lên tiếng một giây sau lại phát giác được cái gì đột nhiên thối lủi ra phía sau trước mắt người này không phải mình đệ đệ tần ngữ thì không dám tin người trước mắt có giống như khuôn mặt giống như ánh mắt thậm chí giọng nói đều là giống nhau nhưng vẫn là nhường nàng nhận định đối phương không phải mình đệ đệ huyết nhãn quỷ cũng rất khó tin tưởng nó hiểu rõ trước mắt cái này t ầ n nặc là đã từng luân hồi không gian bên trong nhìn thấy cái kia bị vật chất màu đen bao trùm thân thể nhìn ánh mắt của các ngươi ta từng theo các ngươi tiếp xúc qua trí nhớ của các ngươi ta rất hiếu kỳ đang khi nói chuyện tần nặc mi tâm vỡ ra một con màu tím đen con mắt thật sự là hạch trật t ứ nguyên Quỷ dị quan g mang bắn ra r a xuyên tấu h tần ngữ thi cùng huyết nhãn quỷ thân thể đem bọn hắn lấy ra cũng tiến hành đọc đến tỉ t ỷ khế l ớ c quỷ thật đúng là lạ lẫm ký ức ca tăng nhãn tần nặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu suy đoán của ta không sai cha mẹ bọn hắn tận lực che giấu ta tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện huyết nhãn quỷ ánh mắt nhất động ngươi đọc đến trí nhớ của chúng ta liền chứng minh ngươi đối ngươi phụ mẫu cũng tồn tại hoài nghi ngươi không phải người ngu tận lực giấu giếm mục đích là cái gì là muốn đem ngươi hoàn toàn khống chế lại một cái hoàn toàn nghe bọn hắn nói khôi l ỗ i đầu góc ngươi bên trong những ký ức kia cũng tất cả đều là giả chính bọn hắn tạo ra nếu như ngươi lần nữa thoát ly bọn họ khống chế bọn hắn sẽ còn không lưu t ì n h chút nào đưa ngươi thiết lập lại tam nhãn tần nặc nghe huyết nhãn quỷ ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh nhạt thoáng n g h i ê n đầu m ặ t không thay đổi hỏi à sau đó đâu cho dù là khôi lỗi lại như thế nào nghe tần nặc không thèm quan tâm huyết nhãn quỷ giật mình trước mắt tần nặc thật để nó cảm giác phi thường lạ lẫm cho dù hắn đọc đến huyết nhãn quỷ tần ngữ thi ký ức cũng không có thể thay đổi cái gì hoặc là nói vốn là hai người có ký ức lại như thế nào tần ngữ thi huyết nhãn quỷ đối nguyên lai、like、mình nhân cách kia trọng yếu bao nhiêu nhưng tại trước mắt cái này tần nặc trong mắt chỉ là hai cái công cụ người thôi ta hiểu rõ phụ thân tính tình hắn làm việc quả quyết lại tàn nhẫn cũng sẽ không có người đấu qua được hắn đã từng không biết nhiều ít người trong tay hắn chiếm được lợi tự nhận vì có thể ăn chắc hắn nhưng cuối cùng nhất kết quả đều là hôi phi l n diện tần nặc mở ra hai tay khoe miệng tràn đầy trào phúng tựa như ta kia hai cái nớ ngẩn nhân cách bọn hắn tự nhận vì có thể h i ệ n nhiên cha mẹ ta tuyệt đối địa vị thậm chí muốn giết chết bọn hắn chiếm lấy cuối cùng kế hoạch thành quả thắng lợi các người biết cái này trong mắt ta có bao nhiêu buồn cười sao sự thật kết quả cũng như các ngươi nhìn thấy đồng dạng bọn hắn nhận vì thiên y vô phùng phản kháng kế hoạch thành cha mẹ ta trong mắt nhà tròi từng bước một tới gần ám sát phụ mẫu trình tự thành từng bước một rơi vào vực sâu cái bẫy sau đó chờ tinh lịch đủ rồi làm ầm ĩ đủ rồi liền bắt trở lại xóa đi tồn tại ý nghĩa tần đặc nhìn xem huyết nhắc ủy sắc mặt nghiêm túc nói ra ăn ngay nói thật hai cái này nứa g ẩ n giống như nhân cách có chút vũ đục ta cái này quá ngu huyết nhãn quỷ trầm mặc lạc hy lại sắc mặt k h é động nàng nhìn xem tay phải hiện hiện lít nha lít nhít màu đen kinh mạch phát ra kinh khủng quỷ khí t ầ n ngữ thi t i ê u dung cũng tại lúc này hoàn toàn lạnh xuống nàng đã xác nhận trước mắt người này tuyệt đối không phải mình người đệ đệ kia người đang tức giận t ầ n nặc ánh mắt tản mạn mà nhìn xem huyết nhãn quỷ chỉ là vọt tới dấu hiệu lại có thể c ù n g người có phong phú thất tình lục dụng ngươi hẳn là đối ta cái này tạo vật chủ cảm thấy sợ hãi lại bởi vì vì ta nhục nhã ngươi đã từng cộng tác phẫn nộ lấn át sợ hãi cái này tại chúng ta trong nhân loại quá thường gặp vị trí thân tình cảm chân thành người phấn đấu mình.、Tựa、như quên đấu Tựa lúc trước cha ú n g t mẹ của ta tại phát hiện trong thế giới giả lập bí mật lúc các ngươi liền lại nhiều lần điều tra chúng ta các loại cản trở để chúng ta không cách nào vươn g tay ra nghiên cứu cuối cùng nhất chúng ta nghĩ đến một cái tuyệt đối yên tĩnh không người quáy dày nhân địa phương đó c h í ngươi h n vào mà hoàn toàn cũng i là có phụ thân ta bạn cũ có lẽ ngươi đã quên mặt của hắn dù sao ngay lúc đó ngươi quyền cao chức trọng phụ thân ta cũng chỉ là cùng ngươi hàn huyên hai câu ngươi cười một tiếng mang qua ngay cả cái con mắt đều không có phương lão trầm mặt cho nên ngươi phí hết tâm tư muốn bắt ta là vì vì để ngươi theo tà trà tự ô n chuyện nhìn xem các ngươi thân phận bây giờ khác biệt tân nặc lắc đầu như thế chuyện n h ả m chán cũng chỉ có ngươi nghĩ ra bắt ngươi là vì muốn phá hủy các ngươi món kia vũ khí bí mật nó xác thực đối hạch trật tự nguyên tồn tại uy hiếp không nhỏ phụ thân là cái không cho phép có nửa phần sai lầm người dù là một kia cho nên hắn cho ta nhiệm vụ có hai cái một là đối thế giới hiện thực hoàn thành bước đầu xâm lấn hai chính là đem các ngươi món kia vũ khí bí mật tiến hành phá hủy hiển nhiên lợi dụng khế ước ủy tân nặc cũng hiểu biết vũ khí bí mật rất nhiều tin tức phương láo t r ầ mặt hỏi Các nhưng ơ i một ạ n này t h ầ ở sau đó quốc gia ở giữa liền đẩy ra đăng lục khí vật này thậm chí có thể cưỡng chế tính sửa chữa xứng đôi cơ chế nghiên cứu ra các loại bảo hộ cơ chế những ngày khoa học kỹ thuật đều không nhận chúng ta khống chế khi đó phụ thân của ta liền hiểu rõ trong tay các người nhất định có kiện có thể trực tiếp uy hiếp kinh dị trò chơi khoa học kỹ thuật lần này tại toàn diện xâm lấn thế giới hiện thực trước ta nhất định phải đem các ngươi t r u n g su cục toàn bộ t ă n giã g sau đó cướp đoạt món kia vũ khí bí mật tiến hành phá hủy theo ta được biết vật kia chỉ có chút ít mấy cái lao ra hòa biết trong đó liền bao quát ngươi phương lão thân thể run nhẹ nhẹ ánh mắt b ă n g lãnh thử nhìn một chút ngươi có thể hay không từ miệng ta bên trong này ra đến tân nặc đương nhiên sẽ không c ậ mở miệng của ngươi vạn nhất đem ngươi giết chết liền có chút phiền p h á trực tiếp hai trí nhớ của ngươi biết mất việc rất nhiều tân n ạ c nói đột nhiên đứng người lên phóng ra một cái bước chân trong nháy mắt đã đến phương láo trước người hô tá huyết nhãn quỷ trước tiên muốn ra tay nhưng phân hóa ra tất cả màu đen l i ề m đào toàn bộ tiêu tán quỷ khí cũng là như thế trên cánh tay màu đen kinh mạch biến mất chỉ còn một con mắt ở nơi đó làm mở to ngươi có thể tưởng tượng một chút nữ hoa bóp ra tới tượng đất có thể tổn thương đến làm sao tân n ạ c nhìn xem huyết nhãn quỷ trong mắt tràn đầy tàn mạ tay phải nâng lên một con cục than đen giống như tiểu quỷ nhảy ra trong nháy mắt chui vào phương láo thể nội phương láo biểu lộ t h ư n g khổ tịch liệt ho khan g ừ n g tay hậu phương tần ngữ thi muốn sung lên nhưng phát hiện mình không thể sử dụng độc quỷ năng lực thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy thể nội con kia độc quỷ đã bắt đầu chiếm cứ thân thể nàng quyền chi phối phương lão một trận kịch liệt ho khăn sau tại trên c ổ hắn thời gian dần qua rõ ràng hiện ra thi ban chui vào con quỷ kia cước ép cùng phương lão tiến hành huyết hồn khế ước huyết hồn khế ước hình thành liền có thể lợi dụng hạch trật tự nguyên lợi dụng trật tự điều khiển phương lão tần nặc ngón tay tại phương lão mi tâm điểm một cái làm ngón tay rút ra lúc từng cây kim sắc tia sáng chui ra ngoài không có vào mi tâm của hắn một lát tần nặc đọc đến phương lão ký ức Hắn nhìn xem phương láo, như nghĩ xem g lão, có điều suy ậ trong gật, gật đầu, xem a ngươi còn có còn sống dụng. hạng ngược người ngươi giá lợi Tiếp lại có các trị mật, bị là l khí vũ bí mấy ra hỏa bảo hộ bảo đ ế chịu tới vị. tới t r o n trí nhớ vũ khí bí mật cất giữ trong tổng bộ bí thất bị một loại hoàn toàn miễn dịch ngoại lai lực lượng vật liệu cách ly muốn mở ra nhất định phải nhường năm hàng đơn vị quyền ngưỡng cao nặng cao tầng liếc nhìn ánh mắt mới có thể mở ra phương l ã o chính là trong đó một vị còn như m ặ khác bốn vị lao đầu tân đặc cũng từ trong trí nhớ biết được thân phận phương lão tiếp xuống làm phiên ngươi đi với ta một chuyến tân đặc từ t ố nói hắn vừa nói xong phát giác được cái gì nâng đầu nhìn về phía một cái phương hướng mỉm cười bất quá chúng ta có hiệu suất càng nhanh biện pháp hắn vừa nói xong đang nhìn hướng cái hướng kia đông nhiên xuất hiện mấy thân ảnh vì thủ chính là tội tỷ tại hắn phía sau lục tục mấy thân ảnh bên trong có quỷ nam thất ngôn thanh sơn đồng diệu hạng một người bọn hắn trên người mọi người đều trải rộng thi ban ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ phương lão lạc hy cùng huyết nhãn quỷ nhìn xem bọn hắn con người đều đang run dậy một màn này đối bọn hắn mà nói không có so đây càng thêm sụp đổ tân ngữ thi càng là toàn thân sủi lơ con mắt ướt át đám người bên trong nàng cũng nhìn thấy t h ị vũ thân ảnh chương 920, n t i m ư a c h ố c chi chiến sáng thế chi thụ chương 920, n t i m ư a c h ố c chi chiến sáng thế chi thụ tần ngữ thi con mắt t ớ t át nàng cảm giác tầm mắt của mình tại một chút xíu mơ hồ nương theo còn có ý thức của mình tần nặc quay đầu mắt nhìn nàng cười hư một tiếng không biết ta nhân cách kia trông thấy tỉ tỉ của hắn biến thành cái dạng này sẽ là cái gì bộ dáng ta rất yêu kỳ đáng tiếc cũng không nhìn thấy nữa huyết nhãn bị chăm chú nhìn hắn băng lanh lên tiếng nhưng là ta hay là sáng suốt bởi vì vì bản thân ngươi liền sẽ không bị lây nhiễm huyết nhãn quỷ ánh mắt khẽ biến vì cái gì cũng không phải bởi vì vì trong cơ thể ngươi có cái gì miễn dịch thể là bởi vì vì ta cần lưu một phần nhân cách ký ức h i ế u dụng t ầ n nặc tiếu d u n g thần bí huyết nhãn quỷ con mắt hơi trầm xuống nội tâm có không h i ể u b ấ t an t ầ n nặc đột nhiên vương tay mi tâm hạch trật tự nguyên nhãn con ngươi chui ra một sợi trật tự xuyên thấu lạc hy cánh tay lạc hy muốn phản kháng một giây sau lại là trực tiếp n g ấ t đi làm thu hồi trật tự lúc tân nặc nâng từ bản thân tay phải trên cánh tay hiện hiện một chút thi ban tiếp lấy mở ra một con mắt tân nặc mang theo miệm a i ý cười lại khế ước trở lại nguyên chủ trên thân tâm tình ra sao huyết nhãn quỷ ánh mắt băng lãnh ngươi không phải hắn cũng không có tư cách làm bẩn hắn đồ chơi bên trong ngươi thật rất đặc biệt yên tâm đang lợi dụng xong ngươi k i a phần ký ức sau ngươi sẽ đi cùng hắn tần nặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng đoàn lấy hắn nhìn xem trên đất phương lão lao r a tử chúng ta nên xuất phát phương lão chậm rãi đứng dậy hoặc là nói hắn không có bất kỳ biện pháp nào thể nội khế ước quỷ đã chi phối hắn cái này thân thể yếu đuối hậu phương khôi lỗi bên trong thanh sơn chậm rãi đi tới hắn giờ phút này toàn thân đều là thi ban hai mắt tất cả đều là đen như mực đã không có người ý thức ta nghĩ tới ngươi trong trí nhớ hẳn là có tổng bộ vị trí tân n ạ c nhàn nhạt đặt câu hỏi ta biết được trung su cục tất cả phân bộ cùng tổng bộ vị trí giới tuyến quỷ một mực cung kính nói k i a đi thôi phương lão khàn khàn điệu mở miệng tổng bộ tầng tầng giữ cửa ải không có gì ngoài ép tổ còn có một nhóm khác cường đại ngự quỷ già trân thủ ngươi sẽ không tại nguyện tân n ạ c ngược lại hỏi một câu bọn hắn có bao nhiêu là bán quỷ người chỉ cần là bán quỷ người bọn hắn lại thế nào cường đại đều là ta khôi lỗi dù là không phải bán quỷ người bọn hắn lại thế nào cường đại đều là ta khôi lỗi dù là không p h i bán q u người bọn hắn sử dụng quỷ vật c ũ Thế t hiện h giới ự các sao. nhân kinh chỉ thể chơi thể phó loại, vào mới đối có có c trò vật, dựa dị đồ ngươi sở a o loại Nhân lạnh, vũ khí nóng, khí khí vũ vũ đều có tác châu vỉ thật biết nhận vì toàn thế giới ngồi chờ chết mặc cho mặc kệ sao kinh dị trò chơi cường đại tới đâu trung quy đến cùng các ngươi cũng là ba người bước đến t u y ệ t cảnh vận dụng vũ khí hạt nhân các ngươi cũng muốn thành thành thật thật về vì bụi đất phương lão rủ xuống suy nghĩ ra bởi vì ngôn từ kịch liệt n ư ợ c đều tại kịch liệt địa chập trùng tân nặc nháy mắt mấy cái chậm rãi nói ra sợ chúng ta đương nhiên cũng sợ cho nên chúng ta lựa chọn lấy nhất tấn m á n h phương thức xâm lấn thế giới hiện thực tiến công chấp đoán từ xưa đến nay đều là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị khi bọn hắn ý thức được nguy cơ lúc đã chậm hai năm bố cục bên trong kinh dị trò chơi đã trải rộng toàn cầu các nơi tất cả mọi người không có cơ hội phản ứng t â n n ặ c mở ra hai tay nói ra tựa như các ngươi chờ tìm tòi rõ ràng bán quỷ người có t r u y ề n nhiễm tính lúc cũng đã chậm là muốn phản kích thời điểm nhìn lại người bên cạnh mình toàn bộ đều đứng ở đối địch trận danh thậm chí có người mơ mơ màng màng liền chết còn không có biết rõ ràng xảy ra cái gì phương lao sắc mặt khó coi lần này tập kích xâm lấn s á c thực hung hăng đánh mặt của bọn hắn cũng chân chính đánh thức bọn hắn kinh dị l ư ợ n g v ư ợ t xâm lấn cuối cùng đều là thất bại nhường phần lớn người đều nhận vì kinh dị văn minh xâm lấn kế hoạch chính thức ngâm nước nóng lại không nghĩ rằng đây chỉ là đối phương một cái đơn giản khảo thí nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi thời gian không nhiều lên đường đi tần nặc liếc mắt dưới tuyến quỷ người sau dội ra đ ấ m máu tay đem chọn một tay cắm vào mặt đất ác liệt quỷ khí tại toàn thân phát ra bởi vì vì thí chủ thành công giới tuyến quỷ thực lực bây giờ cũng tăng lên trên diện rộng giới tuyến chuyển di khoảng cách cơ hồ tăng gấp m ư ơ i lần không thôi theo g i i tuyến quỷ cánh tay hất lên trước mắt trong nháy mắt biến hóa trên đất trống ba đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một bên khác vì thủ tội t ỷ băng lánh lên tiếng nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành nên đi cái địa phương kia lạc h i nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết xe bên cạnh tần ngữ thi đứng ở nơi đó không núp ních một lát sau một chút xíu nâng lên mạch thủ nàng tiếu rung lộ ra chất phát bốn một bên khác theo một trận gió lốc kết thúc ba người đã xuất hiện ở trung su cục tổng bộ bên này phương láo nâng mở mắt nhìn trước mắt trăng cảnh con người lại là run nhẹ nhẹ trong không khí bay xuống lấy vô số mảnh vụ tối tăm mở m ị không khí d ư ớ i lớn như vậy tổng bộ kiến trúc lâu còn đứng sừng sững ở c h ỗ đó khác biệt chính là thời khắc này tổng bộ cao ốc thùng trăm ngàn lỗ mặt ngoài bị vô số huyết hồng sắc sợi dễ giống như đồ vật sen kẽ tại mỗi một đầu sợi dễ bên trên treo từng cái nụ hoa q u ỷ dị nhúc ních phun trào lấy phấn hoa giống như quang huy điểm đ i ể một m cái cây từ tổng bộ nội bộ mọc ra phương lão bị trước mắt q u ỷ dị lại hùng v ĩ chẳng cành khiếp sợ ngốc trệ tân nặc xoa cảm cười cười tò mò nhìn phương lão phương dư sơn đây chính là ngươi nói t h m tâm giữ cửa ả i giữ nghiêm tổng bộ nhìn đã luôn hãm đúng thế cái gì đồ vật phương lão âm thanh run dậy gan t ư ờ n g chữ hỏi tần n ạ c hai tay chống lạnh nâng đầu ngắm nhìn trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng hài lòng đó chính là xâm lấn các ngươi thế giới hiện thực chân chính lợi khí huyết hồn khê ước cùng bán quỷ người chỉ là làm nền tảng xưa nay không là chân chính lợi khí tần n ạ c nói con mắt xem ở chung quanh ngươi không có phát hiện chung quanh không giống nhau làm sao phương lão nhìn xem chung quanh đường đi đường cái hẻm nhỏ khắp nơi đều lộ ra hoa vu các loại rác rưởi mạng thiên phi vũ mọi người như đồng hành thi đi t h ị chẳng có mục đích đi đậu bọn hắn khuôn mặt khô héo thân thể dần dần gậy gò nhìn ra xa kia một gốc sáng thế cây lúc. trong mắt đều mang một loại điên cuồng toàn bộ thành thị không khí đều tràn ngập gốc cây kia phun ra tới thần bí phấn hoa tại mỗi người giữa mũi miệng hô hấp huyết nhãn quỵ ở chỗ này đông nhiên không có di vãng tại thế giới hiện thực đủ loại không thể í đứng hoa phong có phải hay không rất quen thuộc tân nặc ngắm nhìn c h ầ m rãi mở miệng cái này không phải liền là chúng ta kinh dị thế giới sao nó gọi sáng thế cây tên như ý nghĩa sinh trưởng của nó biết đại biểu một cái thế giới mới được sáng tạo ra có được cường đại sinh mệnh lực liền cần đại lượng phì nhiêu dinh dưỡng đồ ăn mà phần này đồ ăn đâu chính là bán quỷ người bọn chúng tại hoàn thành chỉ định lây nhiễm sau liền sẽ tự giác đem mình hiến cho sáng thế cây cung cấp dinh dưỡng tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa không có bất luận cái gì phản kháng tựa như là tự nhiên tuần hoàn bọn chúng rõ ràng chính mình tồn tại ý nghĩa nói tần nặc nhìn qua những cái kia nhúc ních đ ủ hoa tiếp lấy xem ở phương lão cùng trên tay huyết nhá quỷ híp mắt cười nói tựa như các ngươi tại hoàn thành sứ mạng của mình sau cũng biết thành vì sáng thế cây một bộ phận không cần sợ hãi không cần sợ hãi bởi vì vì đây là vinh hạnh của các ngươi thi thể trồng chất liên miên trồng chất cốt thép xi、si、măng bên trong vị trí có thể thấy được chân cụt tay đ ứ t đ ấ m máu m ả n h vỡ treo ở bất kỳ ngóc ngách nào bên trong tần n ạ c d ấ m lên khắp nơi trên đất m ả n h vỡ lãnh đạo xem ở bờ phía người có mười phút đem mặt khác bốn vị lao tiên sinh mời đến đảo mắt một tuần tần n ạ c ánh mắt cuối cùng rơi trên người giới tuyến quỷ t i ê n tâm làm được giới tuyến quỷ gật gật đầu lập tức biến mất tại trong đại lâu phương lão tiên sinh xin mang đường tần nặc đối phương lão dùng tay làm dấu mời phương lão thân thể không bị khống chế tại đi tại phía trước nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể nội tâm của hắn t r ă m mối cảm xúc n ổ n g a n g trong này có không ít người hắn quen bây giờ đều chết thảm bọn hắn gia nhập c h u n g su cục một khắp này bắt đầu một bầu nhiệt huyết thậm chí rất nhiều người nguyện ý tại cùng kinh dị trò chơi đối kháng bên trong hy sinh chính mình sinh mệnh nhưng cuối cùng làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là sẽ chết tại mình trong tay người giờ khắp này nội tâm của hắn triệt để tuyệt vọng đã không cách nào ngăn trở một trận bọn hắn thua triệt triệt để để hắn chỉ cảm thấy hay náy hắn thua thiệt quá nhiều người trong đó liền có tần nặng Hắn trước ừ n g n mắt cửa lớn từ một loại đặc thù vật liệu chế tác hoàn thành hoàn toàn miễn dịch quỷ lực xung kích nặng nghề độ liền ngay cả đạn pháo cũng không cách nào khiến cho bị hao tổn đương nhiên nếu như khăng khăng muốn mạnh mẽ mở tần nặc cũng không phải không có cách nào chỉ là phiền phức rất nhiều không bằng đem năm cái lao đầu đều trộm tới quan g minh chính đại mở cửa muốn tiết kiệm chuyện được nhiều phương lão nhìn trước mắt mật thất cửa ánh mắt mang theo mấy phần mềm ly ký ức đ ố n g nhiên về tới năm năm trước thời điểm đó mình còn tại điều tra tần nặng một nhà bản án tư khoa công ty nghiên cứu game giả lập đều khiến hắn cảm thấy không có như vậy đơn giản đoạn thời gian kia trong thành phố liên tiếp xảy ra ly kỳ tử vong vụ án c h ọ n vẹn mười mấy cái nhân mạng đồng thời toàn bộ chết bởi đại não tử vong càng đáng giá hoài nghi là nghiên cứu phát minh game giả lập cái này một hạng khoa học kỹ thuật đôi phu phụ kia xuất hiện ở nhiều lên án mạng hiện trường cái này nếu như nói là t r ư n g thực sự khó mà làm cho người tin phục một đêm kia bên trên hắn về đến trong nhà tiếp tục tại thư phòng thu thập đôi phu phụ kia tư liệu tinh thần không được tốt bên trong hắn ngơ ngơ ngác ngác trong mơ hồ gian phòng bóng đèn lấp l ó e không yên tựa hồ tiếp xúc không tốt hắn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng ở bàn công bên ngoài không có bất kỳ cái gì âm thanh cái này khiến thần kinh mẫn cảm phương dư sơn cấp tốc mở ra ngăn hắn kéo từ bên trong lấy ra một thanh màu đen súng ngắn đối phương không có bất kỳ cái gì kinh hoàng ngược lại bình tĩnh nói ra liên quan với phương dư sơn tất cả tin tức cùng mấy ngày nay điều tra một đôi vợ t r ư n g cái này khiến phương dư sơn không khỏi ngờ vực vô căn cứ đối phương điều tra giám thị mục đích của mình là uy hiếp mình không cho phép lại điều tra đôi phu phụ kia vẫn là phái tới giết người diệt khẩu người thần bí t r ợ t nói ra đôi phu phụ kia bao quát con của bọn hắn cái này một nhà ba người sẽ ở trưa mai mười hai giờ đến một điểm ở giữa xông phá rào chắn từ đinh viên cao cầu bên trên rơi xuống toàn bộ bọn mình nhưng chuyện này cũng không kết thúc hoặc là nói là vẹn vẹn bắt đầu h ắ n tựa như là đến từ tương lai dự n g ô giả dự báo nói ra sẽ phải xảy ra tất cả làm trận kia trò chơi chính thức xuất hiện tại thế giới của chúng ta sau tất cả đều sẽ cải biến nếu như ta dự đoán không đi công tác sai cuối cùng thế giới của chúng ta biết đi hướng một loại cung cấp với diệt vong kết quả hiện tại ta không cách nào ngăn cản chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người các ngươi ta đưa tới lễ vật hy vọng ngươi giữ gìn kỹ nó là duy nhất có thể trợ giúp các ngươi trong tương lai can thiệp kia trò chơi đồ vật thậm chí là phá hủy nó duy nhất lợi khí phương dư sơn ngươi là người thông minh ngươi sẽ biết thế nào làm nên nói xong câu nói này thân ảnh dần dần mơ hồ phương dư sơn đột nhiên bừng tỉnh hắn trước tiên xem ở ban công nơi đó không có m ộ a hay chỉ có gió đêm tạ i quét làm m ộ n g sao phương dư sơn lầm bẩm quay đầu sắc mặt lại là có chút sửng sốt chỉ gặp trên bàn chẳng biết lúc nào nhờ một cái chiếc hộp màu đen thản ra khí tức thần bí ngay kế tiếp như thường lệ công tác phương dư sơn lại có vẻ không quan tâm tâm hắn nghĩ luôn luôn không tự giác đặt ở tối hôm qua chuyện phát sinh bên trên thẳng tới giữa trưa thời điểm phương dư sơn còn tại văn phòng dùng cơm t r ợ thủ vội vã chạy tới cho hắn báo cáo đinh viên cầu lớn một trận hai nạn xe cộ chuyện hiện trường phương dư sơn hút thuốc nhìn trước mắt đốt thành bừa bộ xe hắn biết tối hôm qua người thần bí kia nói tới tất cả đều là thật cái này thai nạn xe cộ xa không chỉ mình nghĩ như vậy đơn giản bốn trở lại hiện tại phương dư sơn ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ hắn cô phụ năm đó vị thần bí nhân kia nhắc nhở bọn hắn sau đó thành lập chuyên môn nghiên cứu đối kháng kinh dị trò chơi chung su cục lợi dụng món kia thần bí vũ khí bọn hắn xác thực can thiệp kinh dị trò chơi xâm lấn giảm mạnh hắn đối mọi người cuộc sống thực tế tính nguy hiểm thế nhưng là cuối cùng nhưng như cũng không có thay đổi người thần bí đoán đo kết quả phía sau chuyển đến động tính thanh sơn trở về đồng thời còn mang về bốn cái tuổi nam tử bọn hắn nằm trên mặt đất trên thân có dính khác biệt trình độ máu tươi không biết là mình hay là người khác sắc mặt tái nhuận trạng thái mười phần trên l ệ n h bọn hắn chưa tỉnh hồn mà nhìn xem bốn phía trong đó một cái nhìn xem phương dư sơn thân thể đều đang rút r ẩ y hỏi một câu phương dư sơn chúng ta đã thua sao phương dư sơn thoáng hít sâu một hơi khàn khàn mở miệng thua thua một cách thảm hại bốn người trên mặt cuối cùng đều hiện lên tuyệt vọng phương dư sơn là bọn hắn cuối cùng nhất một tầng hy vọng ranh giới cuối cùng、Hán. giống như một thanh dao găm sắp bén cắt đứt khiến cho bọn hắn rơi vào vực sâu dây thừng mấy vị lao tiên sinh xin các ngươi tới mục đích là giúp ta mở một chút cánh cửa này tần nặc tay đệ tại trước cổng chính quay đầu lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn hẳn là các ngươi mới có thể mở ra a ngươi là đứa bé kia mấy người lập tức đều nhận ra tần nặc đã từng bọn hắn đều nhìn qua tần nặc hồ sơ đối với cái này đặc thù h ả i tử tự nhiên đều khắc sâu ấn tượng mở cánh cửa kia về sau đâu một cái lao giả trầm giọng hỏi ta sẽ cho các ngươi một cái tốt kết cục đương nhiên đối với kinh dị thế giới mà nói tại g quét hình xác nhận sau nháy mắt giới tuyến quỷ hung hăng vải ra lao giả đụng vào hợp kim trên vách tường sau nào trước ném ra một m ạ n h máu ngã trên mặt đất tại chỗ tử vong đo lấy giới tuyến quỷ đi cưỡng ép lôi kéo cái thứ hai lao nhân tới mà không biểu tình mở miệng các ngươi duy nhất giá trị chính là người sống tròng đen quét hình phân biệt tại r ư ờ n ánh g 922. Ma diệt d n đông, g tự t do h ờ gian. Trường dạng đông, tự do thời gian. 922. Ma diệt đông, tự do thời gian. Tại Ma ánh tự 922. do Lạch quét nhìn cuối cùng nhất một vị phương lão con mắt tròng đen sau mật thất cửa lớn liền chuyển ra một tiếng văng c h ậ m tiếp lấy từ từ mở ra tới băng lánh hàng khí từ trong khe cửa chui ra ngoài dưới tuyến quỷ nhìn xem t i ệ n tay đem phương láo ném ra mạnh liệt va chạm nhưng không có nhường phương láo thân thể yếu đối tạo thành trí mạng tổn thương bởi vì vì bán quỷ nguyên nhân phần này tổn thương bị miễn dịch bảo vệ hắn một mạng trong mật thất không có ánh sáng mà là một mảnh đen t ị t một đạo hồng quang g i ấ u ở sâu trong bóng tối như ẩn như hiện lói ra dưới tuyến quỷ nhìn xem một màn kia hồng quang nội tâm xuất hiện một loại cảm giác khác thường dưới vết tường phương lão mở to mắt nhìn xem trong mật thất hát cám vô lực thở dài một tiếng người đứng ở chỗ này đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến tần nặc liếc mắt rơi tuyến quỷ sau đó đi vào trong mật thất làm bước chân bước vào hát cám nháy mắt tần nặc sắc mặt đột nhiên biến đổi mi tâm của hắn phóng xuất ra lít nha lít nhít hát sắc địa cung con mắt thứ ba kia điên cùng địa chuyển động gắt gao nhìn chằm chằm một màn kia hồng quang vì cái gì hạch trật tự nguyên có như thế lớn phản ứng. Tần đ ấ y lòng đối một cái kia vũ khí bí mật càng thêm mới tốt kỳ theo hắn đi vào d i à y đặc quanh thân đen nhánh đang không ngừng tiêu tán một màn kia hồng quan g cách nó càng ngày càng gần cuối cùng nhất tần nặc cuối cùng thấy được cái này lệnh phụ m â u đêm không thể s a y giấc thần bí vũ khí hình dáng một cái không b u tắc góc cạnh màu đỏ tinh thể liên cùng loại với loại kia hồng mã não nó bị trong s u ố t dụng cụ chứa vào trong đó lẳng lặng tại chỗ lơ lửng nếu như không rõ tình huống thậm chí biết ngộ nhận vì hắn là đến trộm cắp một viên giá trị liên thành chân quý bảo thạch nhưng tần nặc cũng rất rõ ràng cái này tinh thể bên trong ẩn chứa hắn tưởng tượng không đến năng lượng phần này năng lượng. có thể h o à năm toàn t địa h năm trước nghiên cứu phát minh kinh dị trò chơi tất cả khoa học kỹ thuật toàn bộ trưởng k h ô n g tại cha mẹ của mình trong tay căn bản không có người thứ ba can thiệp tiền đến thậm chí không có người thứ ba biết được kia vì cái gì còn sẽ có người nghiên cứu ra cái này màu đỏ tinh thể không có nắm giữ kinh dị trò chơi hạch tâm kỹ thuật tình hồ g ư ớ i căn bản không có khả năng sáng tạo ra vật như vậy đến trung s u cục lại lợi dụng cái này thần bí vũ khí trong vòng hai năm không ngừng sửa chữa kinh dị trò chơi hạch tâm trật tự sửa chữa xứng đôi cơ chế sửa chữa bảo hộ cơ chế v v sáng tạo thứ này phía sau người thần bí đến tột cùng là cái gì thân phận vẫn là nói cha mẹ còn có cái gì bí mật cũng không nói với mình tần nặc suy nghĩ lung tung ở giữa vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tầng kia vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ nát hồng quang chiếu rọi ở trên mặt tần nặc nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ tinh thể tràn ngập tò mò con mắt thứ ba lại càng lúc càng lớn phản ứng nó tại sợ sệt cùng lúc đó tần nặc ở sâu trong nội tâm đông nhiên xuất hiện một cái thanh âm thần bí thanh âm này đang không ngừng thúc giục chính mình phá hủy nó phá hủy nó nó không nên xuất hiện trên thế giới này nó sẽ để cho chúng ta có tất cả đều biến thành bọc biển hóa vì mây khói thanh em không ngừng với nội tâm tiếng vọng t ầ n n ạ c cũng có cái này dục vọng vật này tuyệt đối giữ lại không được phụ mẫu là nó vì duy nhất hai hoàng ẩm hạch trật tự nguyên càng là sợ sệt t ầ n n ạ c con mắt biến thành sắc bén nhìn chằm chằm tinh thể bên trong lưu động lít nha lít nhít điểm sáng hắn vân tay đầu ngón tay đụng vào tại trên đó đột nhiên tựa như là bị cái gì sắc bén đồ vật cắt chém đầu ngón tay của hắn làn da bỗng nhiên phá tàn đến máu tươi chạy xuôi ra tân nặc hơi nhữ lên lông mày lau rơi trên đầu ngón tay vết máu phía trên lưu lại một đầu mấy cm vết、thương. lúc này trên cánh tay phải huyết nhãn bị ánh mắt biến hóa một chút tựa như là ảo giác phảng phất đã nhận ra cái gì không quan tâm nó bên trong lần chứa cái gì phá hủy chính là căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề tân nặc muốn đậu thủ lại không biết thế nào đậu thủ lúc này con mắt thứ ba bỗng nhiên phân hóa ra từng tia từng sợi hồ quang điện bọn chúng quấn quanh ở màu đỏ tinh thể t r u n g quanh lít nha lít nhít vết dạn g bao trùm tại trên đó ngươi đến tự mình phá hủy sao Cũng、tốt. Tân n tốt. Bay ở không Bọn cuối h như là tại chạy ú n trốn, g tựa tại là m n rung nhập trong không、khí. Nhưng u khí. c ố cùng nhất đều bị h ạ cái h sạch sạch trật tự nguyên đều xóa sạch sạch sánh xanh. Cuối cùng nhất, cái này thế giới hiện thực bên trong duy nhất có thể uy hiếp kinh dị trò chơi vũ khí cũng bị phá hủy chính như kia cuối cùng nhất một tia hy vọng ánh dạng đông bị một cái tay ma diệt tần nặc giang hai tay ra mà không thay đổi mở miệng cứ như vậy kế hoạch tất cả trở ngại cục đá bị thanh trừ con đường cũng bị trải tốt dựa theo phụ thân nói hạ tại trở lại thế giới hiện thực trước muốn nhìn thấy năm khoả sáng thế thụ đản sinh ra cái này năm khoả sáng thế thụ đối ứng trung su cục toàn bộ thêm bốn cái phân bộ trung su cục bên trong có được nhiều nhất bán quỷ người đây đều là phì nhiều đồ ăn tần nặc từ trong mật thất đi tới nhìn xem dưới vách tường phương lão ngươi cái này một hơi thật đúng là khó nuốt xuống phương lão khàn khàn mở miệng không biết cái này sao thuận lợi đối hải ngoại các ngươi lại có bao nhiêu hiểu rõ cho nên nói đây là một cái đại công trình tần nặc vô ý thức muốn đỡ một chút kính mắt nhưng phát hiện mình không có đ e o kính tại hoa quốc lân u h ă m sau hải ngoại một bước này kỳ thật cũng không tính là nan đề sáng thế thụ là hạch trật tự nguyên bá đạo nhất năng lực một trong chính là có phụ trợ nó phụ mẫu mới có thể tại mấy năm trong thời gian ngắn sáng tạo kinh dị thế giới khổng lồ như vậy giản cung chỉ cần cho bọn chúng phì nhiều đồ ăn bọn chúng liền có thể vô hạn sinh trưởng xuống dưới bọn chúng chui vào dưới nền đất sợi dễ có thể bao trùm ngàn vạn dặm đem phạm vi bên trong mỗi một góc kinh dị hóa mặt đất bên trên cành lá cũng có thể bao trùm trăm dặm những cái kia cành lá tán phát trật tự thừa số có thể đem phạm vi bên trong tất cả mọi người chế tắc thành trò chơi lờ cờ người khẩu khí này có thể chống đến lúc kia có lẽ liền có thể tận mắt nhìn thấy tân đặc mỉm con của hắn cũng không phải là không còn gì khác t ầ n nặc con mắt lấp lóe thậm chí so với hắn tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm xoẹt xoẹt đang nói đ ố n g nhiên thân thể xuất hiện dị dạng t ầ n nặc sắc mặt nhất định chỉ gặp hắn mi tâm con mắt đ ố n g nhiên phân hóa ra đại lượng màu đen sợi dễ đồng thời một chút xíu rời đi thân thể của hắn liền ngay cả viên kia hắc ám con mắt hạch trật tự nguyên bản thể cũng từ trong hốc mắt trôi ra những này màu đen sợi dễ tại rời thân thể sau hội tụ thành một cái bằng nhau thân thể hình dạng viên kia hắc ám con mắt thì là chuyện di tại cái này thân thể mới bên trên không hoặc là nên nói là hạch trật tự nguyên đơn độc cá thể ý gì tân nặc m ặ t không đổi sắc hỏi hạch trật tự nguyên con mắt nhìn chằm chằm tân nặc tiếp lấy chính là phun ra nhân ôn đây là ý của phụ thân ngươi tiếp xuống ta sẽ đi đón cha mẹ của ngươi hoàn thành phía sau kế hoạch trình tự phụ thân giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt tân nặc nhàn n h ạ t hỏi phía sau trình tự cụ thể là cái gì cái này cần ngươi đi hỏi hắn ta chỉ là tại dựa theo phụ thân ngươi mệnh lệnh hành động tân nặc sắc mặt lãnh đạo hắn hay là không tín nhiệm ta bất quá ta cũng dự liệu được vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì hạch trật tự nguyên chậm rãi mở miệng tại cha mẹ ngươi trước khi đến là quyền tự do của người thời gian ngươi có thể đi làm bất cứ chuyện gì chương chín trăm hai mươi ba ý nghĩa chuyện lợi ích vân tâm chương chín trăm hai mươi ba ý nghĩa chuyện lợi ích vân tâm bất luận cái gì muốn làm chuyện tần nặc nhìn xem l ỗ thủng bên ngoài thế giới tối tăm mở mịt này g tại biến thành âm mưu đầy t ử khí nhàn nhạt, nhạt nói ra thế giới như vậy nói thực ra không có cái gì ta muốn đi làm nhưng muốn nói có vẫn là có như vậy một kiện chỉ là không có cái gì ý nghĩa thôi thảo luận quần năm sáu ba nghìn bảy bốn ba sáu bảy năm hạch trật tự nguyên đối tần nặc nói không có hứng thú chút nào nó quen người xuyên thấu nặng nề vách t ư ờ n g trực tiếp rời đi tổng bộ cao úc dầm dầm lúc này trong thông đạo xi、si、măng không ngừng c h c ra từng cây thô to màu đỏ sợi dễ xuyên thấu trần nhà hướng phía nơi hẻo lánh bên trong kéo dài mà đi sáng thế thụ đang không ngừng lớn mạnh nó lại hấp thu một sóng lớn dinh dưỡng trưởng thành càng thêm tấn mãnh rất nhanh sáng thế thụ phạm vi biết lan tràn đến những thành thị khác mấy ngày thời gian biết bao t r ù m một cái tỉnh chiếu vào cái này xu thế trong vòng nửa tháng hoa quốc bên trong liền sẽ luôn hãm nhân loại vũ khí căn bản là không có cách phá hủy cường đại như vệ sinh mạng thể cái này nhìn đã thành định số đương nhiên nếu như là vũ khí hạt nhân kỳ thật vẫn là có thể phá hủy thậm chí đem dưới nền đất căn cơ toàn bộ thanh trừ nhưng là t â n nặc nhìn xem phương lão vũ khí hạt nhân bao trùm về sau thổ địa cũng là một vùng phế tích thậm chí so bây giờ thấy được càng thêm nghiêm trọng nguyên văn đến từ với tháp đọc tiểu thuyết áp càng nhiều miễn phí sách hay mời đao loạn tháp đọc nhỏ nói áp tự tổn một ngàn, thương địch tám trăm đi vì thật sự có ý nghĩa sao dùng vẫn là không cần đều là một trận hủy diệt cái này ngoại trừ đối phụ mẫu bộ pháp đưa đến nhất định trở ngại chậm lại tác dụng kết quả không có bất kỳ thay đổi nào đương nhiên vẫn là có m ộ tần cái pháp. biện t n ạ c h a nửa ngồi xuống tới vô vô phương dư sơn bà vai phương láo có chút mở to mắt muốn nói chút cái gì nhưng nhìn một chút trên bờ vai tay hắn bỗng nhiên trầm mặc thanh em hẳn hẳn mang theo suy yếu nói một câu khi tất cả người chỗ sâu tuyệt vọng trong vực sâu cuối cùng rồi sẽ có người đứng ra đi n u lại kêu một tuyến q u a n minh ta nhìn không thấy nhưng ta tin tưởng khô nước khoe miệng có chút miết lên mang theo nhạt m e o tiêu dung phương dư sơn con mắt một chút xíu tan rã ánh mắt như ngừng lại tần nặc trên thân nhìn xem phương lão sinh mệnh tàn biến tần nặc sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy đã tự do thời gian liền theo chỗ đi một chút đi nói quay người rời đi thông đạo ầm ầm khi hắn rời đi sau đại lượng cốt thép x i、si、mang sụp đổ xuống tới vùi lấp đầu này thông đạo h á cám cùng bụi đất nước sống nơi này bốn một giờ sau nho châu thị tân nặc xuất hiện tại một nhà bệnh viện trước kinh dị dấu hiệu lan tràn đến nơi đây nơi này cũng thay đổi địa tối t ă m mờ mịt phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều nằm người bọn hắn ý thức mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác tựa như là kẻ nghiện thậm chí đối với dưới mắt xảy ra cái gì đều hoàn toàn không biết bệnh viện ngươi tới nơi này làm cái gì huyết nhãn quỷ nhìn xem chung quanh hỏi một câu tân nặc sắc mặt lạnh nhạt ta đã nói rồi chỉ là tại làm một kiện không có ý nghĩa chuyện huyết nhãn quỷ nhìn xem lớn như vậy bệnh viện lại hỏi một câu vậy ta đâu lưu ta đến bây giờ mục đích là cái gì tân nặc nháy máy mắt rất nhanh ngươi sẽ biết nói xong thân ảnh chậm rãi đi vào cửa bệnh viện bốn cùng lúc đó hạch trật tự nguyên xuất hiện tại một mảnh khoảng không thổ n h ư n g bên trên nó nhìn ra xa xa tối tăm mở mịt dưới bầu trời điên cùng sinh trưởng sáng thế thụ nó đã đem một tòa phân bộ cao úc xé rách thành mảnh vỡ u ám bên trong nó toàn thân đỏ tươi vô số thô to cây gỗ khô lan tràn ra ngoài nhìn tựa như là dương nanh múa vớt khát máu quái v ậ t nó rội ra một cái tay trước người không khí tất cả không gian bị xé nước ra trong đó đen kịt một màu một đôi mắt xuất hiện ở bên trong thế nào con của ngươi hoàn thành rất ưu tú đồng thời so ngươi dự liệu thời gian phải sớm hạch trật t ử nguyên thanh âm băng lánh mở miệng nhưng ta còn là dựa theo ngươi nói tại hắn tự do thời gian bên trong tiếp tục đối với hắn tiến hành giám thị bài này xuất gia đầu tiên đứng điểm vì tháp đọc nhỏ nói áp hoan n g h ê n xuống dưới chờ áp đọc miễn phí t ầ n đ ạ c phụ thân thanh âm đ ạ m mạng hắn đi làm cái gì bệnh viện trường học phòng khiêu vũ đi dạo tựa như là một cái chẳng có mục đích hải tử hạch trật t ử nguyên tựa hồ không quá biết biểu đạt nhưng rất rõ ràng tân đặc tự do thời gian bên trong làm chuyện đều là một chút không có chút ý nghĩa nào chuyện có hay không tận lực đ ộ n tác tân đặc phụ thân tiếp tục hỏi thăm không có hạch trật tự nguyên nói xong nhìn c h ầ m c h ầ m tần nạp phụ thân con mắt còn nói một câu các ngươi nhân loại lòng người rất phức tạp vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm một người dù là hắn là như chân với tay tần nạp phụ thân ánh mắt băng lãnh lòng người là biết bởi vì vì lợi ích mà biến hóa mà biến hóa xu thế không ai có thể suy đoán được mật mã năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu bảy năm nếu như hắn đối ta vẫn tồn tại giã tâm ý nghĩ ta biết triệt để từ bỏ dù là hắn là con trai ruột của ta nói tần nạp phụ thân lắc đầu một cái được sáng tạo ra băng lãnh đồ vật nói như thế nhiều chỉ là đang lãng phí miệng lưới của ta món kia thần bí vũ khí đâu dựa theo ngươi nói ta phá hủy hạch trật tự nguyên mở miệng tần n ạ c phụ thân con mắt có chút m h o lại cho tới nay trung s u cục món kia thần bí vũ khí đều là hắn lớn nhất n g h i hoặc nó từ đâu mà đến ai sáng tạo hắn nguyên bản hắn là dự định lưu lại món kia thần bí vũ khí hảo hảo nghiên cứu một chút có thể trách gì chính là phía sau hắn xóa đi ý nghĩ này hắn chỉ muốn phá hủy trên thế giới này duy nhất uy hiếp đồ vật thanh trừ trên đường tất cả cục đa sau cuối cùng nhất mau chóng thực hiện mục tiêu của mình hắn vô cùng khát vọng nhìn thấy toàn cầu kinh dị hòa sau bao phủ toàn thế giới điều khiển tất cả nhân loại trật tự n ắ m ở trong tay một b ả n g kia một khác này hắn rất vững tin chính mình là không gì làm không được thần tần n ạ c phụ thân con mắt tràn ngập hừng hực dạ tâm hạch trật tự nguyên tựa như là không có tình cảm máy móc lạnh như băng h ỏ i tham hai vị còn bao lâu nữa thời gian nhanh đêm tối phủ xuống trước đó chúng ta liền có thể thoát thân kinh dị thế giới thời gian qua đi như thế nhiều năm chúng ta cuối cùng phải đi về ngẫm lại vẫn là rất cảm khái lúc trước vì tránh né đám người kia truy t r a mang theo hạch trật tự nguyên hốt hoảng chạy đến kinh dị thế giới bây giờ trở về lại đem hai thế giới đều biến thành trong tay đồ chơi càng là như thế nghĩ tân đ ạ c phụ thân liền càng n h ậ n vì mình đã từng làm tất cả đều là như vậy đáng giá mặc dù ở giữa xuất hiện rất nhiều ngăn trở bao quát con của mình làm phản nhưng đều bị hắn dùng tuyệt đối thủ đoạn giải trừ những ngày hai hoàng ẩm bất luận một cái nào không thể tưởng tượng nổi mục tiêu đều có hoàn thành có thể chỉ bất quá quyết định bởi với dã tâm của người lớn không lớn thôi vết nước không gian khép lại trên đất chống khôi phục thành nguyên dạng hạch trật tự nguyên đứng tại chỗ nâng lên một khắc này ám tử sắc con mắt nhìn ra xa xa tối tăm mở m ị dưới viên tia toàn thân xích hồng đấm máu sáng thế thụ thân thể của nó hóa thành từng tia từng sợi hướng phía cái hướng kia lao đi. có một chỗ không gian bị xé nứt ra tân đặc phụ mẫu chậm rãi từ trong đó đi tới nhưng bọn hắn xem ở trước mắt thế giới lúc sắc mặt đều tại không tự chủ được biến hóa mẫu thân chậm rãi mở miệng ta thậm chí cho là đây là kinh dị thế giới nàng ngắm nhìn nơi xa không trung to lớn tinh hồng cái bóng dấu ở tầng tầng sương mù về sau tựa như là một con đ ạ dương nhanh múa vớt quái vật sáng thế thụ đã hoàn toàn trưởng thành con của chúng cho chúng cho ức vẫn như hắn ta, ta thế tú, giả. là là ưu dù ký mẫu thân tiếu dung mang theo vui mừng phụ thân nhàn nhạt nói ra ưu tú là chuyện tốt nhưng qua với thông minh cũng không phải là cái gì đáng giá cao h ứ n g chuyện mẫu thân bất đắc dĩ nói ra ngươi để phòng tâm vẫn là như thế mạnh phụ thân vươn tay năm ngón tay rán ra một khối giao diện ảo xuất hiện trước mắt sáng thế thụ bao trùm địa vực đã có thể trật tự hóa hắn nhàn nhạt nói đang tra nhìn chỗ thành thị lúc lít nha lít n h í dòng số liệu động vận hành nhưng hắn lại là hơi nhữu lên lông mày nho châu thị sáng thế thụ xảy ra vấn đề mẫu thân nhìn qua hỏi ra cái gì vấn đề t â y kia sáng thế thụ tại tàn l ù i vì cái gì phụ thân n h ữ n g mày cũng không hiểu tình huống hạch trật tự nguyên đi nơi nào hai vị chờ các ngươi đã lâu hạch trật tự nguyên bỗng nhiên từ một bên xuất hiện ám tử sắc con mắt nhìn chằm chằm hai người sáng thế thụ thế nào chuyện phụ thân liếc mắt nó nội bộ có dấu hiệu xảy ra dối loạn dẫn đến nghịch trật tự tạo ra đang không ngừng phá hư sáng thế thụ kết cấu hạch trật tự nguyên chi tiết mở miệng tựa như là một người trưởng thành đ ỗ n g nhiên nhiễm lên rất nhỏ cảm bạo nhưng lại không ngừng tại chuyển biến xấu không có chuyển biến tốt đẹp phương hướng cuối cùng dẫn đến kết quả xấu nhất thậm chí là tính uy hiếm mệnh vì cái gì không chữa trị đang tại chữa trị cảm ứng được các ngươi đã tới liền tạm thời thoát thân tới hạch trật tự nguyên mở miệng trở về trước tiên đem sáng thế thụ chữa trị lúc này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào mẫu thân mở miệng hạch trật tự nguyên không có trả lời chuẩn bị dựa theo phân phó đi làm việc phụ thân thần kinh lại có vẻ rất mất cảm đột ngột hỏi một câu sáng thế thụ loại vấn đề này sát xuất là nhiều í một phần ngàn vạn cái này mấu chốt t r ư n g hợp va chạm đây cơ hồ có thể tiết kiệm hơi một phần ngàn vạn thật đúng là xảo a phụ thân mở miệm yếu ớt hình như có nó ý hạch trật tự nguyên không có trả lời nó đang chờ đối phương phân phó mang ta đi nhìn xem ta muốn tra rõ ràng phụ thân mặt không biểu tình mở miệng mẫu thân mơ hồ đoán được cái gì nói ra cái này chẳng lẽ còn lời còn chưa dứt tần n ạ n phụ thân liền nhìn xem nàng ánh mắt băng lãnh ta nói qua dù là một phần ức s á c x u ấ t ta cũng biết truy xét đến m ọ i n g u ồ n không cho phép mảy may sai lầm hạch trật tự nguyên phân hóa ra từng tây trật tự làm đụng vào tại trên thân hai người lúc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ chỉ là trong né mắt hai người liền xuất hiện tại phá tàn không chịu nổi trong đại lâu nói cho đúng là sáng thế thụ nội bộ t r u n g quanh cốt thép xi măng bị lít nha lít nhít sợi dễ bao trùm từng cái nụ hoa xuất hiện ở đây nhân thể lớn nhỏ phần nuôi kết nối lấy dễ nhánh một chút một chút mỏng m ạ n những này là sáng thế thụ chủ doanh dưỡng thành phần mà thành phần nguyên liệu chính là bán quỷ người tại tất cả bán quỷ người hoàn thành chỉ định địa truyền nhiễm sau bọn hắn liền sẽ không bị k h ô n g chế tiến về sáng thế thụ nội bộ bị nụ hoa bao khỏa thành vì chủ doanh ngôi bộ phận bọn chúng cam đoan sáng thế thụ trưởng thành thế giới hiện thực biết thành vì hoàn toàn mới kinh dị thế giới thích hợp cái này mới văn minh thế giới cư dân vẫn là nhân loại chỉ là những cái kêu bán quỷ người thì tựa như là cắt bã sẽ bị triệt để khứ trừ rơi bọn hắn tác dụng duy nhất chính là đ ẩ y r a mới văn minh thế giới cửa lớn lít nha lít nhít nụ hoa bên trong rất nhiều còn chưa thành hình trong đó cũng có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc theo thần n ạ c phụ thân phóng ra bộ pháp vô số dễ cây tựa như là gặp được như hòa diễm cấp tốc tránh lui tránh ra một cái thông đạo tại chỗ sâu nhất hắn tìm được hạch trật tự nguyên nói dấu hiệu dối loạn bộ vị cái này một dễ cụ cơ đã mất đi quang trạch đồng thời che kín nếp gấp tại mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng khô héo đồng thời còn lấy lan tràn xu thế hướng phía cái khác bộ vị lan tràn một viên sáng thế thụ tàn lụi cũng không phải là cái gì tổn thất to lớn nhưng là cần thời gian cùng chất dinh dưỡng thời gian lấy trước mắt tới nói nhất vì quý giá mà chất dinh dưỡng bọn hắn ngay từ đầu liền quy hoạch tại trung s u cục năm cái phân bộ cái này có thể tập trung đại lượng bán quỷ người cung cấp chất dinh dưỡng nhưng bây giờ tàn lụi một viên sáng thế thụ vị trí khu vực liền không có đầy đủ chất dinh dưỡng lại bồi dưỡng một viên m ọ c r a mặc dù hao t ố n thời gian hai năm nhưng thế giới hiện thực bên trong bán quỷ người số lượng vẫn như c ũ không nhiều đồng thời mượi phần có hạn tân đắc phụ thân chỉ là xem xét một chút liền đứng dậy mà không biểu tình nói ra không phải ngẫu nhiên có bị động qua v ế t tích. n g ngươi, o ạ i trừ ta và người, có thể và có đạt i nội cái. vào sáng còn thế thụ nội bộ chỉ còn một chỉ h bộ c h r ra, ậ t tử ta một mực tại giám thị tới Tân nguyên nói hắn, nhưng không có tới gần qua nơi này. nạc giám qua có mực phụ thân đỡ dậy kính mắt nếu như là ta ta biết lợi dụng mấy c ố khôi l ố i tới gần nơi này hoàn thành mục đích hắn cũng nhất định như thế nghĩ bởi vì vì hắn là con của ta như chân với tay hắn nghĩ tất cả ta đều có thể đoán được mẫu thân đứng ở một bên sắc mặt yêu sầu rất không hiểu trí nhớ của hắn đều là chúng ta tạo ra vì cái gì còn sẽ có những n à y tâm t ế tân đạt phụ thân ánh mắt càng lạnh ký ức cùng dã tâm sẽ không móc lối muốn trách chỉ có thể trách đứa con trai này quá giống ta đi ta muốn biết rõ ràng hắn chậm lại kế hoạch của chúng ta tiến trình mục đích là cái gì không có một cái nào giải thích hợp lý ta cũng sẽ không lại đối với hắn có cái gì kiên nhẫn hạch trật tự nguyên hỏi cần ta hiện tại dẫn hắn đi đến sao hắn sẽ tự mình tới phụ thân nhàn nhạt mở miệng một trận phụ tử ở giữa tâm sự đối thoại không cần thiết làm như thế thô lỗ hạch trật tự nguyên không còn lên tiếng tính đứng ở một bên mười phút sau tân nặc xuất hiện tại nhà này phá tàn không chịu nổi trước đại lâu dẫm lên khắp nơi trên đất bờ bụn chậm dãi đi vào trong đại lâu huyết nhãn quỷ con mắt mở ra nó nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt vẫn như cũng là mê hoặc nó từ đầu đến cuối không có hiểu rõ tân đ ặ c giữ chính mình lại tới mục đích là cái gì trong đại lâu nhìn xem những cái kia sen kẽ tại cốt thép si mang vết tích từng cái nụ hoa treo rán tại nơi đó từng tầng từng tầng sền sệt m à n g mỏng bao k h ỏ a bán quỷ người thân thể bọn hắn cũng không tử vong thậm chí còn trợn tròn mắt duy trì sức sống chỉ là con mắt mang theo mê mang đối với bọn hắn sẽ phải bị sáng thế thụ từ từ ăn rơi kết quả bọn hắn không có sợ hãi phảng phất nhận định đây chính là bọn họ kết quả phụ thân mẫu thân các ngươi cuối cùng tới tại đi vào sáng thế thụ chỗ sâu nhất lúc tần n ạ c đông nhiên mở miệng trên mặt mang lên mấy phần tiêu dung tại phía trước rễ cây từng chiếc co vào lúc phụ mẫu thân ảnh đứng ở nơi đó vất vả con trai ngoan của ta tần n ạ c phụ thân đứng ở nơi đó hắn cố ý mặc lúc trước tiến vào kinh dị thế giới tia sáng màu đen âu phục dáng người t h ẳ n g tắp đeo mắt kiếng g ọ m vàng dựng thẳng thượng trung phân nhìn hào hoa phong nhã nhưng chỉ có xâm nhập hiệu qua nhân tài của hắn biết hắn so với cái tia cùng hung cực các người còn muốn tâm ngoan thủ lạc tần phong quay đầu nhìn trên người tần nặc mỉm cười ta giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất xinh đẹp dự báo tương lai chương 925, t h ờ i gian rút lui dự báo tương lai tần nặc nghe được có chút mỉm cười gật đầu tạ ơn phụ thân tán thành ta làm tất cả đều là vì phụ thân trong miệng một câu nói kia hiện tại chính thai nghe được sau ta cảm thấy tất cả đều đằng giá tần phong k í n h mắt phiến có chút chất động ngươi thật bằng vào ta người phụ thân này vì hào sao tần nặc thần sắc tự nhiên ngươi sáng tạo ra một cái thế giới văn minh thần minh cũng bất quá như thế t ầ n phong nghe xong sau cười ha ha vài tiếng mẫu thân đứng ở một bên khuôn mặt lại không nhìn thấy cái gì vui mừng tựa hồ là cười ra nước mắt tần phong lấy mắt kiếng xuống lao đi khỏe mắt nước mắt một lần nữa đ e o lên làm nâng đầu lúc nụ cười trên mặt tiêu tán rất nhiều kỳ thật ngươi đã biết ngươi phần này ký ức là chúng ta tạo ra đúng không ngay từ đầu liền biết nhưng đối ta mà nói không có cái gọi là bởi vì vì ta vĩnh viễn vô điều kiện tin tưởng phụ thân lựa chọn t ầ n nặc sắc mặt như thường thanh em bình tĩnh nhưng ta nhìn ra được ánh mắt của ngươi thay đổi tại ta đem hạch trật tự nguyên giao cho ngươi sau ngươi bây giờ ánh mắt thay đổi nhiều một vật phụ thân tiếu dung hoàn toàn biến mất nhiều giống như cái gì tân nặc lạnh nhạt hỏi nhiều giống như theo ta giống nhau vô biên vô tận dã tâm phụ thân con mắt có chút n h a o lại tần n ạ c giang hai tay ra phụ thân kỳ thật ta tại thế giới hiện thực bên trong tất cả mọi cử động hẳn là tại ngươi giám sát bên trong không phải sao chỉ là từ trong ánh mắt của ta nhìn thấy cái gọi là gia tâm kết luận ta phản bội ngươi cái này không khỏi quá hoang đường tần n ạ c biểu lộ nhìn xem rất là bất đắc dĩ chẳng lẽ ngươi lại muốn thiết lập lại trí nhớ của ta hắn nói chuyện cũng chú ý tới phụ m â u phía sau kia đang không ngừng khô h é o sáng thế thụ con mắt có chút nhau lại sáng thế thụ tại tàn lụi thế nào chuyện phụ thân nhàn nhạt mở miệng đúng vậy a vì cái gì có thể như vậy chú ý phụ thân nhìn qua ánh mắt tân n ạ c k h ẽ n h ư mày phụ thân cuối cùng kế hoạch đồng dạng là ta một mực chỗ chờ l ợ i vô luận xảy ra cái gì ta cũng không thể ở bên trong động tay chân sáng thế t h ủ có thể đi vào chỉ có chúng ta người một nhà không có khả năng còn có người thứ tư tân n ạ c trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng không ngoại trừ chúng ta một nhà còn có vị thứ tư đ ó lấy ánh mắt của hắn chết đi rơi vào hai người phía sau hạch c h ậ t tự nguyên trên thân thần phong hơi hít mắt lại liếc mắt hạch c h ậ t tự nguyên tân n ạ c con mắt lấp lóe một chút có g a tâm không chỉ là người cũng có thể là làm một chút được sáng tạo ra đồ vật mẫu thân lúc này cũng nhăn lại lông mày bọn hắn đ ô n g nhiên đều không thể phân biệt sáng thế thụ tàn lụi là ai c h ỗ vì thần phong con mắt có chút m e o lại thoạt nhìn là đang chần chờ nhưng một giây sau tần nặc tay phải đ ô n g nhiên hiện hiện đại lượng thi b à n từng cái huyết nhãn trên cánh tay mở ra không phải năm con mắt mà là trọn vẹn chín cái con mắt tràn ngập ra quỷ khí một giây sau biến vị tiên diễm huyết sắc h ỏ a diễm ta bị xé toang bốn con mắt thời điểm nào huyết nhãn quỷ kinh ngạc không đợi nó phản ứng huyết sắc hòa diễm giống như, như hồng thủy quét sạch ra tại huyết sắc tăng lễ hình thành máy mắt toàn bộ hướng phía tần nặc phụ mẫu nước đi hai thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong biển máu chung quanh sáng thế thụ sởi dễ cùng cốt thép x ì măng đều trong nháy mắt hóa vì cho tàn tần nặc con mắt có chút nhau lại nhìn chằm chằm trên cánh tay huyết nhãn quỷ ngươi tại làm cái gì huyết nhãn quỷ trầm giọng mở miệng ta không bị k h ô n g chế ken két lúc này tại nuốt hết phụ mẫu thân ảnh về sau một giây sau cái này mênh mông huyết sắc tăng lễ bỗng nhiên quỷ dị t ă n giã nhanh chóng bốc hơi tần phong mang theo một cái đồng hồ bỏ túi phía trên kim đồng hồ đang n h ả nhót mà theo nhảy lên những cái kia cẩn thận có thể trông thấy những cái kia bị huyết sắc tăng lễ phá hủy công trình kiến trúc, cùng sáng thế thụ căn cơ. đều tại mắt trần có thể thấy khôi phục s ơ m ạ o huyết sáp tang lễ không phải bị tan giã mà là trở lại một phút trước thu hồi tần nặc trên cánh tay phải thời gian rút lui tần nặc ánh mắt khóa chặt tại cái tia khoảng trừng đong đưa đồng hồ bỏ túi bên trên cái này luân hồi trật tự đã có thể điều khiển thời gian sao tần phong lông tóc không thương địa đứng ở nơi đó hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc chậm rãi mở miệng luân hồi trật tự xa không chỉ ngươi n g h ĩ như vậy đơn giản nắm giữ thời gian cái này trật tự dày ta không chỉ có thể nhường thời gian lùi bước còn có thể dự đoán tương lai thôi diễn ra sau đó phải xảy ra các loại khả năng chỉ cần tại trật tự bao trùn qua phạm vi bên trong. t ầ n phong khỏe miệng một chút xíu câu lên tựa như ở sau đó một phút ngoại trừ ngươi uy hiếp được ta còn có lời còn chưa dứt t ầ n phong đông nhiên q u a y người nâng lên tay trên ngón vô danh khô lâu chiếc nhẫn cấp tốc phân hóa một tầng tử sắc gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên v ọ tới t hạch trật tự nguyên q u ỷ dị bị dừng lại tại đó không thể động đậy luân hồi trật tự thời gian tĩnh cố t ầ n phong nhìn chằm chằm hạch trật tự nguyên kia hắc cám con mắt m ặ t không biểu tình mở miệng còn có ngươi hạch trật tự nguyên xem ra nhi tử ta g i tâm cũng có một phần của ngươi hạch trật tự nguyên ám tử sắc con mắt quỷ dị rất nhỏ địa chuyển động tự nhưng không có bất kỳ biện pháp nào một cái là ta sáng tạo một cái là nhi t ử ta cuối cùng nhất lại đều muốn phản bội ta tần phong lắc đầu cười cười thoạt nhìn như là đang dễu cặp mình nhưng lại không thấy mảy may khổ sở c h i sắc thôi được vì một mục tiêu cũng nên mất đi rất nhiều thứ tần phong liếc xéo tần nặc ta nói qua đây là ngươi cuối cùng nhất một cơ hội phản bội mang ý nghĩa ta biết triệt để từ bỏ tần nặc trầm ặ c lúc này ngược lại không còn lên tiếng hạch trật tự nguyên lúc này đột nhiên phát ra từng cái vạt mẹo lời chữ âm cố gắng đi chắp vá ra mờ câu nhưng biểu hiện ra mãnh l i t dục vọng gia tâm của ta là bởi vì vì con của ngươi mới được phong thích ngươi có thể thiết lập lại ta xin đừng nên triệt để xóa bỏ ta cuối cùng kế hoạch tiếp xuống c h í n h tự các ngươi còn cần ta mẫu thân biểu lộ mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi nó thế mà đang sợ sợ hãi tử vong nó dần dần có nhân loại tình cảm sợ hãi gia tâm tham lam tần phong con mắt hiếp lại khẽ hở chính hắn cũng có mấy phần ngoài ý m ớ n rất hiển nhiên bởi vì vì có dục vọng cùng gia tâm hạch trật tự nguyên mới có thể cùng tần nặc ngầm hạ hợp tác muốn rõ ràng bọn hắn nhưng bởi vì vì sợ hãi lại tại cầu xin tha thứ bị xóa bỏ vận mệnh chỉ là bọn hắn cuối c ù n g vẫn xem thường luân hồi trật tự trong hai năm này luân hồi trật tự không ngừng đạt được cải tiến thậm chí dựa vào cái này tùy ý nắm trong tay thời gian lưu động thời gian rút lui dự báo tương lai thôi diễn tất cả cái này mấy điểm đủ để cho tần phong không giành bận tâm chỉ là lấy hiện tại tôi nói tần phong còn tạm thời không cách nào đem thời gian năng lực nắm giữ thấu triệt t ỷ như xuyên thẳng qua trong tương lai bất kỳ một cái nào thời gian đốt cùng trở lại quá khứ xảy ra sau đảm nhiệm trong lúc nhất thời điểm tần nặc lúc này đột nhiên mở miệng lần nữa phụ thân ta đối với ngươi từ đầu đến cuối đều là chân thành ngươi nhìn không thấy liền chứng minh n g ư ơ i đã thua n g ư ơ i có thể dự báo tương lai thôi diễn xảy ra tất cả hắn nâng n g ẩ n đầu lên trực tiếp cùng tần phong ánh mắt va chạm vậy ngươi có hay không trong tương lai thời gian bên trong thôi diễn đến mình tử vong một màn chương 926. t r ậ t tự hát trâm hạnh khổ hai vị chương 926. t r ậ t tự hát trâm hạnh khổ hai vị c h í n h ta tử vong một loại khả năng tần phong lắc đầu trong tương lai thời gian bên trong có ngàn vạn loại có thể nhưng không có ta thất bại khả năng tân nặc cúi đầu con mắt lấp l o a không yên chậm rãi mở miệng có hay không một loại khả năng ngươi thấy những này đều không tại phạm vi bên trong n g ư ơ i muốn nói cái gì thần phong nhàn nhạc hỏi chụp chụp năm sáu n g h ba bảy bốn ba sáu bảy năm không có cái gì tần đặc mang trên mặt mấy phần thoải mái tiếu dung ta biết ta để ngươi thất vọng ngươi cũng sẽ không lại cho ta cơ hội đã muốn động thủ liền thẳng thắn chút đi ngươi không giết ta giá tâm của ta cũng sẽ không bởi vậy biến mất chỉ cần ta sống chính là các ngươi hai vị uy hiếp lớn nhất phụ thân biểu lộ băng lãnh khép lại hai mắt mang theo một tia thở dài liền thế thuận ý của hắn đi mẫu thân tràn đầy bi tình mà nhìn mình nghĩ tử hai tử không nên đoán cha mẹ ngươi mà là chúng ta đã không có đường rút lui nàng nói ngược mặt dây c h u y ể n lấp lóe ngay sau đó k i a mặt dây chuyển phóng xuất ra hát sắp điện cũng giống như trật tự một con đ u ám tay từ đó v ư ơ n ra một giây sau tự h xuyên tấu h tần nặc ngực cơ hồ là cùng một trong ngáy mắt tần nặc cùng huyết nhãn quỷ đều phát ra thanh âm thống khổ chỉ gặp k i a quỷ thủ xuyên tấu h ngực lại một chút xíu từ bên trong kéo ra một cái trắng sữa đ ồ vật theo vật này kéo ra tần nặc thân thể dần dần biến thành hư huyễn bất định trên cánh tay chín cái con mắt màu đỏ ngòm đều đang dần dần đĩa khép lại huyết nhãn quỷ lần này ngược lại là bình tĩnh càng nên nói là bình thường trở lại làm rất nhiều thứ đều đã mất đi sau này tự trật tự hát châm sao bị thời gian tính cố hạch trật tự nguyên ám tử sắc con mắt nhìn chằm chằm kia từ mẫu thân mặt dây chuyền bên trong vươn ra ưu ám tay đống nhiên mở miệng có thể đem tất cả trật tự dấu hiệu thiết lập lại nặng khải trang bị nó thanh nhâm mang theo rõ ràng địa sợ hãi còn có mãnh liệt cầu sinh dục vọng hai vị vô luận là cuối cùng kế hoạch phía sau trình tự vẫn là sáng thế thụ đều cần ta ta là không thể thiếu quyết không thể đủ bị thiết lập lại xin các ngươi lại cho ta một cơ hội thần phong mang theo nghi hoặc mở miệng ngươi đang sợ cái gì ngươi đối tử vong hẳn không có khái niệm đến cùng sợ hai chính là cái gì hạch trật tự nguyên mở miệng tử vong chỉ là một cái mơ hồ ví von ta sợ hai cũng không phải là tử vong mà là rõ ràng bị thiết lập lại nặng khải sau cái kia ta không có ký ức không phải ta chân chính ta biết vĩnh viễn biến mất thần phong thần sắc mang theo vài phần quái dị đối lời này có chút không thể nào hiểu được hắn mặc dù chầm mặc nhưng nội tâm đối hạch trật tự nguyên thiết lập lại suy nghĩ lại càng thêm mãnh liệt đối với những này băng lãnh đổ vật h á n kiên kỵ nhất chính là có được tình cảm nhất là dã tâm hạch trật tự nguyên có thể l ạ g yên không một tiếng động tại có hạn thời điểm cùng con của mình đạt thành hợp tác tiến hành mưu phản kế hoạch h á n tuyệt đối không có khả năng lưu bởi vậy thần phong ánh mắt nhìn một chút thế tử nhiều năm l á o phu thê thượng quan niên g h tự nhiên hiểu rõ ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong tay mặt dây chuyền tại vô số màu đen trật tự dọc theo người ra ngoài lúc lại là một đầu u ám cánh tay vươn ra đông nhiên hướng phía bên này trộ tới giữ lại hạch trật tự nguyên con những tia t hai vị hạch trật tự nguyên còn tại cầu xin tha thứ nhưng bị luân hồi trật tự tĩnh cô nó nhưng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống theo ưu ám tay rút ra ra lúc có thể rõ ràng xem đến một cái đồng dạng trắng sữa đồ vật bị rút ra ra c h ụ c c h ụ c ngũ lục s a n bảy mươi bốn sam lục bảy ngũ nhưng vật này bị rút ra bất kỳ cái gì trật tự hóa đồ vật đều sẽ tiến vào thời gian trống bị thu hồi viên kia mặt dây chuyền bên trong tựa như là máy vi tính vợ ve chai từ tần phong hai vợ chồng tiến hành thiết lập lại nếu như chưa tiến hành thiết lập lại nặng h ả i một mực ở lại bên trong tại thời gian nhất định sau đem triệt để xóa bỏ cho dù nhưng g a y cả ạ c h trật t u y ê n c dù là y hao sơ i phí càng nhiều thời gian tích lực hắn cũng nguyện ý khi nhìn đến trắng sữa quan thể bị rút ra thượng quan nghiên hỏi thăm trợ phu tốt hiện tại thu hồi lại tiến hành thiết lập lại sao mật mã năm sáu n g h ba bảy bốn h ba sáu i bảy năm hiện tại đi thời gian quý giá thần phong tử tồn u nói nghe được thượng quan nghiên trong tay tiếp tục thay đổi ngược mặt dây chuyền chuẩn bị thu hồi mặt dây chuyền bên trong gian g rắc nhưng mà lúc này kia bị rút ra thành vì chống không trật tự tím sậm con mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái khe ngay sau đó ánh mắt bị một phần vì hai thế nào chuyện thần phong vợ chồng sắc mặt đều mang ngoài ý mớn không phải thiết lập lại sao thế nào còn bị phá hủy tần h phong nhíu chặt lông mày nếu như hạch trật tự nguyên bị phá hư kia vấn đề liền lớn bọn hắn liền vội vàng tiến lên xem xét kia vỡ ra tím sậm con m tại bọn hắn kiểm tra bên trong lúc này k i a phân liệt ánh mắt đ ỗ n g nhiên lần nữa quỷ dị chuyển động vì cái gì còn có thể một màn này khiến cho đôi này vợ chồng thần s ắ p giật mình không đợi hiểu rõ tình huống một chỗ không gian bị xé nứt ra ở bên trong đen nhánh trong hỗn độn hai con trật tự hóa ngón tay cấp tốc với lên r a đâm vào tần phong cùng thượng quan niên g h trên thân nói cho đúng là là trên người bọn họ k i a hai loại trật tự vật phẩm có được trưởng không thời gian luân hồi trật tự đồng hồ bỏ túi có được xóa bỏ thiết lập lại nặng k h i tất cả trật tự trật tự hát trầm mặt dây chuyền một sân na hai thứ này vật phẩm đều như pha lê giống như vỡ nát trong một chốc mắt t ầ n phong cùng thượng quan niên g h thân thể đều bị quỷ dị chặn nang chặn đức cắt thành hai nửa thường viên nóng hổi huyết trâu bay múa trong không khí chương chín trăm hai mươi sáu thôi diễn tất cả biểu diễn không gian thân r ô không i diễn tất cả, biểu diễn không gian. tất Xoẹt. t cả, h thể huyết mục bị xé nước t ầ n phong cùng thượng quan niên g h con ngươi đều tại co vào k i ê n một đầu bị xé nước khe hở không gian bên trong ám tử sắc con mắt nhìn chằm chằm đôi này vợ chồng ngươi còn có thể chia ra một cái bản thể đến t h ầ n phong ánh mắt mang theo kinh ngạc chính là bọn hắn thế mà cũng không phát hiện trước mắt hạch o trật tự nguyên là giả mà bản tôn toàn bộ hành trình trốn ở vết nứt không gian bên trong đúng a vì cái gì ngươi biết nhìn không ra theo đạo lý trong tay ngươi cầm luân hồi trật tự có thể dự báo tương lai thôi diễn sắp xảy ra có chuyện thế nào sẽ còn chúng như thế đơn giản đánh lén hạch trật tự nguyên mở miệng mang theo thâm ý tần phong con mắt hơi t r ầ m xuống điểm này hắn cũng mang theo nghi hoặc khi tiến vào thế giới hiện thực sau luân hồi trật tự liền từ đầu đến cuối bị hắn nắm ở trong tay đối với sắp xảy ra tất cả khả năng đều có thể thôi diễn cũng sớm dự báo làm ra ứng đối biện pháp nhưng hạch trật tự nguyên tiểu thủ đoạn hắn thế mà một điểm không có phát giác được thân thể bị chặn ngang c h ặ t đứt máu tơi ư phun ra mặt đất nhưng tần phong vợ chồng đều không có lập tức chết đi bọn hắn lợi dụng huyết hồn khế ước đem trật tự thẩm thấu thân thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ có sinh cơ bổ sung sẽ không lập tức tử vong nhưng ở thời gian nhất định nếu như còn chưa làm ra biện pháp vẫn là sẽ chết tia phân liệt ánh mắt tại q u ỷ dị chuyển động một giây sau nhanh chóng hòa tan hóa thành hai viên đầu lâu hướng phía tần phong vợ chồng vào tới thượng quan niên h thấy một màn này đột nhiên lên tiếng thời gian nhanh đến tần phong đột nhiên dỗi ra một cái tay chống r i ô n g một chảo năm ngón tay trong không khí chuyển động một cái hư cấu hóa kim sắc bánh răng xuất hiện theo chuyển động hết thể chung quanh hoàn cảnh bỗng nhiên bị dừng lại ngay sau đó nhanh chóng biến hóa tia hai viên khô lâu thu hồi đi một tử mắt sắc con m giây sau nàng khải dùng trật tự hát trâm ô quang bắn ra nháy mắt kêu ưu ám quỷ thủ vân nhân ra trong nháy mắt bắt lấy tím sậm con mắt trực tiếp bóp nát ngay sau đó ưu ám quỷ thủ sẽ rách kêu một chỗ không gian một đầu dài một mét khe hở bị xé mở làm luồn vào đi lúc cấp tốc bắt lấy nút ở bên trong hạch trật tự nguyên bản tôn theo thượng quan nghiên chuyển động ngón tay kia ưu ám q u ỷ thủ một chút xíu đem n ú t ở bên trong hạch trật tự nguyên lôi ra ngoài không nghĩ tới chúng ta kèm chút cắm trong tay ngươi tấn phong ánh mắt r ấ t lạnh ngươi tính toán rất tốt nhưng ý nghĩ qua với đơn giản ngươi sẽ không nhận vì ta không có cái kia đồng hồ bỏ túi liền không cách nào khải dùng luân hồi trật tự a đang khi nói chuyện kia ống tay áo bị kéo lên một góc lộ ra mang tại cổ tay một viên cơ giới biểu giờ phút này hạch trật tự nguyên toàn thân đều bị túm ra ngoài không gian k h é hở kia ám tử sắc con mắt nhìn chằm chằm tấn phong thượng quan nghiên nhăn lại lông mày vẫn là mang theo nghi vấn vì cái gì luân hồi trật tự không có thôi diễn、ra. mặc dù h ư u kinh vô hiểm nhưng luân hồi trật tự mất đi hiệu lực để bọn hắn đều càng vì coi trọng mỗi cái thời gian điểm thôi diễn khả năng đều có ngàn v ậ n loại có thể là ra cái gì vấn đề phía sau ta biết kiểm tra rõ ràng k ế h o ạ c h trật tự nguyên bị lôi ra ngoài sau liền bị tần phong dùng luân hồi trật tự tiến hành thời gian t í n h cố định lại ở đó p h ò n g ngừa còn có cái gì ngoài ý muốn xảy ra lần này vẫn là trực tiếp thiết lập lại thu hồi lại sao thượng quan nghiên hỏi nàng không còn dám mạo m ộ i làm ra hành động mà là hỏi thăm trợ phu tần phong thì là lợi dụng luân hồi trật tự đối thiết lập lại hạch trật tự nguyên sau tất cả xảy ra khả năng thượng i ế n à n h t quan nghiên gật đầu tiếp tục khải dùng trật tự hát châm chuẩn bị đem hạch trật tự nguyên thiết lập lại thu hồi lại hạch trật tự nguyên bị luân hồi trật tự tĩnh cố ở nơi đó nó nhìn chằm chằm thượng quan nghiên bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng nữ nhân ngươi hẳn là cảm giác được một t i a nhức đầu thượng quan niên g h đôi mắt nhắm lại vừa muốn mở miệng chợt cảm giác cái chán có một tia đau đớn nàng giúp đỡ một chút cái chán thần phong nhíu mày hỏi một câu thế nào rồi không có thượng quan niên g h nâng đầu nhìn xem trợ phu vừa muốn lên tiếng mà ở phun ra chữ thứ nhất sau đông nhiên b ị c h một tiếng toàn bộ đầu lâu nổ tung sương máu tràn ngập thần phong bộ mặt cứng ngắc một chút kinh ngạc ở giữa cũng mặc kệ đến tột cùng thế nào chuyện nhanh chóng khải dùng luân hồi trật tự tiến hành thời gian rút lui muốn đi cứu trở về thê tử của mình nhưng mà lần này mặc kệ hắn thế nào thiết lập lại thời gian đều không có rút lui thượng quan nghiên không đầu thi thể ngã trên mặt đất máu tơi ư lan tràn mặt đất tại một chút xíu biến thành b ă n g lãnh không có khả năng vì cái gì luân hồi trật tự không có tác dụng tần phong nhìn xem thê tử thi thể từng cây gân xanh tại trên trán nô lên hắn điên cuồng đ ị a muốn khải dùng luân hồi trật tự nhưng mỗi một lần đều không để cho chung quanh tất cả sự vật dừng lại thời gian rút lui ta rõ ràng lúc trước làm ra ngàn vạn lần tôi h diễn tất cả xảy ra khả năng đều không có cái này một loại ta mười phần xác nhận tất cả khả năng bên trong không có ta thê tử tử vòng một màn nhưng vì cái gì thê tử của ta vẫn phải、chết. cái này một hạng khả năng từ đ â u tới tấn phong thanh â m càng thêm không bị khống chế hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đồng hồ bỏ túi cuối cùng đem đồng hồ bỏ túi hung hăng k é vỡ nát lại đưa tay cổ tay cơ giới biểu kéo xuống vẫn như trước như thế luân hồi trật tự quỷ dị triệt để mất đi hiệu lực p h ả n phất đột nhiên từ trong tay hắn biến mất lúc này hạch trật tự nguyên có thể động đậy không nhận thời gian tĩnh cố trói buộc nó nhìn chằm chằm tấn phong thanh â m không nhanh không chậm không cần thử bao nhiêu lần cũng sẽ không có hiệu quả bởi vì vì nguyên luân hồi trật tự từ đầu tới đâu đều không có l ê n q u a tác dụng đây chẳng qua là ta cố ý cho hai vị biểu diễn không gian Trường Một trận bố cục, chậm chạp cẩn thận. Trường một trận thận. cẩn cẩn chậm chậm bố bố cục, chậm chạp cục, chạp luân hồi trật tự không có tác dụng thần phong con ngươi có chút co vào hạch trật tự nguyên một câu nhường trong đầu của hắn hiện ra các loại ý nghĩ mỗi một cái ý nghĩ đều để hắn suy nghĩ tỉ mỉ c ư ỡ sợ không có khả năng luân hồi trật tự một mực trong tay ta ngươi không có khả năng có bất kỳ động tay chân cơ hội thần phong thực sự không tưởng tượng ra được hạch trật tự nguyên thế nào làm ra tay chân từ hắc bạch tần nặc tại sở bạch phó bản bên trong cầm lại hạch trật tự nguyên Khải d ù người một k h ắ lúc trước nói qua luân hồi trật tự muốn khải dùng điều kiện cần đang run sợ dấu hiệu bao trùm địa phương nếu như không phải ở cái địa phương này đâu hạch trật tự nguyên nói Nó sau đó là cả tòa phá tàn không chịu nổi ca úc cuối cùng nhất tính cả cả một gốc sinh cơ giạt rào sáng thế thụ đều tại tần phong ánh mắt trước biến mất bọn hắn đứng ở một mảnh hoang vu trên đất trống u ám ngày bao trùm nơi này nhìn âm u đầy tử khí nhưng ở một chút thổ n h ư ỡ n g ở giữa vẫn có thể trông thấy thảm cỏ xanh cây nếu như là kinh dị dấu hiệu bao trùm địa phương tất cả sinh cơ đều sẽ diệt mất khô héo cái này cũng nói rõ bọn hắn thời khắp này vị trí cũng không phải là tại sáng thế thụ phạm vi bên trong từ đầu đến cuối đều không phải là cho nên gây hảo ảnh đây mới là thủ đoạn của ngươi thần phong giờ phút này hiểu rõ nguyên nhân căn bản từ chúng ta vợ chồng đi vào thế giới hiện thực lên ngươi ngay tại bố cục sao vô luận là thời gian đình trệ thời gian rút lui ta tất cả những gì chứng kiến kỳ thật đều không phải là luân hồi trật tự tạo thành mà là ngươi cố ý chế tạo huyết、tượng. thần phong sắc dù nói như n h vậy, mặt cứng ngắc các ngươi không có bất luận cái gì phát giác bởi vì vì ta bố cục rất c h ầ m chạp thậm chí nói từng chút từng chút ta bố cục địa phương là tại đầu góc của các ngươi tư duy tại lạng yên không một tiếng động ở giữa ta tại một chút xíu ảnh hưởng ý nghĩ của các ngươi từ lúc trước các ngươi quyết định chế tạo một trận thai nạn xe cộ tránh né thế giới hiện thực truy tung tiến vào kinh dị thế giới bắt đầu ta ngay tại một chút xíu mà ảnh hưởng ý nghĩ của các ngươi mục đích làm như vậy là vì cam đoan sẽ không bị các ngươi phát giác thời điểm đó ta quá yếu ớt các ngươi một tia phát giác đều sẽ đem ta thiết lập lại nặng hải các ngươi rất cẩn thận ta cần so với các ngươi càng thêm cẩn thận ta toàn bộ bố cục rất khổng lộng rất chậm chạm đó chính là hai thế giới khi các người đem kinh dị thế giới sáng tạo hoàn thành lúc ta đã cường đại đến có thể chấp hành b ư ớ c kế tiếp kế hoạch lần này một b ư ớ c kế hoạch chính là lợi dụng các người một nhà đem hiện thực thế giới kinh dị hóa nhường văn minh xâm lấn thành công cùng xử lý hai vị duy nhất để cho ta ngoại ý muốn chính là đó chính là trung su cục món kia vũ khí bí mật chỉ là theo ý ta đến nó mưa k h á c phát hiện đối ta uy hiếp cũng không lớn nó chỉ là làm ra ảnh hưởng kinh dị thế giới tác dụng đối ta mà nói chỉ cần tự tay phá hủy là được ta kiên kỵ nhất vẫn là hai vị bởi vậy Tại cho á c người đi v tới h ế g i h nay thực, t vẫn hắn đều là đem con của mình xem vỉ lớn nhất hai hoàng ẩm vì đây còn đem không ít tâm tư tiêu vào đối phó trên người hắn nhưng từ chưa nghĩ tới định nhân lớn nhất là ban sơ bọn hắn tự tay sáng tạo ra đồ vật một cái bị bọn hắn một nhà bất luận cái gì loay hoay đồng thời không ngừng lợi dụng băng lánh trật tự nguyên hồi tưởng cái này ngắn ngủi đang run sợ thế giới trong vài năm tấn phong mới phát hiện rất nhiều kỳ q u n c mình tại nhiều khi làm ra quyết định lúc đều sẽ vô ý thức không có chăm chú suy nghĩ đi quyết định tựa như là mình vốn định khi lấy được trung su cục món kia vũ khí bí mật lúc là n g h ĩ chăm chú nghiên cứu một chút kết quả cuối cùng nhất quyết định lại trở thành trực tiếp phá hủy hiện tại hắn mới hiểu được vậy căn bản không phải ý nghĩ của hắn quyết định của hắn mà là hạch trật tự nguyên từ đó quấy phá nó tại ảnh hưởng suy ngh loại này quậy phá căn bản không thể gây nên chú ý của hắn chỉ là coi như một loại tin tưởng giác quan thứ sau phán đoán kia vì cái gì con của ta hắn không có phát giác tần phong trầm mặt phát ra cuối cùng nhất nghi vấn nếu như là ảo giác hắn hẳn là trước tiên con của ngươi muốn so ngươi nghĩ muốn yếu ớt nhiều từ hắn đi vào thế giới hiện thực thời điểm ta liền đối với hắn đại não tư duy tiến hành ảnh hưởng lá bài tẩy của hắn chính là ta không có ta hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vậy tại gặp hai vị chế tài lúc hắn sẽ đem ta chế tạo tất cả huyết tượng coi như hiện thực hoàn toàn đ i ệ đắm chìm trong đó dựa theo các n g u y ê nhân loại ý kiến hắn hiện tại có thể coi như một loại đại não tử vong ý kiến hạch c h ậ t tự nguyên nói tấn phong ánh mắt không tự chủ được rơi vào hậu phương con của mình trên thân hắn lẳng lặng địa đứng ở nơi đó rủ xuống cái đầu mở mắt ra chất phác đánh mất tất cả thần thái tiên sinh cho tới nay ngươi cũng là ta không cách nào đoán được người ngươi ý nghĩ cùng tư duy đều giống như cái động không đáy làm cho không người nào có thể triệt để thần cách hạch c h ậ t tự nguyên phân hóa ra đại lượng màu đen dây nhỏ tạo thành một bộ người trưởng thành cường tráng thân thể nhưng đầu chỉ có ám tử sắc một viên con mắt chiếm cứ cả gương mặt nó dội ra đen m i ế n tay đối tân phong hiện tại giờ này khác này ta muốn hỏi ngươi vẫn là không bảo lưu lấy át chủ bài đối mặt hạch trật tự nguyên cuối cùng nhất một câu tra hỏi tân phong biết nếu như giờ phút này mình giữ lại một phần cảnh giác lưu lại một lá bài tẩy đối phó hạch trật tự nguyên như vậy đối với triệt để bại lộ gia tâm cùng lá bài tẩy hạch trật tự nguyên tới nói chính là toàn bộ tăng giã t hủy diệt tính đà kích tuyệt địa lập bản nhưng là hắn mắt nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn băng l ã n h thê t ử thi thể cười khổ hai tiếng lòng ngươi lại đấu không lại một cái băng lanh chương trình chào phú nga hắn ngẩm đầu lên chậm rãi mở miệng tới đi tiên sinh đi tốt hạch trật tự nguyên nói rất sắc bén tác địa khép lại năm ngón tay ẩ m một máy mắt tần phong toàn thân nổ tung hóa thành một đoàn xương máu đem khô héo trên mặt đất tức muốn tàn lủi một viên cây đổ vào chậm rãi đi tới nhuẩn chương 928, h ắ n trở về tất cả an tâm chương 928, h ắ n trở về tất cả an tâm nhỏ d o c ạ c h một mảnh vung vãi xương máu đổ vào hoang vù khô héo mặt đất tới nhuẩn k i a một gốc khe đá bên trong chưa chín k ỹ lục cấm trồi non hạch trật tự nguyên ám tử sắc con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất một lát lại quay người đem thượng quan nghiên thi thể ma diệt thành một đoàn xương máu làm xong đây hết thảy hạch trật tự nguyên mới yên lòng tiếp xuống chính là kế hoạch của ta nhưng ở cái này trước đó ta cần một bộ hoàn toàn thích hướng thân thể hạch trật tự nguyên kế hoạch trình tự thực tế cùng tần phong quy hoạch cơ bản nhất trí bởi vì vì mượn dùng tần phong đầu não giải quyết không ít nan đề vì vậy nó mới chậm chạp không có đầu thủ mà là kéo tới hiện tại đem kế hoạch lớn nhất mấy vấn đề giao cho tần phong tổ chức giải quyết sau nó phía sau hành động cũng biến tướng địa nhẹ nhõm rất nhiều Hắn phẳng phất chính là vì kinh dị thế giới mà sinh ra. Có thể giới Có là mà vì dị ra. bởi a o dung dị kinh vấn trật tự tất cả vấn đề. b vậy ban đầu ở kinh dị trò chơi giàn không chế định hoàn thành cần hoàn thành thủ đo lúc tần phong vợ chồng chỉ có thể nhường tần nặc đi hoàn thành cái này thủ đo nhiệm vụ bởi vì vì chỉ có hắn có thể hoàn thành cho dù tần phong cùng thượng quan nghiên cũng vô pháp làm được hạch trật tự nguyên có thể bị chế tác được trên thực tế cũng cùng tần nặc thoát không ra trực tiếp tính quan hệ đã t ư ở n g tần phong cùng thượng quan n h i ê n hai vợ chồng hao phí vài chục năm tâm huyết đi nghiên cứu phát minh game giả lập nhưng thủy trung vây ở một nan đề bên trong một lần ngoài ý mớn tần nặc tham gia mới khiến cho tần phong giải khai cái này sầu bạch đầu hắn phát nan đề tần nặc là duy nhất có thể để cho hạch trật tự nguyên d u n g hợp thân thể của hắn mở ra con mắt thứ ba nhân loại nó không biết nguyên nhân là cái gì có thể là gen người hoặc là một loại nào đó thể chất nguyên nhân âm phong có lên tần nặc giống như khôi lỗi giống như đứng ở nơi đó hạch trật tự nguyên đi tới ngón tay chỉ tại tần nặc nhạch thủ móng tay đâm rách mi tâm làn ra nhưng ở lúc này một cái tay bỗng nhiên nâng lên bắt lấy hạch trật tự nguyên tay nhìn xem tần nặc đột nhiên nâng tay hạch trật tự nguyên mang theo một tia ngoài ý mới ngươi lại từ kia một mảnh kính hoa thủy nguyệt bên trong thoát kh c h ầ m r ã i nâng ngẩng đầu lên t ầ n nặc kia một đôi tan giã con mắt dần dần khôi phục thần thái có lẽ ta thực sẽ vĩnh viễn rơi vào người chế tạo kia phiến kính hoa thủy nguyện bên trong nhưng là bằng hữu của ta biết vĩnh viễn đem ta lôi ra kia phiến sáng suốt khu vực đối với t ầ n nặc hạch trật tự nguyên rõ ràng có chút mê hoặc trên tay phải hiện hiện một chút màu đen kinh mạch huyết nhãn quỷ con mắt mở ra nó nhìn c h ầ m c h ầ m t ầ n nặc con ngươi ở ngoài sáng hiện địa run r u dậy mơ hồ phát giác được cái gì nếu như ta nhớ không lầm ngươi bây giờ phần này ký ức chỉ là cha mẹ ngươi tạo ra ra ta đã xóa đi phần này ký ức ngươi hẳn là ho tân nặc khoe miệng mang theo như có như không ý cười lại có lẽ ta hiện tại đã tìm được hai phần thuộc về chính ta ký ức đâu hai phần hạch trật tự nguyên càng thêm mê hoặc mà càng làm ê hoặc liền càng để nó cảm thấy bất an trước ngươi đ ọ c đến con quỷ kia ký ức tìm được một nhân cách ký ức còn có cái gì ký ức huyết nhãn quỷ giờ phút này chăm chú nhìn tân nặc giờ phút này đôi mắt kia để nó cảm thấy vô cùng quen thuộc ngươi là hắn nghe được thanh â m tân nặc mắt nhìn huyết nhãn quỷ mỉm cười là ta ta trở về huyết nhãn quỷ một sát na tâm tình không biết thế nào hình dùng đột nhiên nghẹn lời để nó nói không nên lời một chữ nó không biết tần nặc là thế nào trở về cũng không biết tần nặc là thế nào tìm về ký ức chỉ biết là hắn trở về tất cả đều sẽ biến thành an tâm dù la lại tuyệt vọng cục diện cũng làm cho huyết nhãn quỷ tràn ngập cảm giác an toàn kỳ thật tại phá hủy thần bí vũ khí lúc huyết nhãn quỷ liền có chỗ phát giác cái thói quen kia tính ngân kính mắt động tác nếu như là tần phong vợ chồng tạo ra giả trong trí nhớ là không thể nào có cái này vô ý thức động tác nhưng nhân cách tần nặc sẽ có bởi vì vì kia là hắn tham gia qua từng cái phó bạn sau mới dưỡng thành một cái thói quen nhưng huyết nhãn quỷ không có tận lực đi đánh vỡ thậm chí không có quá nhiều kích động biểu hiện nó cùng tân nặc ở giữa sớm đã tồn tại một loại thần kỳ a n ý cảm ứng nói như vậy cha mẹ ngươi chết ngươi cũng nhìn thấy lại không động với trung nhưng cũng không kỳ quái dùng các ngươi nhân loại hắn cha tất có con hắn cái k i ê u dạng tàn nhẫn một người làm nhi từ ngươi máu lạnh cũng là chuyện đương nhiên tân nặc chậm rãi mở miệng đây đã là bọn hắn kết quả tốt nhất từ suy nghĩ của bọn hắn bị ngươi ảnh hưởng một khắc kia trở đi bọn hắn trong lòng ta liền đã chết rồi h ạ c h t r ậ t tự nguyên có mấy phần mọi ý mớn ngươi biết ta tại ảnh hưởng bọn hắn tân nặc không có trả lời hắn cúi đầu thoáng hít sâu một hơi Tiếp tục i mở m、so、ệ như nhưng g kỳ t ậ khi hạch a mẹ t trật tự nguyên muốn h h a n rời ràng ta khỏi lúc nó phát hiện căn bản là không có cách làm được mình luôn đi ra kiêng một ngón tay đúng là cùng tần nặc cánh tay sinh trưởng ở cùng nhau nói cho đúng là hạch trật t ử nguyên thân thể bộ vị bị cưỡng chế tính địa tiến vào tần n ạ c thể nội đây là cái gì hạch trật t ử nguyên n ậ u nó nhìn xem mình tại một chút xíu cùng tần n ạ c thân thể hợp vì một thể lại không làm được bất cứ chuyện gì ngươi không phải là muốn thân thể của ta sao hiện tại như ngươi mong muốn tần n ạ c ngữ khí thay đổi dần thời khắc này ánh mắt là trước nay chưa từng có bình tĩnh l i ê n p h n g phất là ăn chắc thế cuộc trước mắt hạch trật t ử nguyên hiện lên bất an mãnh liệt nhưng lại bất luận cái gì đều không làm được ngươi lợi dụng kinh dị dấu hiệu không có bao t r ù địa phương lệnh p ụ thân hỏa mẫu thân át chủ bài mất đi hiệu lực giải quyết bọn hắn nhưng cái này cũng thật to địa suy yếu lực lượng của ngươi ngươi có thể làm được cũng chỉ có kiêm một mảnh kính hoa thủy nguyện nếu như tại vừa rồi một khắc này ngươi trực tiếp đứng ở nơi đó vỡ nát rơi thân thể của ta ta không có bất kỳ biện pháp nào nhưng ta lựa chọn cược một trận đồng thời ta biết ăn chắc cái này đánh cược bởi vì vì ngươi nhất định sẽ muốn thân thể của ta không có bất kỳ người nào so ta càng thích với ngươi trước đây thật lâu ngươi liền bắt đầu có cùng người giống như tình cảm giá tâm sợ hãi cẩn thận còn có tham lam ngươi sẽ không c a n nguyện bị cha mẹ ta bày bố cho nên từ rất sớm bắt đầu ngươi liền đã tại vải ván cờ của mình tham lam thành tính liền sẽ làm ra sai lầm phán đoán mà ta đối phó ngươi rất đơn giản chỉ cần bắt lấy kia một điểm tham lam tay ngươi chỉ chạm đến ta một khắc cũng đã thua tần nặc thanh â m tựa như là một tòa đ ầ m nước không g ặ n sóng không g ặ n sóng không gặp được kích động không gặp được vui mừng mà thường thường loại này mới là đáng sợ nhất ngươi đến tột u cùng làm cái gì hạch trật tự nguyên giờ phút này hoàn toàn đ ứ n g máy tựa như là mấy phút trước tần phong đột nhiên xảy ra biến cố để nó não hải lâm vào trống rỗng nó chỉ muốn tranh thoát lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cùng đối phương dùng hợp ngươi không phải tò mò ta làm cái gì không chỉ có tìm về ký ức c ò vết thương. Vết, thương vết thương tại â n n nhìn thấy tay kia chỉ bên trên mấy cm vết thương hạch trật tự nguyên trầm mặc một lát mở miệng hỏi vết thương kia không phải ngẫu nhiên đương nhiên đây chẳng qua là ta cố ý cắt tổn thương ta cần một cái vết thương vết thương có thể để cho đem nó giấu đi t ầ n nặc ánh mắt s ắ c bén giờ phút này cánh tay của hắn tựa như là một tờ giấy chạm đến mực nước giống như điên c u ồ n g đem hạch trật tự nguyên thân thể phân giải dung nhập vết l h ụ c bên trong hạch trật tự nguyên hiểu rõ cái này nó chỉ là trung su cục món kia thần bí vũ khí h i ệ n nhiên lúc ấy nó tự mình tiến hành phá hủy phá hủy chỉ là một cái sắc không chân chính thần bí vũ khí đã tại t ầ n nặc trong thân thể giờ phút này đang tại một chút x í u đưa nó vớt nó đến tột cùng là cái gì đồ vật vì cái gì người đôi đây hết thảy đều như thế rõ ràng hạch trật tự nguyên mở miệm trong lúc mơ hồ nó đã đoán được cái gì liền p h ă n g phất một cái càng lớn bàn cờ tại bao phủ hắn ngươi có thể coi như một cái có thể làm tất cả dấu hiệu chương trình tê liệt c h i t để xóa bỏ sạch sẽ virus mà lại ngươi hẳn là đối với nó còn có mấy phần quen thuộc không phải sao tân n ạ c bình tĩnh lên tiếng thời gian ngược dòng tìm hiểu về năm năm trước thời điểm đó ngươi thông qua một lần ngoại ý muốn thu hoạch máu của ta kỳ tích phát hiện kim dung thành công được sáng tạo ra giải khai cha mẹ ta nghiên cứu hơn mười năm nan đề mới đầu bọn hắn chỉ là muốn tạo một cái có thể đem nhân loại ý thức đầu nhưng dần dần phụ mẫu phát hiện năng lực của ngươi xa không chỉ với đây thông qua trên người ngươi sáng tạo ra dấu hiệu trật tự thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực cũng từ kia bắt đầu phụ thân đáy lòng có một cái càng thêm gan lớn ý nghĩ hắn ý nguyện là nghĩ vì toàn bộ nhân loại t ạ o phúc sáng tạo một cái thế kỷ mới thế giới giả tưởng nhưng dần, dần dần hắn bắt đầu phát hiện hắn có thể tại cái kia thế giới giả tưởng mình làm thần thời điểm đó ta bởi vì vì kiêm dung nguyên nhân nghiên cứu cũng tham dự rất nhiều đi vào nhưng ta phát hiện phụ thân bắt đầu thay đổi hắn vì cái này thế giới giả tưởng biến thành dị thường điên cuồng thậm chí công việc mấy cái ngày đêm không làm hơi thở ánh mắt của hắn cảm xúc ngôn ngữ đều đã mất đi b à n sơ dáng vẻ đối ta mà nói vô cùng lạ lẫm làm phụ mâu muốn dẫn ta đi một cái thế giới mới lúc ta biết hắn điên thật rồi hắn rất nhiều ý nghĩ đều hoàn toàn bóp méo mình quyết định dự tính ban đầu nhưng này thì ta có thể làm cái gì đâu cường thế phụ thân sẽ không nghe theo ý kiến của ta thậm chí không có ta nói chuyện phần ta có thể làm chỉ có ngoan ngoãn nghe theo ngày đó trong nhà rất nhiều thứ bày ra trình tề quét dọn sạch sẽ ban công nuôi m ộ ư ơ i năm l á o h à n g giao cho, cho hàng xóm trông giữ ta biết muốn rời khỏi cái nhà này kia buổi tối chúng ta đi tìm đến một cái lão đầu đem một kiện đồ vật giao cho hắn cũng nói cho hắn biết tương lai thế giới biết đại biến rất có thể sẽ đi hướng một loại cung cấp với diệt vong kết quả v ậ t như vậy là duy nhất có thể thay đổi tương lai đồ vật giữ gìn kỹ nó mấy năm sau có lẽ nó sẽ là nhân loại một tia hy vọng nói bậy nói bạn tân đặc nói còn chưa nói xong liền bị hạch trật tự nguyên đột nhiên đánh gãy tân đặc những lời này ở trong mắt nó lộ ra m ộ ư ơ i phần hoang đường thời điểm đó ngươi mới một ư ơ i hai tuổi cái tuổi này tuyệt không có khả năng có được dạng này đầu ó c tỉnh táo còn nữa ngay lúc đó ngươi ngoại trừ phối hợp phụ thân ngươi nghiên cứu phát minh c mười hai n tuổi c h ú tân nặc có lẽ là kế thừa phụ mâu yêu lương đen ý nghĩ của hắn cùng tư duy đều muốn so cùng tuổi hài tử khác biệt rất nhiều cái tuổi này hài tử yêu thích đa nỉm yêu thích bóng rổ đám chìm học tập hắn lại càng thêm yêu thích cũng tò mò phụ mâu trong tay thí nghiệm thậm chí tại một số thời khắc hắn có thể đối phụ mâu phát biểu ra một chút không tưởng tượng được cái nhìn cùng nghi vấn mặc dù hắn rất tích cực nhưng vẫn như cũng bị t ầ n phong ngăn ở cánh cửa một phương diện là không muốn hải tử quá yêu n h u được hắn một phương diện khác là không muốn để cho nhi tử tiếp xúc đến không phải hắn cái tuổi này nên tiếp xúc đồ vật xem như một phần quan tâm ban sơ t ầ n phong đem kinh dị trò chơi thấy rất nặng nhưng cũng coi trọng mình nhi tử thậm chí khi đó hắn có thể vì nhi tử từ bỏ toàn bộ kinh dị trò chơi nhưng ở hạch trật tự nguyên không ngừng mà ảnh hưởng tư duy sau hắn bắt đầu đem kinh dị trò chơi xem vì tuyệt đối hơi tâm đối bên người bất cứ chuyện gì của người biến thành lạnh lùng ngươi nói đúng thời điểm đó ta căn bản không làm được những sự tình này nhưng một người trợ giúp ta cũng là ban đầu phát hiện phụ thân dị dạng người t â n đặc nhìn xem hạch trật t ử nguyên kia chính là ta mẫu thân hạch trật t ử nguyên ám tử sắc con mắt có chút co vào một chút khi đó ngươi còn tại hình thức ban đầu giai đoạn trường thành đi chỉ có thể ảnh hưởng phụ thân tư duy đem hắn ra tâm vô hạn phóng đại ngươi nhất định là vì tần phong mạnh như vậy thế nhất ra tri chủ vô luận hắn làm ra cái gì quyết định ta cùng mẫu thân cũng không thể cải biến cái gì mẫu thân so ta sớm hơn phát hiện phụ thân không thích hợp nhưng nàng cũng không biết là ngươi từ đó quay phá chỉ biết là phụ thân dạng này đi xuống nhất định sẽ xảy ra chuyện nhưng mẫu thân không có làm ra hành động cùng trong lời nói ngăn cản nàng hiểu rõ phụ thân tính tình dạng này sẽ chỉ làm kết quả biến thành càng thêm hỏng bét tại phụ thân quyết định lấy hai nạn xe cộ trận này giả tượng chế tạo bọn hắn bỏ mình tiến vào kinh dị thế giới lúc mẫu thân biết mình phải có điều hành động một đêm kia mẫu thân đem kế hoạch của mình toàn bộ nói cho ta biết nàng biết ta đã không phải trẻ nhỏ nhất định phải gánh vác lên phần này áp lực tại ban sơ sáng tạo ra hạch trật tự n g ư ỡ n lúc kỳ thật còn sinh thành vọt tới có thể phá hủy dấu hiệu chương trình virus con virus này thập phần cường đại một khi xâm nhập tất cả trình độ dấu hiệu đều sẽ tiêu hủy cái này có thể uy hiếp người đồ vật người đương nhiên không lưu lại tại ảnh hưởng tư duy tình huống d ư ớ i phụ thân khăng khăng muốn xóa bỏ này chối đáng sợ virus cái này cử động khác thường cũng đưa tới mẫu thân chú ý tại tiêu hủy trước mẫu thân vụn trộm dành trước lưu lại mà vật này ngay tại lúc này trong tay mẫu thân trật tự hát chân nguyên hình không chỉ có có thiết lập lại nặng hải còn có triệt để tiêu hủy năng lực t i ê buổi tối mẫu th che khuất khuôn mặt cải biến thanh â m tìm được phương dư sơn đem cái này đổ vật giao cho hắn nếu như thật đến cuối cùng nhất không cách nào quay đầu cục diện cái này sẽ là nàng lưu lại cuối cùng nhất tác chủ bài còn nữa hát châm vi rút giống như hạch trật tự nguyên cũng cần chầm rãi trưởng thành cho nên đồng dạng cần thời gian l ắ n g đ ộ n g lưu tại phương dư sơn bên người là thích hợp nhất mẫu thân ẩn ẩn v ẫ n được có cái gì đang thao túng đây hết thảy cho nên cẩn thận nàng đem ta cùng nàng liên quan với trật tự hát châm nguyên hình ký ức lấy trật tự hình thức rút ra ra toàn bộ chứa vào cái này trong thùng tránh cho bị nhịn trộm nếu như trong tương lai một ngày nào đó làm ta cùng mẫu thân bất kỳ cái gì một vị một lần nữa chạm đến cái này vật chứa bảo tồn lại tất cả ký ức đều sẽ lần nữa khôi phục làm xong đây hết thảy mẫu thân mang theo ta đi theo phụ thân đi kinh dị thế giới hát châm virus chỉ là nàng cuối cùng nhất hoàn toàn không cách nào quay đầu kế hoạch nàng càng nghĩ tới hơn vẫn là đang run sợ thế giới bên trong tìm tới nhường phụ thân quay đầu biện pháp có thể để nàng không nghĩ tới chính là trưởng thành hạch trật tự nguyên tại theo sau cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng cùng nhau biến thành để tuyến con rối còn như hát c â m virus bởi vì vì giữ ký ức triệt để không người biết được thằng đến tại ta chạm đến vật chứa một khác này phần này phụ đ u ổ i ký ức mới trở lại trong óc của ta hắc châm vi rút có thể tiến vào thân thể của ta cho nên ta cố ý quẹt làm bị thương t r ở lại máu tươi lưu lại một cái sắc không để n g ư ờ i phá hủy tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt tiểu thuyết miễn phí không quảng cáo tại tuyến miễn phí duyệt đọc tìm về phần này ký ức ta biết đây mới thật sự là ta làm ta ý thức được chân chính muốn đối phó không phải phụ thân mà là ngươi lúc mang ý nghĩa ta đã nhảy ra b à n cờ của ngươi bên ngoài tần nặc chăm chú nhìn hạch trật tự nguyên trong mắt kia phần bình tĩnh phía dưới mang theo mánh liệt phá hủy chi ý mâu thân cứu được hắn lại đem mình ho thành vì một con cờ liên kết với nàng kia phần ký ức đều không có tìm trở về liền bị hạch trật tự nguyên giết chết giờ phút này t ầ n nặc bàn tay tựa như một ngụm to lớn r á c hút không ngừng nuốt hạch trật tự nguyên thân thể dần dần bàn tay của hắn bắt đầu biến thành trong suốt gân cốt nhìn rõ ràng t ầ n nặc không có đi để ý tới hít sâu m ộ t hơi đống nhiên t r ộ t vào hạch trật tự nguyên một con kia ám tử sắt trên ánh mắt thành âm băng lãnh hiện tại đây hết thể nên để nó vẽ lên dấu trầm t r ò rơi tia năm ngón tay giống như lưỡi dao hung hăng đâm vào kia trong ánh mắt chương chín trăm ba mươi tất cả về không văn minh biến mất chương chín trăm ba mươi theo ấ t cả về k ô n văn minh biến、mất. Hiện tại, đây hết thể cũng còn vẽ lên trọn. g vẽ mất. tại, hết thể chấm dấu t đây thanh âm kết thúc tần n ặ c năm ngón tay hung hăng đâm vào hạch trật tự nguyên kia trong ánh mắt m ộ t s á t n a mạng nhện giống như màu đen vết dạn tại viên kia ánh mắt mặt ngoài nhanh chóng lan tràn ra ngoài hạch trật tự nguyên thanh âm bỗng nhiên biến thành cuốn loạn cũng không phải là bởi vì vì thống khổ mà là không cam tâm nó rõ ràng cảm giác được mình tại một chút xíu biến mất hắc châm bệnh độc thiên vốn liền là khắc tinh của nó t h ư n h ư là đói bị điên sư tử đang điên cuốn ăn mà theo ánh mắt bị phân liệt tiếc nuốt tiến độ càng vì tấn mãnh tân nặc sắc mặt bình tĩnh ngược lại mang lên mấy phần cười khẽ yên tâm không có bất cứ chuyện gì ta có chừng mực mạnh liệt sợ hái tràn lan lên đến hạch trật tự nguyên tại toàn bộ nút trước cải biến ngôn từ gắt gao nhìn chằm chằm tân nặc mở miệng hát châm vi rút nguyên hình sẽ không đem ta thiết lập lại nặc hải nó quá bá đạo biết triệt để đem ta tiêu diệt ngươi chẳng lẽ không có ý thức được điểm này nếu như ta biến mất ngươi cùng cha mẹ ngươi tất cả tâm huyết đều muốn cùng nhau hóa vì cho tàn không chỉ là hiện tại thế giới hiện thực còn có kinh dị thế giới tất cả đều sẽ biến mất hạch trật tự nguyên hốt hoàng điệm mở miệng nó không tin tần nặc biết cực đoan đến loại trình độ này tần nặc con mắt như không hề bận tâm lan mở miệng nói ra thế nào ngươi nhận vì đây hết thể đối ta tràn ngập r ụ hoặc sao bị kinh dị văn minh xâm lân sau một cái hoàn toàn sụp đổ hành thi tẩu n ụ c thế giới đối ta mà nói tựa như là một tòa bãi g á p giống như thôi ác vì cái gì ngươi nhận vì ta sẽ chờ mong một cái thế giới như vậy cha mẹ của ta sở di đối như thế, thế giới tràn ngập ước mơ cuối cùng là bởi vì vì nhận ngươi ảnh hưởng hạch trật tự nguyên ngốc trệ một chút tiếp tục mở miệng kia đại giới đâu phần n à y đại giới ngươi chịu nổi sao rất nhiều thành thị đã luôn hãm bên cạnh ngươi những người kia đã toàn bộ chết mất coi như đình chỉ bước chân cũng trở về không đi có cái gì ý nghĩa đâu nhân tính rất thùy ác ngươi nhận vì người còn sống sót sẽ đem ngươi làm làm anh hùng sao không bọn hắn biết đem ngươi trở thành tội ác sau màn hấp thủ ngươi giữ lại cái này một phần nhân tử biết thành vì ngươi nhược điểm trí mạng cuối cùng sẽ chết tại những cái kia bị ngươi cứu được trong tay người hạch trật tự nguyên còn tại làm lấy cuối cùng nhất cố gắng cuối cùng nhất một bước không muốn bước sai ngươi lưu lại ta tìm biện pháp tiếp tục đem ta thiết lập lại nặng hải ta mất đi tất cả ký ức tiếp tục vì ngươi sử dụng tần n ạ c lắc đầu con mắt đàm mạc lưu ngươi vĩnh viễn chỉ có một kết quả bị đâm dù là ngươi không có bất kỳ cái gì ký ức chống giống nhưng dã tâm tiểu gì cũng sẽ theo thời gian sinh sôi đây là không cải biến được chờ một chút hạch trật tự nguyên còn muốn nói cái gì tần nặc bỗng nhiên năm ngón tay khép lại đem hạch trật tự nguyên phá thành mảnh nhỏ viên kia con mắt triệt để bóc nát một giây sau lợi dụng hắt châm vi rút hấp thu sạch xanh cùng lúc tại hoàn toàn nuốt trừng hạch trật tự nguyên sau k i ê u huyết nhục trong suốt dấu hiệu từ cánh tay lan tràn đến ngực cùng thân thể từng cái bộ vị thậm chí tính cả viên kia khiêu động trái tim tại lít nha lít nhít giao thoa mạch máu kinh mạch dưới đều có thể lở mở trông thấy bụi bằm dần dần kết thúc lưu động gió chậm rãi lắng lại t ầ n nặc thở phào một hơi không nhìn thân thể của mình biến hóa nâng đầu nhìn xem tối tăm mở mịt này mậu thân ta thành công huyết nhãn q u không có đi hỏi hạch trật tự nguyên ra sao mà là gấp gáp hỏi hỏi tần nặc tình huống ngươi thế nào nó cảm giác không thấy tần nặc thân thể bất kỳ cảm giác gì tựa như là khế ước ký sinh một đầu không thuộc về cánh tay của hắn mơ hồ huyết nhãn quỷ cảm giác được không thích hợp rất không thích hợp ta không sao a nó bây giờ tại trong cơ thể ta rất nhanh nó liền sẽ bị một chút xíu phá hủy sau đó vĩnh viễn biến mất tần n ạ c hướng huyết nhãn quỷ mỉm cười huyết nhãn quỷ ngơ ngác một chút di chuyển bước chân tần n ạ c lợi dụng cuối cùng nhất nắm giữ một điểm trật tự đem mẫu thân thi thể hoàn toàn phân hóa lưu lại một sợi dây chuyền tần nặc nhặt lên lau một chút mở ra bên trong là bọn hắn một nhà ba miệng chụp anh trung chất động con mắt tần nặc đem dây chuyền thu lại tiếp lấy sáng thế thụ vẩy xuống, xuống phấn hoa tràn ngập cả tòa thành thị đang hút vào miệng mũi sau tất cả mọi người tại từ từ mất đi ý thức huyết nhãn bỉ lạc quỷ nhưng giờ phút này lại xuất hiện nhân loại giống như tâm tình kiềm chế n ộ t nạn g còn có một loại bi t ì n h là bởi vì vì tần nặc mới có những tâm tình này mặc dù cuối cùng giải quyết hoạch trận tự nguyên nhưng là cũng như người sau nói tần nặc cũng cơ hồ đã mất đi tất cả phụ mẫu tỉ tỉ m ộ n g các loại tất cả tại tần nặc người bên cạnh đều không có ở đây tần nặc lúc này tâm tình không ai biết hắn nhìn xem kia bị nồng đậm xương máu bao phủ vẫn tại không ngừng tham lam nuốt địa cầu tất cả sinh cơ sáng thế thụ sắc mặt rất bình tĩnh con mắt chất động lại nhìn về phía vạn d ạ n vô tình ưu ám một mảnh bầu trời đống nhiên mở miệm thì thả hỏi một câu huyết ca ngươi nói chúng ta còn có thể trông thấy bộ dáng của ban đầu sao ngươi nói đúng lắm huyết nhãn bị hỏi l i ê n đơn giản trời xanh mây trắng còn có ánh mặt trời sáng rỡ ta đột nhiên cảm giác được loại k i a cảnh tượng rất đẹp nhưng là đi đại khái xuất nhìn không thấy t ầ n nặc có chút hít sâu m ộ t hơi ở vào tình thế như vậy h ã n ngược lại lộ ra một tia ý vị không rõ nhạt meo t i ế u d u n g có thể trông thấy hạnh trật tự nguyên triệt để bị phá hủy sau sáng thế thụ không phải liền biến mất sao chỉ cần kinh dị văn minh biến mất thảng có xanh biết lại xuất hiện tại hoàng vũ thổ nhuộn bên trên tất cả cuối cùng sẽ từ từ tốt huyết nhãn quỷ cải biến ngày xưa giọng điệu nghiêm túc trả lời tần nặc m ỗ i một câu nói nhưng là rất nhiều người không về được mộng lụa trắng tỉ tỉ cùng nhau đi tới ta biết rất nhiều bằng hữu nhưng cùng lúc bên người bằng hữu cũng đang không ngừng biến mất hiện tại giờ này khắc này ta chỉ còn lại ngươi tần nặc thì tháo lên tiếng ánh mắt dần dần mang theo mê ly thân thể của hắn cũng hoàn toàn biến thành thấu triệt chỉ là bị quần áo che giấu đại bộ phận thân thể từng cây thấu triệt huyết nhục làn da màu lam tia sáng leo lên đến phần cổ huyết nhãn quỷ không có lên tiếng giờ khắc này nó cũng mê mang chính như sợ bạch như thế tân tân khổ khổ tìm cuối cùng đáp án lại đem mình cũng lâm vào trong đó giờ phút này tân n ạ c thân thể nhường huyết nhãn quỷ thời gian dần qua phát ra được có thể tình huống giống nhau cũng muốn phục chế kỳ thật còn có biện pháp bù đắp hạch trật tự nguyên triệt để phá hủy trước ta có thể giải trừ tất cả nhân loại huyết hồn khế ước nhường tất cả bán quỷ người một lần nữa đoạt lại thân thể quyền chi phối bọn hắn không phải bị huyết nhãn quỷ ngần người khế ước quỷ thí chủ chỉ là chiếm cứ thân thể đem nguyên chủ ý thức vây ở, ở sâu trong nội tâm theo thời gian trôi qua nguyên chủ ý thức mới có thể một chút xịu biến mất tân nặc giải thích nói v ậ y n g ư ơ i tỷ tỷ bọn hắn còn có thể trở về huyết nhãn quỷ con mắt lại xuất hiện ánh sáng đại khái xuất đi không bảo đảm thân thể của bọn hắn một chút việc đều không có tân nặc lắc đầu nói nhưng là ta lại biến thành m ư ờ i phần do dự huyết nhãn quỷ nghe đông nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó hỏi một câu là có cái gì đại giới đúng hay không tân nặc trầm mặc một chút chậm rãi nói đại giới là huyết hồn k h ế ước giải trừ tất cả quỷ đều sẽ biến mất biến trở về dối loạn dấu hiệu thu hồi trong thùng tất cả tinh cố tốt kinh dị văn minh toàn bộ hóa vì chống không kinh dị thế giới bên kia giàn k u n g âm phong theo cho bụi tiêu tán trong không khí bầu trời xám xịt dưới sáng thế thủ ánh sáng màu đỏ ngọn bao trùm thành thị kêu mê nguyễn phấn hoa như lông châu mưa phùn giống như vùng vãi cả tòa thành thị tân nặc đứng tại mục nát hoang phế trong thành thị ngắm nhìn sinh cơ bừng bừng sáng thế thụ nó h i ể n lộ rõ ràng dư thừa sinh mệnh lực dưới phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả mọi người giống như hành thi tẩu đục ráng người gầy gò sắc mặt khô héo tới gần s ắ p chết có lựa chọn kết quả là không trọng yếu chí ít đại biểu chúng ta không phải không có biện pháp hiện tại có thể ngăn cản đây hết thảy cũng chỉ có nhường s â m lấn văn minh biến mất đúng không huyết nhãn bỉ nhàn nhạt mở miệng trên cánh tay con mắt của nó cũng tại nhìn ra xa mảnh này bầu trời s á n xịt trước kia nó vô luận bao nhiêu lần đi theo tầng ặ c trở lại thế giới hiện thực đều sẽ cực kỳ không thích đứng lại trán ghét xanh t h ẳ n bầu trời, cùng ánh mặt trời sáng、dỡ. nhưng là bây giờ nhìn xem kia vô biên vô hạn địa âm u đầy từ khí nó đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy như thế thế giới tựa hồ rất không tệ chỉ là nó hiểu rõ mình vĩnh viễn không có khả năng sinh tồn với thế giới như vậy tựa như người cùng bị ở giữa khế ước cuối cùng đến cùng là sẽ có một phần kỳ hạn chúng ta với cái thế giới này mà nói vốn là một cái kẻ xâm lược húng chi là bị người điều khiển xâm lấn khối lỗi sẽ không bởi vì vì văn minh chiếm đ o ạ n liền có thể thành vì cái gì chúa t ệ giả cho nên ngươi biết thế nào tuyển chọn đi huyết nhãn quỷ nhìn xem tần nặc nói tần nặc thở phào một hơi thì thào mở miệng nếu như có thể ta thật muốn như hắc bạch tần n ạ c nói như vậy đi sáng tạo một cái không người quáy dày thế giới đem ngươi mộng tiếp vào thế giới kia n g ắ m lại thật rất không tệ bởi vì vì đến bây giờ ta phát hiện mình đã không thích đứng được thế giới hiện thực thành thị ồn ào náo động ngựa xe như nước phố lớn ngõ nhỏ những thứ này thậm chí hy vọng tất cả nhớ kỹ ta người đều mất đi ký ức chỉ có chút ít mấy người ngẫu nhiên nhớ tới năm năm trước trận tiên hai nạn xe cộ chết một nhà ba người chỉ thế thôi bất quá tần n ạ c đắng chát cười một tiếng đây hết thảy ta đều không thể lực làm được cuối cùng chỉ là huý tưởng là một người muốn rời khỏi lúc sợ hãi không phải tử vong mà là quả n i ầ m người huyết nhãn bị nhìn xem tần nặc thân thể sắc mặt của hắn cũng b ò đầy thấu triệt làn da huyết n ụ c màu làm kinh mạch đã đoán được cái gì cho nên rời đi không chỉ là ta còn có người đúng không t ầ n nặc cũng không giàu giếm châm nôn vi rút cần vật dẫn mới có thể đối hạch trật tự nguyên phát động xâm nhập tiêu hủy nhưng cùng lúc địa cái kia vật dẫn cũng biết bị vỡ nát cỗ này vốn là phá tàn không chịu nổi thân thể đến cuối cùng nhất còn có thể phát huy đến cứu vớt toàn bộ nhân loại tác dụng ta đã thật bất ngờ tân nặc cưới khẽ nhưng mà nụ cười của hắn càng là nhẹ nhõm không thèm để ý n h ạ t nhẽo liền càng nhường huyết nhãn quỷ không thể nào tiếp thu được ngay từ đầu tân nặc không muốn nói nhưng thế nào che giấu huyết nhãn quỷ vẫn là một chút đo á n được đừng như thế bề b g i chỉ là thân thể không có ta lại không nói ta chết đi tân nặc nhìn xem trên cánh tay huyết nhãn cười chỉ chỉ đầu của mình ý thức còn ở đây như vậy đối kinh dị trò chơi biến mất sau xảy ra tất cả ngươi đã làm tốt chuẩn bị đúng không huyết nhãn quỷ hỏi đại khái đi huyết nhãn quỷ cười cười vậy là được chỉ cần ngươi còn tại là được ngươi tên tiểu tử nhất định phải đáp ứng ta hảo hảo địa sống sót còn như ta đi huyết nhãn quỷ lộ ra nhẹ nhõm không quan trọng về phía sau cái nào đó thời gian ngươi nhớ tới ta người bạn cũ này liền bóp ra một cái giống như ta quỷ chí ít đẹp mắt đúng không đương nhiên tình tình không thể theo ta như thế táo bạo đầu góc xuẩn nói chuyện chỉ là nào nhưng này đây là đối ta trần trụi vũ đục biết đi huyết nhãn quỷ nửa đ ù a nửa thật nói nhưng hắn t r e o chọc ngữ khí của mình cũng không để cho bầu không khí cải biến cái gì tần n ạ c nghiêm túc nói ra ta sẽ không bỏ rơi huyết nhãn quỷ nói ra dấu hiệu một khi bị xóa bỏ cho dù là gây dựng lại cũng không phải lúc đầu cái kia đây chẳng qua là một cái bộ dáng giống nhau mới thể xác hít sâu m ộ t hơi tần n ạ c dần dần mở miệng trật tự có thể làm được bất luận cái gì không tưởng tượng n ổ i chuyện thậm chí là thời gian rút lui ta tin tưởng có thể làm được chỉ là cần một q u a n g thời gian huyết nhãn quỷ nhìn xem lúc này nó đ ố n g nhiên nghĩ thoáng tất cả nội tâm tràn ngập vui mừng nó chỉ là một cái dấu hiệu chưa hề nghĩ tới sẽ có một cái nhân loại biết vì nó làm được mức này cái gì kết quả điểm ấy đã không trọng yếu bắt đầu đi huyết nhãn quỷ chủ động mở miệng nó biết thời gian không có bao nhiêu xích lạp lạp vô số màu lam vết dạn bò đầy bộ mặt tần nặc con mắt cũng thay đổi địa lưu ly giống như ó n g ánh sáng long lanh một cánh tay đang bỏ đầy vết dạn sau biến thành một cây hóng ánh kim loại gai nhọn tân nặc nhìn xem huyết nhãn quỷ vô số lời nói ngăn chặn tại ế t hầu lại chỉ là biến thành một câu huyết ca cảm ơn ngươi ta biết cạn kiệt tất cả tìm tới ngươi còn có mộng bọn chúng nhất định sẽ tìm tới huyết nhãn quỷ cười cười được ga tiểu quỷ vậy ta ngay tại một nơi nào đó ngủ trước một hồi chờ ngươi đã đến tỉnh nữa n g h e xong câu nói này một người một quỷ h i ể u ý cười một tiếng hệ thống bảng hiện lên ở trước người tân nặc không trần trở nữa đưa trên cánh tay màu làm kim loại hung hàng đầm xuyên giao diện ảo đại lượng châm ngôn virus thấm vào đinh kiểm tra đến Căn cứ theo c c ủ ý nguyện, khả năng này khả k h sẽ i vi xác nhận? Xác nhận. Vi từng từng một viên mặt trời nhỏ giống như chùm sáng tại ngực bên trong không ngừng phong thích tần nạc thân thể triệt để bị nước hết mạnh liệt ban ngày ánh sáng bao trùm tất cả tia đã sinh trưởng cao trăm trượng sáng thế thụ cũng ngăn cản không nổi mảnh này xi quang như cá g i ế t sang sông trong nháy mắt vỡ vụn khổng lồ thân thể cành lá c ă n cơ tất cả tại hủy diệt cũng mang ý nghĩa tất cả tại trùng sinh thanh phong có chút phát động m à n cửa một con ngũ thải ban lan hồ điệp xuyên qua trắng xoa sáng sớm sương ngủ rơi vào bên cửa sổ nhiều thịt bùn hoa bên trên n a m tại sàng bên trên tiểu n ữ hải chậm rãi mở hai mắt ra nàng toàn thân làn da t h ấ u trắng n u thuận tóc cũng là ngân bạch chậm rãi ngồi xuống tựa hồ là bị bên cửa sổ hồ điệp hấp dẫn liền lẳng lặng tại chỗ nhìn xem tiêu hề thế nào lên như thế sớm ngủ không tốt sao cửa phòng mở ra y tá đi tới biến đổi cho tiểu nữ h à i đổi một chút một bên dịu dàng địa vớt ve tiểu nữ h à i bên cửa sổ đến hồ điệp bị k i n h sợ chấn động cánh biến mất trong sương mù khói trắng hồ điệp đi trắng tiểu hề c h ấ p động con n g ư ờ i đi nhưng còn sẽ có càng nhiều xinh đẹp hồ điệp bay tới bọn chúng đều đang nhìn tiểu hề cổ vũ ngươi muốn tốt bắt đầu mụ mụ ngươi cũng rất nhanh sẽ trở lại ngươi chỉ cần kiện kiện khang khang chờ lấy nàng hộ thủ dịu dàng cười nói dùng ngón tay cho nàng trải vớt bên lô thai tóc a đây là cái gì đồ vật ai đưa tới y tá lúc này mới phát hiện ở một bên trên ghế đặt vào một cái quả rổ phía trên bảy biện một bó hoa một chút hoa quả trừ cái đó ra còn có một tấm h ắ c kim thẻ ngân hàng bên trong tồn phong thuộc về trắng kiểu hề ẩn số chán người tài sản đây là ai tạo y di tá mang theo mến hoặc trắng kiểu hề thì là cầm lấy kẹp ở một cái trong đó màu đỏ hầu bao phía trên theo lên hai người ảnh chân dung cột cánh hoa mâu thân s o n g đuôi ngựa nữ nhi mụ mụ nàng trở về t i ể u hề chậm rãi mở miệng đem màu đỏ hầu bao đặt ở ngực y di tá sắc mặt mang theo ngoài ý mớn từ quả trong rổ cầm lấy một phong thư kiểu hề đây là đưa cho ngươi mở ra phong thư phía trên chỉ có đơn giản hai hàng chữ kiểu hề ngươi có cái rất tốt mâu thân nàng biết vĩnh viễn yêu ngươi cười một cái mẹ của ngươi đang nhìn ngươi đây hai câu nói rất đơn giản tiêu hề nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ trắng xóa bầu trời xương trắng bị l y ra mấy sợi sáng rỡ thần dương rơi vào nàng khuôn mặt trắng loan bên trên tiêu hề lộ ra tiếu h dung c hôm nay là năm ngày mười lăm tháng ba là cái đặc thù thời gian khoảng cách tiêm một trận thai nạn đã qua ba tháng tất cả đều biến mất liền ngay cả chúng ta quốc gia đều thùng trăm ngàn lỗ nhưng chỉ cần thẳng cỏ xanh vẫn còn tồn tại một điểm sinh mệnh liền có thể sinh sôi không ngừng rất nhiều thân nhân cách chúng ta mà đi nhưng chúng ta cầu nguyện cũng tin tưởng bọn hắn đi quá khứ thế giới sẽ là so với chúng ta hiện tại tốt đẹp hơn thiên đường rất nhiều thành thị hóa vì phế tích nhưng đang tại trùng kiến sẽ dựng lên càng tốt đẹp hơn thành thị tất cả hãm trong vụ tai nạn kia người bị hại cũng một chút xíu đi ra trận kia bóng ma gần thời gian ba năm bên trong kinh dị trò chơi bạn du nhập chúng ta mỗi người trong sinh hoạt đem tất cả mọi người sinh mệnh một lần nữa định vị sợ hãi mỗi giờ mỗi khắc không còn bao phủ chúng ta nhưng bây giờ tất cả đều kết thúc vũ châu trung tâm trong bệnh viện bác sĩ đóng lại radio cầm kiểm tra báo cáo vịn tính lão nhìn một lát nâng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt bệnh nhân bất đắc dị nói ra ngươi thật muốn giảm cân đây không phải nói đùa ít môi ít dầu nhiều vận động mập mạp rất nhiều người đều có cao huyết áp cũng thế nhưng nghiêm trọng đụng ngầu tạo thành mạch máu ngăn chặn sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng trái tim của ngươi biểu hiện ba khu bị ngăn chặn mặc dù vẫn là rất nhỏ không cần thả giá đỡ nhưng cơ tim tắc nghẽn khả năng vẫn là rất lớn phía sau thời gian bên trong muốn vận động không muốn vận động dữ dội ấn thì uống thuốc biết không bệnh nhân ngồi trên ghế t ầ n g t ầ n g thịt thừa điệp ra ra chân ghế đều tải v ố t lượn g sơn nhạt hai tay nắm lấy trên bụng mình thịt thừa bất đắc dĩ mở miệng có hay không loại kia t ó c thành giảm méo không cần vận động ăn cái gì ta tận lực ít điểm biện pháp bác sĩ thở dài ngươi cái này quyết tâm giảm béo không có ta cũng không ớn nhưng đây là bán quỷ sau di chứng trước kia ta thế nào ăn đều vô sự con quỷ kia rời đi sau thân thể ta các loại ma bệnh liền ra bán quỷ cái gì quỷ muốn ăn như thế béo quỷ chết no nếu quả thật đến loại tình huống kia so sánh với cơ tim tắc nghẽn ta càng muốn no bụng chết sơn nhạc mặt mũi tràn đầy chân thành nói bác sĩ không còn gì để nói lộc cộc trong bụng thèm chung gọi tiếng bên trong căn phòng người đều nghe tiếng tích lại nói bụng sơn nhạc lúng túng gãi gãi đầu đã nhìn ra ta trên bàn bánh bích quy ngươi từ tiến đến, đến bây giờ liền nhìn chằm chằm không hạ mười lần bác sĩ đứng người lên một trận lắc đầu kia có thể ăn không xuất gia đầu tiên thắp đọc tiểu thuyết bách châu thị thần hy đại học nghiên cứu khoa học 19 c ấ p ba ban trong ban ngồi đầy đến từ ngũ hồ tứ hải định tiêm học sinh hôm nay đ ố i mới tới học sinh chuyển trường tràn đầy n h i ệ t nghị mới chuyển trường tới cái k i a tiểu quỷ mới mười tuổi khoảng trường đi trực tiếp nhảy qua sơ trùng cao trùng tiến chúng ta trường học này đến nhảy lấp nhảy quá khoa t r ư ờ n g đi còn có c à n g khoa trương hơn ngươi không biết người ta nguyên bản có thể trực tiếp tiến cao t ầ n g cơ cấu bên trong công tác nhưng giống như niên kỷ quy định hạn chế cuối cùng bắt bỏ đại học trở xuống với hắn mà nói đều là hoang phế thanh xuân đến chúng ta cái này mới có thể miễn cưỡng học được ít đồ、Cổ. còn có thể lại không hợp thói thường điểm không nhiệt nghị âm thanh không dứt với thai quay chung quanh tại lớp trung tâm trẻ nhỏ trên thân đồng rượu mang theo khẩu trang ghé vào trên mặt bàn một bộ c h á n nản bộ dáng cái này cùng ngồi sổn ngục răng c ũ n có cái gì khác nhau nói lại cầm điện thoại di động lên cho người nào đó phát đầu nhắn lại thanh sơn người cái hôn t r ư ớ n g có thể đi vào tổ chức lại đem ta bỏ ở nơi này ta cho ngươi hai tuần thời gian dùng bất luận cái gì nghĩ tới biện pháp đem ta làm rời đi nơi này không phải ta liền leo tường chạy trực tiếp mất tích gửi đi tin tức tin tức chưa đọc đối diện ảnh chân dung biểu hiện đũ ám đồng rượu nắm vớt điện thoại tâm tình vốn là p h i mượn bởi vì vì chung quanh cũng kéo dài ồn ào nhiệt nghị âm thanh càng lộ ra không kiên nhẫn hắn bỗng nhiên lấy xuống khẩu trang trứng mắt mở miệng ngậm miệng lên tiếng nữa toàn bộ rơi sạch răng các bạn học nhìn xem đồng d i ệ u biểu lộ sửng sốt trong phòng học trong nháy mắt an tính lại một giây sau lại buộc phát ra ổ tiếng cười lớn ha ha ha nhìn xem rất lạnh lùng không nghĩ tới nói chuyện như thế ngây tơ h quả nhiên vẫn là mười tuổi tiểu thí hải còn rất đáng yêu đồng d i ệ u mới phản ứng mình mang chỉ là một cái phòng hộ khẩu trang, kéo về khẩu trang nghe dếu cận âm thanh bất đắc dĩ tiếp tục ghé vào trên mặt bàn a ta thật muốn đ i rồi một t o à m ộ viên t r ư ớ c một bó hoa đặt ở trước mộ đ ị a tội t ỷ đứng thẳng thân thể cho dù thể nội mệnh sát quỷ rời đi toàn thân của nàng đều bị quần áo bao vây lấy bộ mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mệnh sát quỷ biến mất nhưng lưu lại bộ này nghiêm trọng phá hư thân thể h ứ n g hực tia sáng chiếu sạng đều sẽ tạo thành làn da nát giữa thậm chí lây nhiễm tử vong may mắn tổ chức bên trên toàn lực bỏ vốn trợ giúp trị liệu mỗi cách một đoạn thời gian a tội đều muốn đi tiếp nhận làn da huyết n ụ c trị liệu mặc dù là có chậm lại nhưng rất chậm chạp giống như trước kia cơ hồ mỗi đoạn thời gian a tội đều muốn tiếp nhận nỗi đau đớn người thường không chịu n nhưng a tội vẫn kiên trì xuống tới nàng biết tận tất cả cố gắng sống sót đây là nàng đã đáp ứng lao gia tử trên b i ê u mộ phương lão ảnh đen trắng mang theo nhạt neo tiểu dung nhìn chăm chú lên từ nhỏ nhìn thấy lớn tội t ỷ thương n g u y ệ t đứng tại phía sau trên người nàng cũng có hậu di thương thế chỉ cần xoay người sau vai sẽ xuất hiện huyết nhục như tê liệt đau nhức có thể nói tất cả bán quỷ người mặc dù bảo vệ tính mệnh khế ước quỷ biến mất nhưng đều sẽ lưu lại trình độ nhất định sau di chứng một chút biết nương theo trên sinh lý không t i ệ n một chút biết theo quãng đời còn lại thật là hắn giết lao gia tử sao thương nguyện nhìn xem phương lão di ảnh con mắt lấp l ó e thần t ì n h phức tạp mở miệng hỏi một câu tội tỷ lắc đầu không phải là tương phản còn có thể là hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người cứu được toàn thế giới đem hai cánh tay giấu vào trong túi a tội chậm rãi mở miệng dưới tình huống đó thế giới này đã hoàn toàn rơi vào vực sâu nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là chúng ta thắng tựa như là một giấc ngộng tình lại sau tất cả có quan hệ với kinh dị đồ vật đều biến mất nếu như nói có người có thể làm được đây hết thảy cũng chỉ có thể là hắn tội tỷ quay đầu nhìn xem t h ư n g u y ệ n mà lại lão gia tử di thể tiếu dung đại biểu cho dạng này rời đi đúng là hắn muốn thương nguyệt nháy m h á y mắt nói ra ta cũng tin tưởng chỉ là rất đáng tiếc hắn hẳn là có rất nhiều bằng hữu muốn nói tạm biệt nhưng lại lựa chọn không từ mà biệt a tội nói nâng đầu nhìn xem vạn d ằ m trời trong trời xanh tội tỷ trên lệch thời gian không nhiều lắm một người mặc tây trang nam tử đi tới nhẹ dọn g mở miệng mặc ngôn cùng cái bóng ra thuộc tiền trợ cấp đã phê xuống sao đã xuống tới không có bất kỳ cái gì trở ngại đầy đủ hai cái gia đình quan hệ về phía sau quãng đời còn lại chi tiêu hai vị này đều là vì nhân loại tồn vong hy sinh nên có thể diện phía trên đều sẽ làm đến nơi đến trốn âu phục nam t ử sắc mặt nghiêm túc nói trên thực tế đang j u n sợ trò chơi biến mất sau đặc biệt nhằm vào trung su cục cũng tại một tháng sau giải tán nhưng rất nhiều nguyên bản trung su cục lao thành viên đại đa số tại t ỉ n h dưỡng tốt tổn thương bệnh sau được gan bài đến quốc gia cái khác tổ chức tiếp tục gan bài công việc tội tỷ tự nhiên trong đó trong đó còn bao gồm nghỉ ngơi hơn ba tháng vừa ra quỷ nam cùng thanh sơn nhưng cũng có nguyên nhân vì sao di chứng ảnh hưởng nghiêm trọng mà không cách nào tiếp tục công việc triệt để về hưu tỷ như con mắt hoàn toàn hoại từ et tổ hữu tiên sinh hắn bây giờ tại tổ chức gan bài trụ sở ngày bình thường t r e o chọc ngôi tiểu sùng vật chỉ phụ trách tổ chức một chút tin tức văn kiện vật cũng là hưu nhàn hài lòng bài này xuất ra đầu tiên trạm địa vị thắp đọc tiểu thuyết áp hoan n g ê n h đao loạn á p đọc miễn phí ép tổ s ơ n nhạc liền rất khổ não bởi vì vì cho a n bệ bụng quỷ rời đi thân thể của hắn các loại m a bệnh đã để hắn sức đầu mẹ chán hắn hiện tại nhất định phải cùng giảm béo làm lấy gian nan mà thống khổ chiến đấu so sánh với hai vị còn có càng không may đó chính là nguyên ép tạo thành viên thất ngôn lúc đầu tại khế ước quỷ rời đi sau hắn hẳn là bị bắt giữ đem ra công lý vào tù lại xuất hiện nghiêm trọng tinh thần phân liệt t ậ t bệnh liền ngay cả cuộc sống sinh hoạt thường ngày đều cần người khác mỗi giờ mỗi khắc c h i ế u cố trước mắt lan bài tại t u y ể n châu thanh sơn tinh thần thần bệnh viện lao r a tử lần sau trở lại thăm ngươi lưu lại câu nói này a tội cùng thương nguyện mấy người hướng phía cách đó không xa đặt tại ven đường màu đen xe con đi đến trên bầu trời mấy cái chim sẻ rơi vào trên b i ê n mộ mấy thân ảnh dần dần biến mất tại sáng sớm trong sương mù khói trắng tất cả phản phất bắt đầu lại bắt đầu lại từ đầu chương chín trăm ba mươi ba liên gọi nó một cái ấm áp trò chơi Chương liền gọi nó, gọi 933, m ộ trong cái ấm áp ấm t ò chơi. Đinh. t r phòng khách bánh mì cơ theo thanh â m bán ra hai khối nóng hổi bánh mì phiến xoa một chút bơ chi sĩ đem đang còn nóng sữa bỏ rót hai phần đơn giản bữa sáng bày ra trên bàn t ầ n ngữ thi cởi ra tạp d ề nhìn xem toàn bộ quét dọn sạch sẽ bày ra chỉnh tề nhà thoáng suất thần đinh đông cửa phòng tiếng trung văng lên mở cửa ngoài cửa thì vũ trên đầu còn bao lấy băng vải dẫn theo một phần nóng hổi bữa sáng t r ù n g hợp đi ngang qua mua cho ngươi nghe nói vừa ra viện ngươi liền về tới đây rồi nam bệnh viện thế nào lâu trở về yên tĩnh một chút tâm tần ngữ thi mở cửa nhường thì vũ tiến đến mà lại bữa sáng chính ta làm ngươi thế nào ngờ tới ta muốn tới còn chuẩn bị hai phần thì vũ mắt nhìn cái b à n nhưng c h ư ớ c mắt thời gian liền hiểu rõ phần này bữa sáng là lưu cho a i nhún nhún vai nói ra hiện tại ta biết ngươi trở về tính tâm là ý gì hắn có thể lúc nào cũng có thể sẽ trở về cho nên cái phòng này biết một mực tại nơi này tất cả đồ vật sẽ không thay đổi ta biết cách một đoạn thời gian trở về quét dọn tần ngữ thi ngồi trên b à n từ từ ăn lấy bữa sáng tiếu dung bình tĩnh thì vũ ở một bên ngồi xuống mở ra đón gói hộp miệp bên trong chật chật hai tiếng lao bản này nương lại không thả giấm é p lên một cái sủi cạo đặt ở miệng bên trong thì vũ nhấm nuốt nuốt xuống tiếp lấy mới nói ra làm như vậy cũng không sai chỉ là đi không muốn đắm chìm trong trong đó đi không ra ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm tiểu t ử kia ta cùng hắn thời gian trung đụng không nhiều nhưng cũng coi như hiểu rõ tâm địa gian rào nhiều mất tích cũng không phải lần đầu tiên đột nhiên biến mất cũng không đại biểu cái gì nếu như hắn trở về nhìn thấy ngươi cái này không có hồn phách dáng v ẻ chỉ định muốn chế rêu tốt trận nay lấy sủi cạo thì vũ dôi lưng một cái một giây sau liền đau miệng bên trong hít vào khí lạnh ta ta cảm giác cái này sau nao trước lại bị vỡ cái này lao thanh đi thì đi còn chỉnh t a như thế chật vật tần ngữ thi cũng không biết nghe không nghe lọ hai v u n g xuống bộ đồ ăn giúp đỡ một chút thì vũ sau lưng tức giận nói ra băng vải đã nứt ra mất máu quá nhiều ngươi lại phải đi bệnh viện cứu rút có thể hay không chiếu cố tốt mình không có con quỷ kia ngươi chẳng lẽ ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề sao thì vũ có chút lúng túng gãi gãi đầu đây là bệnh viện tiểu hộ sĩ bao cũng không phải vấn đề của ta thảo luận quân năm sáu m ư ơ ba bảy t bốn ba sáu bảy năm ta đi lấy cái mới tần ngữ thi vào phòng thì vũ đứng tại trong phòng khách cầm lấy tivi cái khác một cái không hình phía trên là tần n g ự thi khóa cổ tần nặc đùa giỡn thì chụp ả n h c h u n g nhìn ra được cái này hai tỷ đệ tuy là giả nhưng cảm tình là thật nếu như nói đây cũng là ngươi tính toán nhỏ nhặt vậy chỉ có thể nói lần này ngươi thắng nói thì vũ đông nhiên cau mày một cái giống như là phát hiện cái gì ngón tay lao ảnh c h ụ p cái này thật sự là không lên t í n h a đập thế nào như thế khó coi vừa nói xong cái mông liền bị đá m ộ t c ước tần n g ự thi lạnh lùng mở miệng tay đừng như thế ngỡ miệng đừng như thế thiếu thì vũ cười khô hai tiếng liền mở nhỏ cho đùa đầu đưa qua đến trói ký liền lăn ta vừa tính dưới tâm cho hết người pha trộn mặc dù nói chuyện rất lạnh lùng nhưng k h ở i r a băng v ạ i tay xác thực rất cẩn thận từng ly từng tí trên thực tế tổ chức để cho ta tới bọn hắn muốn cho ngươi thì vũ còn chưa có nói xong à thần ngữ thi liền đánh gãy tạm thời không có ý nghĩ này sau này rồi nói sau ta muốn đi du lịch giải sâu một chút du lịch cái này rất tốt à nói thực ra ta cũng có ý nghĩ này thật sâu không ai kết người bạn đâu nếu không thích hợp đi chơi mấy ngày tuyên bố ta thật sự là dự định mấy ngày tuyệt đối không phải lâm thời nghĩ thì vũ cười nói ra những lao g i ạ kia trung su cục giải tán đều không cho chúng ta yên tĩnh thật coi thành chúng ta máy móc sai sự Cười cười, không không c h xa xa, đối thì vũ miệng lươi chân chu tần ngữ thi cũng đã quen đem băng mới một quyển q u ộ ể n cẩn thận điệu bao đi lên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi một câu nói đến lúc ấy ta mang lạo ra từ bọn hắn lúc rời đi ngươi muốn nói không chỉ chừng này a cái gì không nghe rõ ngươi băng vải tre đến lô thai ta thì vũ nói tần ngữ thi vừa định mở miệng chợt nghe cái gì thanh âm l a từ tần nặc trong phòng chuyển tới nàng vội vàng vào phòng mới phát hiện là trên bàn đồng hồ báo thức vang lên đóng lại đồng hồ báo thức tần ngữ thi bất đắc dĩ nàng phát hiện mình trở nên rất mất cảm chỉ cần tại gian phòng này nghe được cái gì thanh âm đều sẽ đầu tiên nhận vì là tần nặc trở về gian phòng của hắn cũng bị ngươi quét dọn không nhốn bụi trần a thì vũ đứng tại cổng nói tần ngữ thi đang muốn mang theo thì vũ ra ngoài để tránh loạn gian phòng đồ vật bỗng nhiên thoáng nhìn trên bàn một bộ điện thoại nàng kinh ngạc địa cầm điện thoại di động lên đây là nhỏ vâng điện thoại có cái gì vấn đề thì vũ không hiểu ta quét dọn cả phòng đều không có phát hiện điện thoại di động của hắn thế nào đột nhiên để lên bàn người một khi quá quải niệm một người làm một chuyện gì đều không quan tâm nó có thể vẫn luôn trên bàn chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi thì vũ nhún nhún vai nói hắn vừa dứt lời điện thoại di động màn hình sáng lên phía trên biểu hiện tiếp thu được một đầu tin tức đưa vào tần n ạ c sinh nhật mật mã tần ngữ thi ấn mở cái tin này khi nhìn đến cái tin này sau nàng đ ỗ n g nhiên một cái tay che miệng con mắt hơi đỏ lên đón lấy lại là cười cười thế nào rồi miệm miệm năm sáu ba bảy bốn g ba m sáu bảy i năm thì vũ đi tới nhìn xem trong điện thoại di động tin tức sắc mặt kinh ngạc điện thoại biểu hiện tin tức không biết d â y số gửi đi phía trên chỉ có một đầu ngắn gọn nội dung ta vẫn luôn tại chỉ là hiện tại có càng đáng giá ta đi làm chuyện chiếu cố tốt mình có thể một ngày nào đó ta liền trở lại ra hòa này thì vũ lắc đầu cười cười tần ngữ thi nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đôi mắt lấp lóe thì thảo mở miệng t ố t chờ ngươi trở về đâu một mảnh hư vô trong không gian tất cả có thể nhìn thấy đều là vô tận t r o n g không một cái hóng ánh sáng long lanh màu làm khối du b ị lơ lửng ở giữa không trùng bị một ngón tay chuyển động thưởng thức trong tay một bên lạc hân nhìn xem khối du bịt cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng cho nên ta cũng muốn cùng ngươi vĩnh v i ê n ở lại lấy sao luân hồi phó bản lấy thân thể của ngươi làm giặc cùng phó bản sụp đổ thân thể của ngươi cũng mất cái không gian này là duy nhất có thể để cho ý thức tồn lưu địa phương nắm chặt trong tay khối du bịt tần đặc nghiêng đầu nhìn xem lạc hân nói lạc hân run run một chút vai cũng tốt chí ít ta coi như còn sống cho nên cuối cùng nhất là kinh dị trò chơi biến mất thế giới hiện thực trở về nguyên dạng mà ngươi cuối cùng nhất dùng thân thể của mình cứu vất toàn thế giới lạc hân khẽ cười nói nghe tựa như là một đứa bé biên siêu anh hùng cố sự chuẩn xác điểm giảng kinh dị trò chơi cũng không có biến mất mà là trở lại ban sơ vọt tới đặc thù dấu hiệu tựa như người về tới vừa ra đời hải nhi bộ dáng bọn nó đợi bị trọng khải sau đó một chút xíu một lần nữa trưởng thành tần nặc nhìn xem m à u lam khối dù bị mặt ngoài đường vân ta cũng sẽ không ở nơi này ngồi chờ chết một cái thế giới mới sinh mệnh khởi nguyên sẽ tại trong tay của ta một lần nữa sinh ra lạc hơn đôi mắt sáng lên cho nên chúng ta vẫn là có khả năng trở về sau ta cô em gái kia nàng sinh ra nghịch n g nhưng chiếu cố không được mình tất cả cũng có thể nhưng ta hiện tại càng muốn đi hơn làm một kiện có ý nghĩa chuyện chụp chụp năm sáu m ư ơ t r n năm â n nặc nhìn xem lạc hân chậm rãi mở miệng ta sẽ lần nữa trọng khải kinh dị trò chơi vì cái gì đối nhân loại mà nói cái này trung quy là một trận tha nạn không phải sao lạc hân không hiểu bởi vì vì tại cái trò chơi này bên trong còn có rất nhiều bằng hữu của ta ta biết nếm thử tất cả biện pháp tìm tới bọn chúng đây là ta đáp ứng rồi chuyện khối dù bị kỳ h u y ễ n quang trạch tại tân nặc trong đồng tử á n h rượu dị mang trong tay ta kinh dị trò chơi sẽ có một cái hoàn toàn mới định nghĩa thế giới không chỉ một thế giới văn minh càng là ngàn ngàn v ạ n vạn chỉ là không tại một cái thứ nguyên tân đặc đứng người lên nắm chặt trong tay khối du b ị t nhưng vết dạn lan tràn tại trên đó vô số đạo quang mang lao ra hội tụ một chỗ hư không không gian vỡ ra một cái lỗ đen ta sẽ đem nó đầu nhập một cái văn minh bên trong tất cả đem từ nơi đó bắt đầu tân đặc ánh mắt tụ vào k i a một chỗ sẽ mở lỗ đen bài này xuất r a đầu tiên đứng điểm vì tháp đọc nhỏ nói áp hoan g h ê n h xuống dưới chờ áp đọc miễn phí lạc hân cũng nhìn sang thiếu dung có chút biến hóa chỉ gặp kia vô tận trong lỗ đen b ỗ n nhiên xuất hiện một cái văn minh mà tại kia thần bí văn minh bên trong vô số sinh mạng thể ẩn chứa trong đó lạc h â n nhìn đến xuất thần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì hỏi một câu vậy lần này cái trò chơi này ngươi cho cái gì định nghĩa tần nặc nhìn xem trong tay khối r u b i t lại nhìn xem kia hoàn toàn mới văn minh đ ó lấy mỉm cười liền gọi nó một cái ấm áp trò chơi đi hết t r ọ n bộ ta thừa nhận làm ta đánh xuống cuối cùng nhất ba chữ lúc không biết vì cái gì con mắt có chút nóng lên có thể trong mắt ta hoàn tất cũng mang ý nghĩa trong sách từng cái tươi sáng nhân vật đều đã qua một đoạn thời gian đã bao hàm rất nhiều không bỏ quyển sách này lửa cải biến ta rất nhiều thứ Cũng cho cảm các Cố lần thứ nhất tổ kiến fan quẩn, nhận biết rất nhiều fan hâm mộ bằng hưu, từ đấy lòng cảm tạ các người. thứ hâm hâm hưu, ta tổ biết rất từ tạ đấy mộ mộ sách ự này có một kết thúc, cũng mang ý nghĩa có thúc, c một một kết ý i u y ệ n xưa mới bắt đã ầ u quyển thiếu không kia không không không sách mệnh làm sao, nhưng sáng tắc thành ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Sinh mệnh không ngừng, sáng tắc không thôi. Sách vận sáng trong ngừng, sáng biết bộ mới tắc ta một tắc sao, làm đ đưa vào danh sách quan trọng đại khái ba bốn ngày sau gặp mặt ký kết chủ chiến tại cà chua hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cho làm đến lúc đó trực tiếp c à c h u a điểm ta trang chủ là được ta cũng thừa nhận cuối cùng nhất đúng là đao điểm nhưng cố sự này từ vừa mới bắt đầu sẽ rất khó lây hoàn mỹ kết thúc công việc ta đã t ạ i hết sức cho mọi người một cái không tệ kết cục không cho địa chỉ gửi lơi giao nghĩ cũng đừng nghĩ vô luận cái gì kết cục chắc chắn sẽ có người không hài lòng chỉ cần không nên hỏi đợi ta quá ác liền tốt sách mới tên lúc đầu nghĩ sớm nói nhưng lại sợ có lão lục vẫn là không lộ ra dù sao chờ cái hai ba ngày liền bàn bố cuối cùng nhất một chương rất nhiều người cũng đã nhìn ra xuống dưới quyển sách cơ bản sẽ coi liên động đồng thời rất nhiều t i ế t n ố i cũng biết ở bên trong lớp bên trên ta cũng rất mong đợi không có không tiêu tan bội tiệc quyển sách này bội tiệc liền đến nơi này như vậy chúng ta lần sau gặp lại phiên ngoại ác ma a tội một nghe nói ngươi cứu được một đứa bé để vào hai khối đường phèn quái cà phê trong ly dâu dê nam tử chậm rãi mở miệng thứ tên sát thủ kia trong tổ chức mang ra đứa bé này rất đáng thương phương dư sơn dựa vào ghế ánh mắt mang theo vài phần phức tạp là đáng thương nhưng cũng nguy hiểm dâu dê nam tử đem một phần tư liệu để lên bàn đây là từ cái tổ chức kia bên trong đ ặ t được đứa bé kia mới một ư ơ i một tuổi lại cho tổ chức giết hơn hai mươi người trong đó có một nửa đều là trên quốc tế bảo hộ trọng điểm đối tượng đây quả thật là ở độ tuổi này có thể làm được chuyện sao nàng tính trẻ con bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên ác ma tâm ngươi muốn tỉnh lại nàng ta chỉ có thể nói ngươi cố lên nhưng nếu như ngươi muốn đem nàng đưa vào tổ chức ta cảm thấy ngươi đây là đem tất cả đồng sự đưa vào trong nguy hiểm thảo luận quần năm sáu m ư ơ ba n g bảy bốn ư ơ i ba sáu t bảy năm ngươi thấy đứa bé kia ánh mắt sao băng l anh tựa như là một bộ khôi lỗi căn bản không có người có thể phỏng đoán đến nội tâm của nàng phương dư sơn kẹp lấy hư, hư phun ra một mụn khói trắng nhàn nhạt mở miệng ta biết ta biết lấy danh nghĩa cá nhân đưa nàng nuôi dưỡng không can thiệp tổ chức nàng mặc dù nguy hiểm cũng trên cơ bản bị những người kia biến thành một bộ khôi lỗi nhưng đây chỉ là nàng muốn tiếp tục sống một loại bản thân bảo hộ phương thức nếu như nói hải tử như vậy không có thuốc nào cứu được hẳn là bị tức đoạt rơi sinh mệnh quyền lợi vậy chúng ta cùng những tên k i a có cái gì khác nhau đâu phương dư sơn run lên ưu s á m sờ lên d â u rĩa nhún nhún vai nói ra đúng lúc ta liền thiếu cái nữ nhi dâu dê nam tử thở dài một tiếng ta c ả m thấy ngươi là đem cá nhân cảm tình mang vào lão bà của ngươi hải tử lời còn chưa dứt phương dư sơn liền đứng d ậ y tại ưu á m trong vạc bót tắt ư liền đến nơi này đi ngươi còn có nhiệm vụ không phải sao được tôi dâu dê nam tử cầm lấy trên ghế áo khoắt nhìn xem phương dư sơn con mắt nói ra vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi xem thật kỹ một chút đứa bé này tương lai năm hai nghìn một mươi tám ngày một ư ơ i tám tháng sáu kinh dị trò chơi hiện tại đã trải rộng một toàn cầu các nơi tất cả mọi người bao phủ tại một trận kinh khủng trong bóng tối hải ngoại liên hiệp quốc tất cả mọi người làm sức đầu mẹ chán liên hôn qua báo cáo chúng ta hoa quốc bên trong đã không còn có một trăm l ê n người bị hại bị cưỡng chế đưa vào kinh dị trò chơi trung s u cục đã thành lập bên trong rất nhiều cơ cấu đã toàn bộ bố trí chúng ta chuyên môn trưng điểm báo một chút đang run sợ trong trò chơi năng lực g a dị người chơi đem bọn hắn triệu nhập trong tổ chức vì quốc gia hiệu lực Những người này, tạm mệnh danh vì, quỷ giả. trước mắt ạ phân vì ba tổ lấy chữ cái b a ép tiến hành năng lực phân chia xếp hạng ép tổ vì trọng điểm tinh anh thành viên hơn phân nửa chấp hành với thế giới hiện thực đặc biệt bí mật hành động cái này tổ không có xếp hạng mỗi một vị đều là tinh anh trung niên nữ nhân nâng đỡ tính mắt đem văn kiện bên trên tất cả báo cáo báo cáo ra dẫu ria sồm xoàng nam từ trung niên một bên n g e một bên chuyển động trong tay bóng loáng hải đảo vậy bây giờ cái này ép tổ có bao nhiêu vị trước mắt chỉ có một vị một vị cái nào trung nhiên nữ nhân dừng một chút chậm rãi nói ra tư liệu chỉ có một cái tên gọi a tội tài liệu cụ thể trong tay phương dư sơn nghe được cái tên này cặn ba sợi dâu nam tử đ ố n g nhiên mở hai mắt ra tám năm trước đứa bé kia nàng c n tại ừ m còn bị phương dư sơn đưa vào tổ chức đặc biệt nhằm vào kinh dị trò chơi đồng thời biểu hiện năng lực phi thường xuất sắc nhiều lần dẫn đầu đồng đội công khắc cao cấp địa vực phó bản trung n i ê n nữ nhân nói không nghĩ tới a c ă n b á t sợi dâu nam tử con mắt có chút neo h lại đứa bé kia thế nhưng là quả bom hẹn giờ nhưng hiện tại xem ra dư núi cái kia lão ra hỏa thật đúng là đem quả bom kia giải trừ đối nội tính nguy hiểm tính tình rất quái gở cơ bản không cùng người câu thông mà lại cao tầng bất luận một vị nào đều không thể mệnh lệnh nàng chỉ có phương dư sơn có thể c ă n b á t sợi dâu nam tử cười cười nếu như có thể tùy ý bị sai sự đó mới là quái sự chí ít nàng cho chúng ta hiệu lực là chúng ta một lá bài tẩy cái này là đủ trừ cái đó ra é tổ thành viên khác đều không có tìm kiếm đến rồi căn cứ phía trên bộ trí é tổ không vị có mười cái có hai vị đã đang quan vị qua đã một ô tia r c đúng tiến là một i nhất tài Nho căn h u tự g i chơi, t bản sợi dâu nam tử chân mày kích động còn như một vị khác lệ thuộc với một cái đỉnh tiêm trong cơ hội năng lực cũng rất ra chúng mặc dù là cái mù lòa nhưng ở khế ước một con quỷ sau Hắn ngũ cửa phòng dần dần mở ra phương dư sơn đẩy cửa phòng ra về đến trong nhà vừa đem áo khoác đặt ở trên kệ mới phát hiện trong phòng khách ngồi một thân ảnh lạc yên không một tiếng động nhỏ tội tại trong tổ chức còn thích đứng sau phương dư sơn vừa mở miệng một bên tử trong tủ lạnh lấy ra hai cái quả táo ừm còn tốt ta để bọn hắn mang cho n g ư ơ i thuốc những thuốc này có thể để ngươi sống sót a tội ngồi ở trên ghế salon mà không thay đổi nhìn xem ngồi xuống g ọ t lấy quả táo phương dư sơn ta biết ngươi đang lo lắng ta đây đều là bệnh vật yên tâm mang không đi ta đầu này quật cường bệnh thảo luận quân năm sáu n g h ố n nghìn ba t r gọn xong quả táo phương dư sơn đưa tới a tội trước mặt phải ăn nhiều quả táo có dinh dưỡng a tội cầm lên ăn từng miếng bắt đầu ta tiếp tục để ngươi làm nào chuyện nguy hiểm ngươi có thể hay không oán được ta phương dư sơn nhìn xem a tội mở miệng hỏi a tội sắc mặt nghiêm túc nói ra ta cảm thấy đây mới là ta muốn sinh hoạt nếu để cho ta làm người bình thường thói quen sinh hoạt k i a đối ta mới là một loại giày v ò phương dư sơn k h ẽ thở dài một cái kinh dị trò chơi xuất hiện hoàn toàn thay đổi sinh hoạt trật tự hiện tại người của toàn thế giới đều tại thấp thỏm lo âu địa sinh hoạt sợ ngày nào kinh dị trò chơi liền rơi trên người bọn hắn đây vẫn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu nếu như làm kinh dị trò chơi liền rơi trên người bọn hắn ta nhận vì ngày đó cơ bản cũng là nhân loại văn minh hủy diệt một ngày phương dư sơn sắc mặt chăm chú cho nên chúng ta nhất định phải đấu tranh đến cùng xuất gia đầu tiên thắp đọc tiểu thuyết c h i t để phá hủy cái này khách không mời mà đến mặc kệ nó là cái gì a tội ăn quả táo cũng không biết nghe nghe không hiểu chỉ là gật gật đầu sau đó đem toàn bộ quả táo hạch để vào trong miệng nuốt xuống ta ngày mai phải vào kinh dị trò chơi sắp xếp của bọn hắn lợi dụng đ ồ bộ khí sẽ đem chúng ta đưa vào một cái đặc thù phó bản cái tiêu phó bản bên trong có cần đồ vật a tội nói như vậy nhưng không có nghe theo phân phó ý tứ nàng nói ra chỉ là nhường phương dư sơn biết nhường hắn đến cho nàng quyết định có đi hay không phương dư sơn lấy ra một cái thuốc hút trầm mặc một lát sau vỗ vô bờ vai của nàng chỉ là nói ra mặc kệ xảy ra cái gì nhất định đều muốn đem tự thân an toàn đặt ở vị thứ nhất nếu như bảo hộ cơ chế bị tiêu trừ lập tức rời khỏi kinh dị trò chơi thẻ căn cước năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu t bảy năm a tội gật gật đầu ứ n g lưu lại ăn cơm đi n g ư ờ i theo ta rất lâu không có ngồi cùng nhau ăn cơm ứ n g ban công bên ngoài màn đêm đang tải phủ xuống hoàng hôn một chút xíu rút đi h á cám dần dần liễm vào thế giới này phiên ngoại ác ma a tội Hai. nàng chính là cái kia a tội trước mắt S trong tổ xác nhận quyền định chỉ có nàng một cái độc giả thẻ căn cước năm sáu m ư ơ ba bảy r bốn ba sáu bảy năm rất sớm đã nghe nói là cái quái thai không thế nào cùng người tiếp xúc bây giờ thấy bản nhân ta là tin nàng kia một thân khí tức tựa như cái người chết không đều không giống như là người nhỏ rộng một chút mười một tuổi liền giết người nhân vật mặc kệ thế nào cải tạo giết người bản năng cùng săn tính là không cũng cải biến được ngươi cho nàng để mắt tới ban đêm đi ngủ đều không cần ngủ quá chết theo r sau từng cái quốc gia bắt đầu phái ra các quốc gia tinh anh đang run sợ trong trò chơi tiến hành đổi bắt hoa quốc tự nhiên cũng ở trong đó một cách tự nhiên nhiệm vụ này liền rơi vào đặc biệt nhằm vào kinh dị trò chơi vừa thành lập không lâu trung xu cục trên thân lợi dụng hiện hữu khoa học kỹ thuật bọn hắn truy tung đến tội phạm chạy trốn tới chỗ phó bản vừa vạn cái này phó bản thuộc về tự do vô hạn phó bản loại hình một trong có thể có phụ trợ thẻ bút tiến hành bắt giữ xác suất thành công tại năm mươi đặc phái hai mươi tên tổ chức tinh anh sẽ có một nửa xứng đôi tội phạm dùng một cái phó bản đôi hắn tiến hành bắt giữ mà a tội cũng ở trong đó miệng miệng năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu bảy năm chúng ta cùng với nàng cùng một chỗ hành động thật là an toàn sao đang run sợ trong trò chơi bất kỳ cái gì pháp luật danh giới cuối cùng đều không tồn tại tử vong cũng vô pháp tiến hành điều tra nàng lúc trước hành động bên trong cùng đồng đội hành động mấy lần trước mắt mà nói vẫn là an toàn mấy cái cùng giới đồng đội thấp giọng thì thầm mặc dù đều là đồng bạn nhưng bọn hắn đối át tội tràn ngập không tín nhiệm bọn họ cũng đều biết nữ nhân này bối cảnh tin tức không có cảm tình giết người nhưng nóe như nước sôi để n g ộ i giống như bình thản giết mục tiêu chỉ cần cho đơn giản tin tức không hỏi bất luận cái gì tựa như một đài máy móc đương nhiên điều kiện tiên quyết là thuyết phục phương dư sơn trải qua đồng ý của hắn mới có thể khiến động đài này cố máy giết người đừng lo lắng tổ chức bên trên cân nhắc đến điểm này chúng ta trên ngực chính là máy cảm ứng nếu như xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra bất luận cái gì quá trình cuối cùng nhất đều sẽ ghi lại ở cái này máy cảm ứng bên trong cuối cùng nhất chuyển về tổ chức bên này dẫn đầu đầu đinh nam tử gọi nghiêm minh hắn dáng người khôi nô mặt như lao tước ánh mắt lăng lệ là tên lính đặc trùng binh vương nhưng phần này cường h ã n khí chàng tại át tội trước mặt lại có vẻ một loại tiểu v u gặp đại vu hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cách đó không xa như đá đầu giống như đứng đấy bất động át tội đ ạ m m ạ c mở miệng mặt mà nói cái này m á y cảm ứng là bảo đảm chúng ta tại phó bản bên trong thu hoạch chuẩn s á c tin tức nhưng trên thực tế là dùng đến để chúng ta đề phòng cái tia quái thai đây là tổ chức bên trên đối cầm cái quái thai một lần trực tiếp nhất khảo thí mặc dù nàng trước đó đang run s cùng đồng bạn tiến hành phó bản rất thuận lợi nhưng n à y chút đều là ngẫu nhiên xứng đôi người đi đường người chơi theo thống kê cùng hắn xứng đôi người đi đường người chơi tỷ lệ sống sót muốn so phổ biến thấp rất nhiều cái này rất có thể nói rõ cũng không phải là phó bản có tương đối cao nguy hiểm độ khó mà là quái thai này nữ nhân tính nguy hiểm ai có thể c a m đoan nàng đang run sợ trong trò chơi liền thật trung thực không có mất khống chế đi vì đâu một đồng bạn hút thuốc nhàn nhạt mở miệng cùng với nàng hành động s ắ c thực muốn để người nơm nớp lo sợ a có lợi có hại đi nếu như nàng thành thành thật thật nghe theo chúng ta chỉ huy hành động đó chính là một cái không thể thiếu lực lượng sẽ để cho chúng ta hành động nhẹ nhõm rất nhiều dù sao tại cái kia tự do vô hạn phó bản bên trong còn có rất nhiều những cái kia hải ngoại đối thủ cạnh tranh đến lúc đó hơn phân nửa muốn cùng bọn hắn lên xung đột cái này tội phạm trong tay nắm giữ vô cùng trọng yếu tin tức nhất định phải rơi vào chúng ta hoa q u ố c trong tay nghiêm minh kéo căng trên người trang bị vặn vẹo cổ gân cốt những n à y đối thoại trên thực tế đều bị đứng tại vài mét bên ngoài á tội thu vào trong tay nàng m ặ t không biểu tình phải nói không quan tâm chút nào trước khi đi phương lao đã cho nàng bốn câu nói bàn giao tất cả hành động bắt giữ quốc tế tội phạm g o ò n sân vì chủ thứ hai hành động bên trong tận lực đi nghe theo đồng đội chỉ huy nhưng không tất yếu nếu như xác nhận ý nghĩ của mình càng vì thỏa đáng có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi hành động thứ ba không muốn cùng đồng đội lên xung đột tận lực giúp t r ợ đồng đội giải quyết khó khăn nhất là nhận hải ngoại những tên kia uy hiếp thì thứ tư nếu như làm ngươi tự thân nhận nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng lúc trở lên ba đầu toàn bộ hết hiệu lực lấy mình an toàn vì chủ trước tiên rời khỏi phó bản trò chơi trong đầu chỉ ghi khắc cái này bốn đầu a tội đối với những người khác thế nào đánh giá không thèm để ý chút nào lúc này trong đại sành bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo đèn đỏ đang lõi lên tất cả t u y ể n định tiến vào kinh dị trò chơi người chơi bắt đầu chuẩn bị sẽ tại một phút đếm ngược sau đồng thời đ è xuống đăng lục khí tiến vào tiến hành xứng đôi n g ư ờ i sâu làm hô hấp vung lỏng toàn thân ngón cái đặt tại đăng lục khí ngón cái chứng nhận giả lập mô bàn lên tất cả mọi người bắt đầu dựa theo phân phó hành động theo đến ngược tất cả mọi người bắt đầu hít sâu m ộ t hơi làm thưa thất định trong đại sành hai mươi người toàn bộ biến mất trên hành lang mấy cái cao tầm nhìn xem đây hết thạy trong đó một cái lao giả chống quả trượng chậm rãi mở miệng hy vọng k á i thai này là chúng ta có thể lợi dụng Mà không phải một ẩm. nào không không không phải cách chế thai hoàng、ẩm. Cấp cái địa vạn ự tự c do vô h phó Không thời không hơn chơi kinh chủ thật bản bên trong. Không biết là thời điểm nào, không biết bị bên trong. nào, Gần hơn ngàn tên người trong, cũng lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Vạn một tuyệt vào gì điểm cái điểm. cái là là lâm địa đề dị vây sâu ở quỷ tết trung nguyên vô tận đêm tối ăn mòn phiến thiên địa này ủy môn thành quan mở rộng vô số á c quỷ hiện lên mà ra bách quỷ du hành đường phố phồn hoa bên trên răng đèn kết hoa bố trí m ư ờ i phần vui mừng bởi vì vì máu tươi phủ lên khiến cho đường đi càng thêm tiên l i ê diễm lít nha lít nhít thi thể nằm ở chỗ này các loại nhìn thấy mà giật mình kiểu chết kịch liệt đánh thẳng vào ánh mắt treo cổ quỷ huyết hồng đầu lưỡi tựa như là một thanh kiếm sắc kéo dài mấy chục mét chi trường xuyên thấu từng cái trốn ở trong góc người trời thân thể vô số máu tươi tại phun ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp đỏ tươi đầu lưỡi dâng lên nếp xưa mười phần trên đường phố không từng cỗ thi thể xuyên tại đầu này trên đầu lưỡi tựa như là treo t h ị khô máu tươi tựa như là lông trâu mưa phùn tắm ngội trên đường phố nguyên văn đến từ với tháp độc tiểu thuyết áp càng nhiễu miễn phí sách hay mời hạ chờ tháp đ ọ c nhỏ nói a ba t ậ m c h í còn có người chưa chết kinh hoàng đ ị a tiêu thảm tiêu thảm cầu xin tha thứ muốn đi rời khỏi trò chơi cuối cùng nhất l à m đầu này đỏ tươi đầu lưỡi cuốn lên hơn mười người người chơi bị cái này treo cổ quỷ nuốt sống vào trong bụng hhh t t treo t cổ quỷ tiếp tục du hành mà tại nó phía sau còn ra hiện đủ loại kiểu dáng bộ dáng c h ị u tượng kinh k h ủ n g quỷ đầu phân liệt đầu mọc đầy răng đao cực khổ quỷ phun ra một đoàn lại một đoàn khí độc chạm đến người chơi nhanh chóng tựa như là pho mát giống như tại hòa tan toàn thân che giấu tại áo bào đen dưới áo trong tay dẫn theo một cây xích sắt liêm câu câu hồ n quỷ chậm rãi di động tại vung r a liêm câu nháy mắt luôn có thể câu ở hốt hoảng chạy c h ố người n làm hồn phách rút ra ra lúc tựa như là gân cốt lột ra hết sức huyết tinh trừ cái đó ra còn có phát ra kinh khủng khóc nhỉ non â m thanh tiểu nhĩ quỷ hung thần á c sát giống như quái vật giống như lôi quỷ đầu cắm đầy đinh thép gai nhọn đầu bù quỷ v v bách quỷ dạo phố đối với bọn chúng mà nói tựa như là tết xuân giống như vui mừng dễ người ăn người đối với bọn chúng tới nói tựa như là ngày lễ vui mừng tiết mục cũng là ăn uống no đủ một ngày bọn chúng các loại tiếng cười quái dị g i a n g đèn kết hoa phố lớn ngon h ỏ đều là thi thể kia là bọn chúng cướp đi qua địa phương nhưng mà dạng này vui mừng ngày lễ đối với vây ở chỗ này tất cả người chơi mà nói tựa như là một trường r ế t chóc không có tận cùng ngắc ngộng tuyệt vọng mà bất lực phiên ngoại ác ma a tội ba vô số hoa q u ố c nếp xưa quỷ tại du hành bọn chúng gặp người liền ăn có chút không thấy ngon miệng thì là nắm trong tay chậm rãi đùa bỡn đến chết đối với bọn chúng tới nói thật giống đuổi phố xá sầm ớt đang chọn tuyển bên đường cửa hàng thú vị t h ư ơ phẩm mà nơi xa mấy cái người chơi trốn ở một tòa chùa miếu tượng đa sau nhìn xem những cái kia bị ngược sát người chơi cũng không khỏi miệng ra run r u dậy đây chính là hắn lương tự do vô hạn phó bản trước đó cái nào ngu xuẩn nói cái này phó bản không có cái gì khiêu chiến độ khó thuần giải trí vô não lao tử không phải nạo đầu hắn không thể một cái người chơi nhịn không được chửi g ầ m lên nước bọt bay đ ờ y trời không phải độ khó cao là chúng ta không may t r ù n g hợp đụng phải cái này phó bản điên cuồng nhất thời gian điểm bách quỷ du hành chí ít trên trăm con hoa quốc cổ đại miêu tả qua quỷ phóng xuất muốn quá quan là không thể nào chúng ta lấy g i n sân đạo hắn lợi dụng q u vật giấu vào con kia sản phụ quỷ trong bụng muốn có phụ trợ những n à y quỷ giải quyết hết tất cả chúng ta nghiêm minh ánh mắt tâm trầm khàn khàn mở miệng chúng ta phải nghĩ biện pháp tranh né những ngày quỷ đào lên con kia sản phụ quỷ bụng nắm chặt tên kia những người còn lại lại là do dự đội trưởng chúng ta bảo hộ cơ chế đã dùng xong nếu như lại chết liền thật phải chết chúng ta không cách nào tiếp tục trò chơi chấp hành nhiệm vụ bọn hắn sắc mặt sợ hãi trong trò chơi tử vong trong hiện thực biến thành người thực vật cũng cùng tử vong không có cái gì khác biệt bỏ lỡ cơ hội lần này liền không có lần sau cái khác hải ngoại người chơi cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm ta mặc kệ cái gì bảo hộ cơ chế nghiêm minh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn toàn bộ đều lên cho ta giòn sân rơi vào hải ngoại những tên kia trong tay sẽ có hàng ngàn hàng vạn người vì này mất mạng tổng trường hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh không tiếp bất cứ giá nào dù là trả giá tính mệnh chống lại mệnh lệnh trở về giao cho tổ chức xử trí mấy cái thành viên nghe trợn mắt hốc mồm mặc dù nội tâm sợ hãi nhưng giờ phút này chức vụ mang theo cũng không thể không kiên trì lên trên tay hắn đến tột cùng có cái gì nhường như thế nhiều quốc gia như thế coi trọng một người nhịn không được hỏi nghiêm minh h i p mắt lại một con quỷ cái này quỷ rất đặc thù nếu như đưa nó mang về thế giới hiện thực tương đương với thu hoạch được một phần vũ khí hạt nhân lực lượng kinh khủng mấy người con ngươi có chút co vào nghiêm minh lộ ra con mắt nhìn phía xa du hành trên trăm con quỷ khóa chặt tại một con thân hình c a o lớn bụng lại dị thường bành trướng đồng thời không ngừng n ú p nhích một con quỷ bên trên ron sân liền trốn ở con quỷ kia bên trong hải ngoại những cái k i a kẻ ra đời toàn bộ đều đang ngó chừng không có ý định độc thủ tiếp tục như vậy con vịt đã đun sôi bay mất ai cũng không chiếm được nghiêm minh trầm giọng mở miệng con mắt đống nhiên t i ế t tại một bên khác g i im lặng quan sát g a tội lạnh giọng mở miệng nữ nhân Ta có một có cái k h ô n g tệ kế sách, cần n g ư ơ i toàn lực hoàn thành. Ngươi là ự c h o n tất h h à là n Ngươi t cả chúng ta bên trong năng lực mạnh nhất phụ trách dẫn dụ khiên động những cái tia quỷ còn k i a sản phụ quỷ năng lực hành động chấm nhất nhất định sẽ rơi vào phía sau nhất ta biết nắm lấy cơ hội giải quyết hết sản phụ quỷ bắt được trong bụng giòn sân á tội sắc mặt băng lãnh ngươi không được mà lại ta cũng sẽ không đem tính mệnh thả ở trên thân thể ngươi nghiêm minh sắc mặt hơi có khó coi nhưng vẫn là tỉnh táo phân tích kế sách của ta có rất lớn bảo hộ tính cùng sát xuất thành công h ã tử trò chơi bảng bên trong lấy ra một kiện quỷ vật nói ra thế thân quỷ hoa chỉ cần đưa vào người chơi trò chơi id khải dung sau vô luận thân ngươi ở đâu cái vị trí đều có thể cùng nó tiến hành vị trí trao đổi tại ta bắt lấy gion sân sau những người khác phụ trách đưa ngươi từ nguy hiểm vị trí chuyển rời về nơi này sau đó tất cả chúng ta lập tức rời khỏi trò chơi liền hoàn thành nhiệm vụ mặc dù ta không chào đón ngươi nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua từ bỏ bất kỳ một cái nào đội viên tính mệnh ta nghĩ ngươi cam đoan đây là ta thân vị đội trưởng cơ bản nhất đảm đương a tội sắc mặt không có chút nào gần sóng thoạt nhìn vẫn là tại châm chức nghiêm minh sách lược tính tự dụng nghiêm minh mắt nhìn thời gian nhữ mày tiếp lấy h ắ n nghĩ tới cái gì lại mở miệng nói ra nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại nếu như chúng ta đều thất bại trung su cục sẽ đối với tất cả chúng ta tiến hành xử phạt ngươi thụ xử phạt không có cái gì chuyện nhưng vương dư sơn làm ngươi người giám hộ biết vì lần hành động này phụ trách thụ xử phạt ngươi lần thứ nhất biểu hiện muốn để tất cả mọi người thất vọng sao ngươi khẳng định cũng nghĩ vì phương lão gia tử làm điểm thực sự chuyện a nghe được nghiêm minh câu nói này a tội ánh mắt hơi động một chút còn lại đồng đội sắc mặt đọc dung quả nhiên phương lão gia tử mới có thể kêu động cái thai này hy vọng kế hoạch của ngươi có thể như ngươi suy nghĩ nếu không ngươi biết trả giá đắt a tội cuối cùng nói nghiêm minh lập tức đem thế thân quỷ hoa ném cho mấy cái kia đồng đội chăm chú phân phó các ngươi lưu tại nơi này phụ trách đối a tội tiến hành vị trí chuyển đổi nhất định bảo đảm an toàn của nàng hiểu rõ sao mấy tên đội viên lập tức gật đầu bọn hắn tự nhiên vui lòng thậm chí nội tâm mừng thầm không cần đi mạo hiểm lưu tại nơi này không thể tốt hơn nghiêm minh bắt đầu quan sát những cái kia quỷ đi lại tiếp lấy nói với a tội ba phút chỉ cần ngươi có thể kéo riêng ba phút ta nhất định có thể bắt được g i n sân a tội khuôn mặt đạo m ạ n không chút nào nói nhảm vọt thẳng ra ngoài Thân ảnh tựa ảnh như là một đường kia cái h sức sống mười phần người một nháy mắt tất cả quỷ tựa như là điên cuồng điên cuồng tiếng kêu hưng phấn liên tiếp tựa như là hồng thủy giống như hướng phía a tội dung manh lao tới a tội nhìn thoáng qua bỗng nhiên cải biến phương hướng nhưng ở quay người nháy mắt một con quỷ chặn lại đường đi của nàng chính là con kia treo cổ quỷ nó nâng ngẩng đầu lên tiêu huyết hồng lưỡi dài đầu tựa như là kiểu lưỡi kiếm sắp bén vô hạn rối dài lọt vào trong đêm tối hướng phía nàng hung hăng đâm tới a tội nghiêng người tránh đi dưới chân mặt đất liền bị xuyên thủng nàng chưa kịp có động tác kế tiếp treo cổ quỷ rác hút miệng lớn liền hướng phía nàng n u ố t đến một ngụm hung hăng cắn trên người a tội làm nghiêm minh mấy người kinh ngạc cho là nàng liền như thế bị ăn sạch l ú đông nhiên một đường sẽ rách đâm thanh pha không hai bôi đen ánh sáng phi tóc sẽ rách treo cổ quỷ đầu. Khi nói đầu một phần vì Kia đỏ tươi lưới dài đỏ đầu cái ũ n trong thanh đen n g bị xé mở. cầm A tay hai tội h n phản khúc đào, từ trên cao vững vàng h khúc cao đào, từ r ơ x u ố này g giây sau, liền hướng một liền nơi sau, phía xa n hướng nàng đuổi theo. Những cái kia trốn ở trong tối hải ngoại người chơi nhìn ngốc n bộ phía theo. hải chơi kia à đuổi cái tối Cái trệ. ở hoa quốc nữ nhân là ai lại như thế dũng mãnh cái này quái thai vẫn là có, có chút ó c tài năng a các đội h ư u lẩm bẩm nói mà nghiêm minh đã hành động khi tất cả quỷ điên cùng truy hướng a tội lúc tia sản phụ quỷ không ngoài sở liệu rơi vào phía sau nhất nó từng bước một chậm chạp hành động bụng tựa như là thủy cầu ở trên xuống dưới sóc này tựa như là một viên xương hấp nhỡ thịt xé mở quần áo nhúc ních vết tích càng thêm rõ ràng phản phất tùy thời nổ tung lên nghiêm minh bạo trùng mà tới sản phụ quỷ phát hiện hắn vừa hưng phấn địa mở ra miệng máu liền bị một tiếng kịch liệt tiếng súng đập nát đầu to lớn khối vụn cùng nước tương v ă n g từ phía nhưng sản phụ quỷ còn chưa có chết không có đầu đứng ở nơi đó lại tiếp tục đi lại bắt đầu nghiêm minh thân thủ mười phần lưu loát thu hồi súng săn nháy mắt trở tay rút ra một thanh đại khảm đạo giơ tay chém xuống trực tiếp đem tia cổng cành to lớ vô số buồn nôn chất lỏng tựa như là hư thối hỏa tan thi nước t u ô n ra thiết ra johnson thân thể đi theo sông vào trên mặt đất hành động so với ta nghĩ còn muốn thuận lợi nhiều nghiêm minh từng bước đi tới thu hồi đại khả năng mà khi hắn tiếp cận trên mặt đất bất động johnson bỗng nhiên quỷ dị ươn đẹo thân thể đứng lên thân thể tựa như bánh vai trèo giống như chuyển động khuôn mặt và mẹo hai mắt hoại tử chết rồi không đúng hắn bị thể nội còn quỷ kia k h ô n g chế nghiêm minh nữa mày chính là muốn lấy ra quỷ vật bắt đông nhiên johnson một bàn tay rút ở trên người hắn kinh khủng quỷ lực tướng nghiêm minh tung bay xa m ộ mươi mét đập xuống đất lúc toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh trong miệng v u n m n u t ư ơ i nghiêm minh khó khăn lấy ra hai t ể bạo phấn t ể tiêm vào nhập thể nội thân thể mới có thể một chút xíu động đậy bắt đầu hắn vừa đứng dậy liền gặp được john sân hướng về một phương hướng nhanh chóng thoát đi đáng chết nghiêm minh muốn truy đ ỗ n g nhiên dưới chân mặt đất phá vỡ một đôi u ám tay nắm lấy chân của hắn biến sắc nghiêm minh vừa muốn rút ra bàn chân kia trong nháy mắt như ép nước vận thành vụ thịt xương cốt hôn tạp huyết lục nước toát nghiêm minh ngã trên mặt đất nhịn không nó thân hình c a o lớn khuôn mặt cồng kềnh như quái vật màu xanh đen cơ bắp ở trên người từng khối n ú c n í t nó tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm trên đất nghiêm minh ta thao thế nào còn có một con quỷ nghiêm minh chịu đựng kịch liệt đau nhức cấp tốc rút ra xuống săn làm vừa nâng tay cánh tay liền bị đội địa quỷ giấm n á t b ấy nghiêm minh phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đội địa quỷ ngồi sùng xuống, xuống vui cười xem cái này nghiêm minh hai ngón tay kẹp lấy chậm rãi kéo xuống tới xé rách đau đớn khiến nghiêm minh đau đớn địa cơ hồ muốn ngất đi đại lượng nước bọt nhỏ xuống trên người nghiêm minh hắn sát mặt t r ắ n g bệnh đầu đầy mồ hôi lạnh đối mặt đội địa quỷ đ a bỡn hắn sát mặt sợ hãi bắt đầu cảm thấy sụp đổ cùng khát vọng đây là hắn trước kia không có bởi vì vì hắn rõ ràng không có bảo hộ cơ chế chết mất liền thật đã chết rồi máy nhắn tin bên trong chuyền đến đồng đội thanh âm đội trưởng q u á i thai bên kia sắp không chịu được nữa chúng ta bây giờ muốn tiến hành chuyện di sao h i ệ n nhiên bọn hắn không cách nào nhìn thấy nghiêm minh tình huống bên này chỉ thấy át tội bên kia bắt đầu đắp lên trăm con quỷ đội k ị thời gian dần qua hình thành vây quét dần dần chống đỡ không nổi mà cùng lúc đội địa quỷ hai ngón tay nắm nghiê liền thi thể tách rời huyết tuyển dâm trào nước mũi cùng nước mắt hôn tạp cùng một chỗ tại bộ mặt chảy xuôi nửa người dưới đúng con nước đấm đây đều là thân thể sợ hãi bản năng phản ứng nghiêm minh lần thứ nhất như thế sợ hãi tử vong hắn liều lĩnh đối gọi đến cơ gào thét đừng con nghĩa đi q u ả n g kia quái thai nhanh đưa vào lão tử trò chơi id chuyển di qua có nghe hay không phiên ngoại ác ma a tội bốn máy nhắn tin bên trong kịch liệt thanh â m mấy cái đội viên đều là người một giây sau bọn hắn đều không chút do dự địa thuộc về n g i ê m minh trò chơi id khải dùng thế thân vị hoa quỷ hoa đậu đen giống như hai viên con mắt bắn r a huyết quang miệng vỡ ra đến phát ra âm trầm tiếng cười một giây sau trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu mùi máu tơi ư tràn n g ậ p ra một bên khác nghiêm minh đầu bị đội địa quỷ hai ngón tay nắm liên l ạ m bị kéo cách ra lúc toàn thân nổ thành một đoàn xương máu đổ vào trên mặt đất trên mặt đất chỉ còn lại một cái đang tại nụ cười quỷ quệt quỷ hoa em bé đội địa quỷ ngơ ngác một chút ngay sau đó nổi giận đem cái này quỷ hoa sẽ thành b ằ n h ỏ một bên khác nghiêm minh tựa ở tượng đá phía sau toàn thân đều là máu tứ chi phế bỏ ba chi khí tức yếu ớt ta thất sách mục tiêu chạy trốn nhiệm vụ hủy、bỏ. hiện tại mang ta đến điểm truyền thống chuẩn bị rời khỏi trò chơi nghiêm minh vô lực mở miệng k i a q u á i t h a i nàng chết chắc không cần thiết lại vì nàng vô tội hy sinh càng nhiều người mặc dù là q u á i t h a i nhưng vì tổ chức kính dân ra tính mệnh cũng là vinh hạnh của nàng nghiêm minh ho khan máu tươi nói mấy người hai mặt nhìn nhau tự nhiên đều thấy được nghiêm minh kia ghê tởm s ắ c mặt nhưng mặc kệ như thế nào có thể rời đi l i ề n tốt nhiệm vụ tất nhiên quan trọng nhưng tính mệnh mới là thú vị lại nói mục tiêu chạy trốn chú định thất bại không từ bỏ lại có cái gì dùng bọn hắn dạng này tự an ủi mình tiếp lấy mấy người liền dẫn nghiêm minh chuẩn bị rời đi nơi này còn lại núp trong bóng tối hải n g o ạ i người chơi nhìn thấy mục tiêu chạy trốn cũng ngao nhao xóa đi ý nghĩ này bắt đầu rút lui chỉ có a tội giờ phút này hoàn toàn h á m sâu tại vũng bùn ở trong nàng một bên nhanh chóng di động tránh né quỷ t ậ p kích một bên lại muốn giải quyết c h ặ n đường quỷ thể lực đang nhanh chóng tiêu hao làm nàng rơi vào trên mái hiên chú ý tới năm phút hoàn toàn đi qua nhìn về phía tượng đá phía sau lúc đồng đội nhanh chóng thoát đi thân ảnh cũng thu nhập trong ánh mắt nhìn xem đ ô n máu nghiêm minh tự nhiên là hiểu rõ thế nào chuyện a tội con mắt tấm lãnh một giây sau đầu bù quỷ nhào lên. a tội chém ra trong tay phản khúc đao lại là trong nháy mắt vỡ vụn b ả vai bị đầu bù quỷ gắt g a o cắn a tội nâng lên cánh tay trái ra sức đem đầu bù quỷ đầu bổ ra nhưng ở thoát khỏi lúc toàn bộ b ả vai bị kéo xuống đến máu tươi phun ra thẻ căn cước năm sáu m ư ơ ba bảy t r bốn i ba n g h n sáu m bảy năm a tội nhún mày nhưng nàng chưa kịp xử lý vết thương đ ỗ n g nhiên q u a n người trong tay phản khúc đao trong nháy mắt đem hậu phương đánh tới một con tiểu nhi quỷ đầu s ắ c gọt bay ra ngoài ai ngờ tiểu nhi kia quỷ không những không chết ngược lại hung hăng và chạm trên người a tội mất đi cân bằng song song hướng xuống đất rơi xuống mà đi còn lại quỷ thấy thế trong chốc lát đều như giống như nổi điền chen trúc lao xuống đi a tội phấn khởi phản kháng điên cuồng địa tại giết chóc nhưng mà căn bản ngăn cản không nổi bách quỷ ăn mòn một thanh khắc phản khúc đ a u vỡ nát liền nhanh chóng lấy ra trò chơi bảng bên trong vũ khí tiếp tục giết chóc thân thể không ngừng bị thương bị cắn xé tựa như là vây quanh ở trung ương nhất cửu non bị vô số đầu sói đói điên cuồng địa cắn xé mà vết thương trồng chất cửu non tại làm lấy vô dụng địa chống cự làm thể lực hao hết về sau liền bị băng thây vặt đoạn gặm ăn sạch sẽ a tội đã cảm giác không thấy thân thể nàng chỉ là nắm thật chặt trong tay phá tàn không chịu nổi vũ khí bản năng chống tự lại đây là sống tiếp mánh liệt ý c h í lực tại khiến cho thân thể như thế làm nàng muốn tiếp tục sống h á cám nhân sinh rõ ràng mới nổi lên điểm này q u a n t r ạ c h không nên vẫn d i ệ t tại loại này địa phương quỷ quái một bên khác johnson cũng đang trốn gọn nói chính xác là trong cơ thể hắn quỷ đang chạy trốn nhưng chỉ là sông ra vài mét bên ngoài liền trùng điệp mới ngã xuống đất thân thể tựa như là bọc biển đang vỡ tan hư tối dạng này thân thể căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy một con quỷ vô số nguyền rủa từ con quỷ kia thể nội đàn sinh ra những nơi đi qua sinh cơ đều tại khô héo tàn lụi cô loan m ệ n h sát theo cường đại biết dần dần mất đi tự thân lý trí cuối cùng sẽ biến thành từng cái biết chế tạo tai nạn đám chim r ế t chóc không ý thức tự chủ sinh mạng thể cô loan m ệ n h sát hiện tại chính là đang điên cùng tìm kiếm có thể gánh chịu tự thân nguyền rủa thân thể nó thời gian còn lại đã không nhiều nhìn xem hoàn toàn hóa vì thi nước thi thể cô loan m ệ n h sát lơ lửng giữa không chúng trên người nguyền rủa liên tục không ngừng địa đàn sinh ra t h ư n h ư là hát kiến bỏ đầy toàn thân mà tại một giây sau nó bỗng nhiên q u a n người nhìn về phía nơi xa kia bách quỷ điên c u ồ n g dũng mánh lao tới một vị trí ở nơi đó nó cảm ứng được một cô mánh liệt dục vọng cầu sinh dục vọng chuột tựa như là ngoài ý muốn phát hiện kinh hỉ cô loan m ệ n h sát ý thức khé động hướng phía cái hướng kia phóng đi đen nhanh cái bóng vào tới trong nháy mắt đem tầng tầng vòng vây quỷ xé mở một cái lỗ hổng chạm đến qua địa phương nguyên rủa tựa như là giỏi trong x ư ơ n g điên c u ồ n g địa lan tràn ra ngoài những cái kia đáng sợ quỷ còn tại nội giận ngay sau đó thân thể liền rất pho mát giống như tại hòa tan mệnh sát quỷ phát ra vô số đáng sợ nguyên rủa hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn còn lại còn tại điên cùng bên trong quỷ đều cảm nhận được phần này khí tức lộ ra thật sâu sợ sệt lôi quỷ bốc lên địa bàn g còn tại căn xe a tội sau một khắc liền bị bóp lấy đầu hóa thành một chỗ thì nước còn lại quỷ bị sợ hãi chi phối không ngừng mà thối lui mệnh sát quỷ xuất hiện ở trung ương nhìn xem trên mặt đất không trọn vẹn không chịu nổi thân thể ngoại trừ đầu bất kỳ cái gì địa phương đều đã máu thịt bé bét nhưng mà cho dù dạng này còn chưa chết một hơi yếu ớt tựa như là củ sen t ờ dính tùy thời cắt ra mệnh sát quỷ nhìn chằm chằm một lát nhẹ nhàng đụng vào tại a tội thân thể trong chốc lát nguyên rủa tựa như là phát hiện đại lục mới dành trước sợ sau mà tràn vào hát tội trong thân thể vô số thi ban trên người hát tội hiện hiện những vết thương k i a lại tại một chút xíu chữa trị hát tội dần dần khôi phục sáng suốt thân thể lại không thể động đậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quỷ Chuột, chết.、Ta、chỉ là muốn mạng sống. Ta có thể cho cơ còn còn lúc thể hội nhưng thống khổ. Không quan trọng, miễn là còn sống. Sẽ hối hận, nhưng đến lúc kia, đã không phải muốn quan rất Ta Ta sót, từ trở tử trọng, ngươi mạng sống. ngươi sống ngươi sống vong miễn sống. Ngươi đến ngươi giờ đi, kia, sợ sẽ so sẽ lựa là là do đã lại ở trên người nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì sợ hãi ta và ngươi đều là vì sống sót đã dặn này ký kết khế ước đi mệnh sát quỷ không biết sau này như thế nào một ngày nào đó nữ nhân này không chịu nổi tra tấn lựa chọn giải thoát vậy nó liền sẽ chi phối thân thể tiếp tục tìm kiếm thân thể mới sống sót xuống dưới tại một người một quỷ sắp gặp tử vong thời khắc hai bên đều là vì sống sót hoàn thành một phần không có chút nào khác nhau hết u y hồn khế ước làm cô loan mệnh sát hoàn toàn tiến vào thân thể ký sinh t ê u máu thịt bé b é đủ để trí mạng vết thương đều tại mắt trần có thể thấy địa chữa trị nhưng lit nha lit nít vết thương lại vĩnh viễn lưu tại trên thân tựa như vô số con rết bỏ đầy toàn thân những cái kia cho nên một tia đều có thể trí mạng nguyên rủa vượt qua vết thương như là khí độc giống như tràn ngập trong không khí thân ảnh chậm rãi đứng dậy a tội chậm rãi mở hai mắt ra không hề bận tâm nhưng t r u n g quanh vô số quỷ đều tại hốt hoảng địa lùi lại nhìn xem hai tay của mình cùng thân thể a tội sắc mặt trầm n g âm chậm rãi mở miệng điểm ấy t h n g khổ cũng không tính cái gì nói xong nàng quay người hướng về một phương hướng biến mất mà đi một bên khác nghiêm minh hạng một người trở lại truyền t ố n g địa điểm chuẩn bị rời khỏi trò chơi nghiêm minh miệm phun máu tươi thương thế quá nặng cho dù quỷ vật cũng vô pháp trị hết ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ tử h vong không ngừng tới gần hắn biết một khi mất đi ý thức liền vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại khàn khàn mở miệng nắm chặt thời gian bất quá mấy cái đội viên không hề động phảng phất không nghe thấy sững sờ nhìn về phía trước các ngươi lỗ thai nghiêm minh thanh âm khàn khàn vừa muốn thả cao âm lượng thế mà thống khổ co vào nhìn chằm chằm phía trước phía trước trong bóng tối một thân ảnh dần dần xuất hiện làm cho người ngạt thở đến quỷ khí tại bóng đen trên thân phát ra đây là chỉ cái gì quỷ mấy người thân thể tại kịch liệt run dày hai chân đã mất đi hành động năng lực bóng đen lộ ra một đôi thanh t ị n h lại không có chút nào tình cảm con mắt chờ một chút cái này giống như không phải quỷ nghiêm minh con ngươi có chút có vào lời còn chưa dứt mấy cái đội viên nhao nhao mới ngã xuống đất bọn hắn hai mắt vàn vện tiêu máu biểu lộ dữ tợn lộ ra hết sức thống khổ miệng mùi hút vào kia phát ra n g u y ờ n rủa tại thôn vệ lấy bọn hắn sinh cơ ngươi là cái kia quay thai nghiêm minh sắc mặt trắng bệnh thanh âm cũng run r ậ y theo nữ nhân này bị quỷ điều khiển sao chết lại vẫn muốn hại chết chúng ta a tội đi tới nàng mặt không biểu tình mở miệng ta rất sáng suốt nghiêm minh thân thể tại một chút xíu băng lãnh phát giác được c á tội ánh mắt mang theo bản thân ý thức hốt hoảng địa mở miệng chuyện vừa rồi ta thật sâu nói xin lỗi là ta thất sách hại ngươi ta vốn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị nhưng này mấy cái đáng chết ra hỏa lại từ bỏ ngươi cưỡng chế tính đối ta tiến hành c h u y ể n t ố n g nghiêm minh nhất hầu không ngừng n ú c đích hắn gượng chống l â y cuối cùng nhất sáng suốt hy vọng a tội không truy cứu cứu bọn họ m ộ t mạng chúng ta chết rồi ngươi trở về muốn thế nào bàn giao chúng ta trước khi chết ghi chép bọn hắn đều sẽ biết nhất định sẽ truy cứu trên người ngươi, ngươi không sợ nhưng phương láo ra tử n g h i m i n h tiến hành cuối cùng nhất xin giúp đỡ tiếp tục chuyển giả phương dư sơn a tội đứng tại trước người trầm mặc tiếp lấy nàng vươn g tay bóp lấy nghiêm minh hết hầu nhất hầu n h ấ c lên ta nói qua ngươi thất sách liền muốn trả giá đắt thanh â m rơi xuống nghiêm minh biểu lộ trong nháy mắt và mẹo làm n g u y ê n rủa chui vào thể nội ngay sau đó đầu thất khiếu đều phun ra buồn nôn huyết thủy mù dịch từ trạng cực kỳ thảm liệt đem thi thể tiện tay ném qua một bên phía sau mấy cái kia đồng đội cũng nhao nhao chết rồi a tội trên người n g u y ê n rủa ngăn chặn không được chỉ cần tới gần tất cả mọi người muốn chết nhìn xem toàn thân tán phát nguyền rủa a tội nhữ mày ngươi phải đi tìm có thể ngăn chặn những ngày nguyền rủa quỷ vật nơi này sẽ có Thề nội mệnh sát quỷ biết mệnh nghĩ nội nàng miệng nói mở suy quỷ r A A tội nháy mắt mấy cái quay người biến mất trong bóng đêm một bên khác t ổ n g bộ tất cả cao tầng đều nhận được nghiêm minh mấy người tin chết đang tra t r o n g tử vong của bọn hắn ghi chép sau trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh tiếp lấy một cái khàn khàn thanh âm chầm thấp vang lên ác ma kia c h u n g pi là làm phản rồi vốn là nghĩ viết hai chữ phiên ngoại một cái a tội thiên một cái sở bạch thiên nhưng bây giờ sách mới ngày mai hoặc là ngày mốt tuyên bố sở bạch thiên chỉ có thể nhìn thời gian ngày mai ta biết công bố sách mới tên cà chua xuất g a đầu tiên bình đài lục soát là được cảm tạ mọi người phiên ngoại ác ma a tội nam đứa bé kia nàng đang run sợ trong trò chơi đem tất cả trung su cục đồng bán giết mấy cái cao tầng trực tiếp mở miệng bọn hắn sắc mặt băng lãnh có là vẻ hữu sầu có là sợ sệt từ kinh dị trong trò chơi thu hồi lại trong ghi chép bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy nghiêm minh hạ một người tử vong trước hình tượng hình tượng bên trong bọn hắn trông thấy một cái toàn thân quấn quanh h ắ c khí cùng ác ma giống như người giết chết bọn hắn mà gương mặt này chính là ép tổ duy nhất thành viên á tội các câu lấy nghĩa một cái hình tượng liền có thể quyết định tất cả sao các ngươi thậm chí ước gì đứa bé kia làm ra những sự tình này a hiện tại cuối cùng bắt được cái này tay cầm còn có chút cao hơn g a phương dư sơn thanh â m bình thản lại tràn đầy trào phúng phương dư sơn ngươi còn muốn che chở đứa bé kia mấy cái cao tầng tại chỗ nổi giận ta hiểu ta hải tử nàng sẽ không vô duyên vô cớ giết người một cái tử vong hình tượng đại biểu không được chứng cứ phương dư sơn sắc mặt lãnh đ ạ m nhìn xem mấy cái cao tầng thong dong nói ra nếu như các ngươi có thể tìm ra càng mạnh mẽ hơn chứng cứ ta nguyện ý cùng đứa bé kia cùng một chỗ gánh chịu phần này trọng tội mấy cái cao tầng đứng người lên còn muốn kịch liệt tranh chấp nhưng bị trên cùng chủ vị cao tầng quát bảo ngưng lại xuống tới hắn thoáng thở dài một tiếng nhìn xem phương dư sơn còn tính là bình tĩnh nói ra vậy thì chờ đứa bé kia trở về rồi nói sau đến tột cùng là thế nào chuyện chúng ta biết điều t r à rõ ràng sẽ không oan u ồ n g nàng nhưng nếu như là cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng cửa phong họp bỗng nhiên bị mở ra có người tiến đến vội vã mở miệng cái kia ép tổ tội trở về trong đại sảnh tựa như là chống rông xuất hiện giống như a tội thân ảnh về tới nơi này nhưng cùng rời đi thời điểm khác biệt nàng hiện tại toàn thân quấn đầy băng vải nàng nhìn xem những n à y băng vải chậm rãi mở miệng những n à y không áp chế nổi nguyền rủa bao lâu mệnh sắt quỷ ta nghĩ các n g ư y i n h â n loại sẽ có biện pháp a tội vừa phóng ra một bước liền có đại lượng vũ trang người từ hành lang bên trong lao ra đưa nàng bao bọc vây quanh ép tổ a tội tổ chức số hiệu một hiện tại chúng ta nghe từ thượng cấp mệnh lệnh muốn đối ngươi tiến hành bắt giữ xin phối hợp chúng ta a tội nhìn xem võ trang đầy đủ người sắc mặt thong dong bình tĩnh là bởi vì vì nghiêm minh bọn hắn đúng không không cần các ngươi mang ta đi chính ta tìm bọn hắn là được rồi nói a tội đi về phía trước dừng lại đừng núp đ í t hai tay giơ lên mấy người lớn tiếng quát lớn a tội không để ý đến ý tứ phía trước n h ấ t cầm trong tay s ú n g kích điện người trực tiếp nổ súng dự định trước đem tê liệt k h ô n g chế lại nhưng vừa nổ súng bọn hắn phát hiện tất cả s ú n g kích điện bắn ra cao điện áp phi tiêu toàn bộ bị a tội trộm trong tay những cái kia đủ để tê liệt một con trâu dòng điện đối a tội không chút nào có tác dụng a tội thân hình lói lên chỉ nghe một tiếng nổ vang tất cả súng kích điện trong nháy mắt vỡ nát a tội không có d ư n g bước trực tiếp nên ngang rời đi trong phòng họp cao tầng còn tại thương thảo một cái cao tầng lạnh lùng nhìn xem phương dư sơn yên tâm chúng ta n g ử i rất mo đưa con của ngươi mang đến nếu như nàng có phản kháng không bài trừ hôn mê mang đến nơi này làm bị thương chỗ nào cũng trách không được chúng ta vừa nói xong không đợi phương dư sơn mở miệng phòng họp cửa lớn liền bị bỗng nhiên phá vỡ lực lượng khổng lộ ngay cả cửa đều vỡ ra cách lao tử không biết gõ cửa mấy cái cao tầng tức giận tiếp theo liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ trong đùi mù đi tới nhìn thấy a tội mấy cái cao tầng mở to hai mắt nhìn lập tức đều bóp cổ giống như không ra a tội n g ư ơ i muốn làm cái gì n g ư ơ i giết kinh dị trong trò chơi đồng sự còn muốn giết chúng ta triệt để tạo phản a tội đi tới nhàn nhạt mở miệng không sai là ta giết bọn hán n g ư ơ i trực tiếp thừa nhận không giải thích cái gì a tội như thế trực tiếp đem mấy cái cao tầng đấu cả sẽ không a tội thì l à như là người chết nhìn xem mấy cái kia tính nhắm vào mạnh nhất mấy cái cao tầng các ngươi có thể làm cái gì giết ta chế tạo ta ta giết các ngươi giống như bóp chết con kiến giống như đơn giản nhỏ tội trước lánh t ĩ n h một chút phương dư sơn mở miệng ta tin tưởng ngươi là có nguyên nhân chúng ta sẽ từ từ nghe ngươi giải thích a tội gật gật đầu tiếp lấy đem đăng lục khí để lên b à n mà không thay đổi nói ra các ngươi hẳn là có thể từ ta đăng lục khí bên trong tìm tới xảy ra tất cả trải qua còn như trong sạch ta không thèm để ý a tội con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm kia chủ vị tầng cao nhất một cái tay để lên b à n còn có các ngươi muốn bắt giữ mục tiêu j o h n s o n hắn đã chết hiện tại hắn thể nội con quỷ kia trên người ta tất cả cao tầng biến sắc kia danh sưng có thể so với vũ khí hạt nhân giống như kinh khủy thế mà ngay tại nữ nhân này trên thân lão gia tử nơi này chướng khí mù mịt có muốn hay không ta đưa người trở về a tội hỏi phương dư sơn hít sâu một hơi chậm dại đứng d ậ y cũng tốt trở về đi tại hai người rời đi sau trong phòng họp vẫn như cũng là yên tĩnh một mảnh tất cả cao tầng đều nói không nên lời một câu a tội cường thế trực tiếp để bọn hắn cảm thấy thật sâu sợ sệt cuối cùng nhất tất cả mọi người ánh mắt đặt ở cái kia đang lục khí bên trên hai ngày về sau trung s u cục tuyên bố thông báo mới giải trừ ép tổ a tội đang run sợ trò chơi phạm vào tội ác thậm chí nói không tồn tại cái gọi là tội ác ngược lại còn muốn cho S tổ a tội cao cấp nhất vinh dự v â n chương ban thưởng nàng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đem john sơn bắt giữ tìm về muốn đồ vật cho nên những cái kia đang run sợ trong trò chơi người đã chết biến thành một trận h i ể u lầm bọn hắn chỉ là đang run sợ trong trò chơi vì hoàn thành nhiệm vụ oanh liệt hy sinh đặc biệt cho liệt sĩ huân trường cùng ra thuộc trợ cấp tiền trợ cấp nhưng mà sự thật lại là cao tầng căn bản là không có cách tìm tới chứng minh a tội trong sạch hữu lực chứng cứ khi biết con kia mệnh sát quỷ cùng a tội tiến hành khế ước sau bọn hắn công bố những tin tức này một mặt là còn cho a tội một cái trong sạch một phương diện khác thì là lấy lòng một loại phương thức bọn hắn mười phần xác nhận hiện tại a tội mức độ nguy hiểm không thể tin được bởi vì vì con kia mệnh sát quỷ cứ thế với a tội biến thành một viên đi lại vũ khí hạt nhân nếu như bọn hắn khăng khăng muốn cùng a tội đối kháng đến cùng sẽ diễn biến thành một trận không biết nhiều ít thương vong kinh khủng hai nạn nhưng nếu như lấy lỏng hoàn toàn đem nó lôi kéo t i ề n đến tiêu đối với trung su cục đối lấy hoa quốc đều chính là một phần mười phần mạnh mẽ siêu cấp chiến lược muốn so sánh cái này nghiêm minh mấy người tính mệnh hoàn toàn tính không được cái gì còn như phải chăng trong sạch đã hoàn toàn không ai đi để y đối với kết quả này k h ư ban đầu nhất vì nhằm vào át tội mấy cái cao tầng đều á khẩu không trả lời được thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế địa đi lấy lỏng mặt trời chiều ngã về tây chân trời dáng đỏ càng vì trói mắt phương dư sơn đứng tại sân thượng bên cạnh đứng đấy á tội nàng mắt không biểu tình thần s ắ c bình tĩnh phương dư sơn hút thuốc c ả m t h á n địa mở miệng nhỏ tội cách làm của ngươi là chính xác những lao giả kiêu miệng túi mặt chỉ ăn một bộ này tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cái gì giải thích đều không cần chính bọn hắn liền sẽ an bài một cái giải thích hợp lý nhất cho ngươi giúp ngươi thu thập cái này cục diện rồi dám chỉ có áp ma mới có thể trừng trị những ngày xấu xí người a tội thiên liền đến nơi này sách mới đã hoàn thành ký kết xuất r a đầu tiên cà chua bình đài tên sách từ một cái ấm áp trò chơi bắt đầu ta cùng mọi người cố sự tiếp tục bắt đầu từ nơi này hành trình mới chờ đợi mọi người gia nhập